không ngươi đem chúng ta ký túc xá thu dọn đến như thế đúng chỗ nên phương kỳ mại lại hỏi vậy gạn n g ỉ dọn đà aston martin g 8 1 1 t phe gia di s á r i hai làm bùa hủa i ni b o r con hoặc là hắn ngươi tùy ý chọn một chiếc đưa người trở lại vừa nói phương kỳ mại một bên cầm điện thoại di động lên cho bạch lệ thọ bàn giao nhiệm vụ khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu cảm thán không thôi bọn họ cũng không có hưởng thụ đi qua đãi ngộ như vậy thái thúy vẫn nói phương lão sư xe của ngươi nên đều rất đốt dầu ta vẫn là ngồi xe buýt xe trở lại là tốt rồi phương kỳ mại vừa nghe đốt dầu không tồn tại vậy cũng là ở chính mình công trạng phạm vi mỗi tháng tiền sinh hoạt càng nhiều càng tốt một lát sau một tên vệ sĩ xuất hiện ở cửa thiếu ra vệ sĩ đi vào thái tiểu thư chúng ta có thể đi rồi sao thái thúy vân cả kinh phương lão sư làm việc vô cùng quả quyết còn có một chút bá đạo hoàn toàn khiến người không thể từ chối được phiền phước ngươi thái thúy vân lại nói cảm tạ phương lão sư vậy ta trở lại phương kỳ mại gật g ủ khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu cùng kêu lên nói rằng hoan nghênh lần sau trở lại Thái Thúy Một ngày mới, ngày Vân. sau n minh trí khi ê có tan h b h thường lớp phương kỳ mại thông báo trường học mười giai ca sĩ thi đấu việt tình bạn học cả lớp đã nhất trí cho rằng năm nay mười giai ca sĩ quan quân khẳng đêm ị n h k nay phải tiểu các n gì t bộ ngành m có tổ chức hoạt động để mọi người hiểu rõ hội học sinh các bộ ngành cụ thể chức trách những học sinh mới có thể căn cứ tình huống tự mình báo danh đi danh, các bộ ngành cũng sẽ an bài thời gian tiến danh, an Tan sau ngành cũng hành phỏng vấn.、Tan、họp các bộ sẽ khâu i người Nhiều hỏi, lời nói, thêm hội học sinh cái cả học cùng có thảo lớp luận lên. Lễ bắt từng thêm đầu đến Hoàng gì dùng? k đạo dư nói một đầu là trường học một đầu là học sinh hội học sinh chính là hai người giàn buộc cũng là một vòng có thể mở rộng giao thiệp quan hệ còn có thể rèn luyện giao tiếp năng lực tổ chức năng lực còn có bảy ra năng lực loại hình đại gia tiến vào sao tiến vào khâu đạo dư đã sớm kế hoạch xong hắn nói rằng đi vào sau đó một mặt có thể rèn luyện chính mình mặt khác sau đó có cơ hội bình ưu tú học sinh cán bộ loại hình đến thời điểm cũng có lợi cho các loại tiền thưởng sang bên đây đan minh trí đáp tiến vào đi ca không cái gì quy hoạch tiền thưởng ca cũng không cần ca đi vào chủ yếu là trang bức dùng có điều ca cũng không muốn cùng lao đại một cái bộ ngành nếu như lao đại ở đây hoàn toàn không có ca trang bức một vị trí a phương kỳ mãi đáp ngươi yên tâm ta không có hứng thú hoàng lễ liệu gật gù cũng là lao đại trên tay đều tốt mấy nhà công ty a nhà hàng a cái gì người học sinh này biết bức cách quá nhỏ hắn xem đều không l ắ mắt vốn là kế hoạch đêm nay đan minh trí thực hiện lời hứa xin mời lớp học bạn học ăn cơm trước đây đan minh trí vì để cho đại gia nhảy nhót báo danh giáo vận hội vì lẽ đó quyết định xin mời mỗi cái ghi danh bạn học đi phỉ thúy nhà hàng bởi vì đêm nay hội học sinh sự t ì n h vì lẽ đó quyết định buổi tối ngày mai lại xin mời đan minh trí nói rằng đi thôi mấy anh trai đi p h ô ăn vặt ăn một chút gì phú đán khu phía đông lối ra mở miệng có một cái p h ô ăn vặt con đường này cũng là trường học phụ cận ít có có thể bậy sạm địa phương ký túc xá mấy người thỉnh thoảng sẽ đi nơi nào thay đổi khẩu vị dù sao một ít mỹ thực vẫn là ở d ì a đường trên quầy ăn mới khá là có cảm giác ngày hôm nay phố ăn vặt trên đến rồi một cái tân chủ quán chủ quán quầy hàng là do một chiếc loại nhỏ xe vận tải tiến hành cải trang cải trang qua đi xe tải nhỏ một bên mở ra chính là một cái nhà bếp nhỏ bán chính là các loại khẩu vị hiện làm trứng bánh xe này xe tải nhỏ bảng số xe là ngạc ga mới đầu đến từ giang thành tài xế kiêm chủ quán chính là phương kỳ mại trung học phổ thông bạn học tưởng trạch kiếm còn nhớ còn không tốt nghiệp nào sẽ tưởng trạch kiếm đã nói muốn ở toàn quốc một bên bày sạc một bên du lịch hiện tại hắn đi đến tân hải vừa tới thời điểm nhìn thấy phú đán đại học tưởng trạch kiếm trong lòng rất là cảm khái nơi này thực sự là chỗ tốt chỉ tiếp chính mình thi không lên phố ăn vặt quầy hàng cơ bản đều là cố định tưởng trạch kiếm như vậy lưu động quầy hàng mới đến chỉ có thể đi đến một bên một bên vị trí cũng may vị trí này vừa v ặ n phân chia chỗ để xe tưởng trạch kiếm xe sẽ không ảnh hưởng người khác hiện tại là m ộ ư ơ i một điểm nhiều tưởng trạch kiếm cũng bắt đầu chân chính bận bịu lên tiểu tử người mới tới đây phải không đúng a di nếm thử ta làm trừng bánh tưởng trạch kiếm thủ pháp t h à n h thạo từng phút giây đóng gói thật một phần t r ứ n g bánh đến mới g a lô ăn ngon cực kỳ a cho ngươi tiền được rồi cảm tạ l i ê n như vậy một cái lại một cái khách mời đến đến thăm tưởng trạch kiếm quầy hàng trải qua mấy tháng này mài rũa tưởng trạch kiếm trước đây huệ y n khí ít đi rất nhiều càng hiểu rõ xử lý như thế nào nhân tế quan hệ đang lúc này một chiếc màu đen o đi đâu một vòng lại lái về chủ xe theo ấn nổi lên canh đồng khởi đầu tưởng trạch kiếm cũng không hề để ý chỉ chốc lát chủ xe hạ xuống hắn chính là phú đán đại học đại bốn học sinh mã ngọc thắng mã ngọc thắng hiện tại ở một nhà quốc tế tàu du lịch công ty đi làm bằng bằng cấp lên làm dự trữ cán bộ cái đơn vị này rất có tài lực trực tiếp cho hắn phối một bộ xe buổi trưa hôm nay lúc tan việc hắn đặc biệt lái xe trở về muốn tìm tưởng hân hân khoe khoang một cái hai người hẹn cẩn thận tại đây điều phố ăn và tan đồ ăn sau đó buổi chiều mang tưởng hân hân đi càng gió chỉ tiếc bên này chỗ để xe rất hồi hộp đã không địa phương ngừng mã ngọc thắng đi lên trước quay về tường t r ạ c kiếm nói rằng bày sạc ngươi đem xe na đi ra để xe của ta đi vào nghe được mã ngọc thắng n g ữ khí tưởng trạch kiếm cảm thấy không thích cái tên này tựa hồ rất xem thường b ả y sạc người tưởng trạch kiếm hỏi đây là công cộng chỗ để xe ta đi tới không cho ngươi bãi nơi nào đều là bãi lại không kém một cái chỗ để xe ta hiện tại muốn đem xe ngừng nơi này đi ăn một chút gì ngươi mau mau đừng nói nhảm mã ngọc thắng thúc giục tưởng trạch kiếm không để ý đến tiếp tục làm ăn cái tên nhà ngươi nơi này chỗ để xe chỉ có gần ấy ngươi nhất định phải chiếm một cái chỗ để xe mã ngọc thắng xe chính tùy tiện rừng vùng này cảnh sát giao thông phi thường nghiêm không chắc lúc nào liền đến đây là đơn vị xe hắn cũng không muốn bị thiếp hóa đơn phạt mã ngọc thắng sốt ruột tiếp tục nói x ú bay sạp nơi này là chúng ta phú đán địa bàn ngươi mau mau tránh qua một bên đi đến tưởng t r á c h kiếm lường hắn một cái nếu như ta trung học phổ thông không tốt nghiệp nào sẽ tuyệt đối đem ngươi đánh một trận ngươi mã ngọc thắng hỏi ngươi lúc nào tốt nghiệp cao trung năm nay tốt nghiệp làm sao mã ngọc thắng n ở nụ cười hắn bỗng nhiên la lớn đại ra tới xem một chùa người này liền đại học đều thi không lên ở đây bay sạp để hắn dựa một bên đi hắn còn mặt giày mày dạ rất xa thường hân hân đi tới mã ngọc thắng hân hân ngươi đến rồi tường hân hân đánh giá mã ngọc thắng óc đi đây chính là ngươi mới đổi xe bốn cái vòng tròn、Audi、a u d i à mã ngọc thắng vô cùng đắc ý nói đúng a u d i a 8 l đỉnh p h ố i một trăm chín mươi b ố vạn hoa、wow. thường hân hân khá là khiếp sợ mã ngọc thắng còn không chính thức tốt nghiệp liền bằng bản lãnh của chính mình mua lượng hai triệu xe sang nay ở nàng lốp xe dự phòng bên trong vẫn là có thể bài được với tên mã ngọc thắng tiếp tục quay về tường trạch k nói ngươi xe này xe tải nhỏ nhiều năm b năm v ă n chứ cha cha cha mau mau r ử a vào cái một bên đừng ảnh hưởng ta cùng bạn gái của ta ăn cơm thời gian buổi chiều ta còn muốn dẫn nàng đi ngoài bến căng gió đây trước đó mã ngọc thắng nhưng cho tới bây giờ không dám nói tưởng hân hân là chính mình bạn gái có đơn vị phái này lượn g óc gì hắn có thể đứng thẳng nói chuyện tưởng trách kiếm vừa nhìn ngươi xe này xem ra không giống như là tân chứ ngươi mã ngọc thắng cảm giác mình lập tức liền bị tóm lấy uy hiếp ngươi biết cái gì một giây sau có người cũng mở miệng nói rằng không sai ngươi này không phải xe mới tất cả mọi người vừa nhìn là phương kỳ mại đáng ghét mã ngọc thắng lập tức trở về nhớ tới chính mình ở đường thi đấu trên bị phương kỳ mại bộ vòng lúc hoảng sợ cái kia kinh hoảng làm hắn liên tục buổi tối đều làm đồng dạng ác mộng hiện tại mã ngọc thắng tâm có b ấ t an phương kỳ mại tiến lên nhìn một chút lốp xe từ ngươi cái này lốp xe mải mòn trình độ đến xem chiếc xe này ít nhất đã mở ra hai năm trở lên chương ba trăm linh năm khiếp sợ một phú đán học sinh dưng dưng bày sạp bán trứng bánh mã ngọc thắng hoảng rồi ngươi nói vậy phương kỳ mại thấy xe không có tắt lửa liền mở cửa xe ở chủ chỗ ngồi lái tìm tới động cơ nắp khai quan ngươi làm gì thế ngươi chớ lộn xộn mã ngọc thắng căng thẳng cực kỳ lúc này động cơ nắp khai quan đã mở ra phương kỳ mại mở ra động cơ nắp kiểm tra động cơ mã ngọc thắng mau mau che lên ngươi chớ đụng lung tung xe của ta n à y thuộc về ta tài sản riêng phương kỳ mại dối ra hai ngón tay xe ta xem qua hai năm trở lên từ bữa am hiểu sửa xe phương kỳ mại đối với xe g i như lòng bàn tay mã ngọc thắng bị phương kỳ mại một lời nói tỏ ra bên cạnh khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu hai cái không hiểu gì xe người dồn dập cảm thấy đến lao đại của bọn họ là cái bách khoa cái gì đều hiểu đáng ghét thường hân hân tức giận địa chất vấn mã ngọc thắng ngươi có ý gì làm một chiếc xe cũ l ử a gạt ta ta ta không có mã ngọc thắng chăm miệng cũng không thể bào chữa phương kỳ mại n ở nụ cười học trường l ử a gạt l ử a gạt vô c h i nữ nhân vẫn là có thể thế nhưng ngươi liền km mấy đều không điều liền nói đây là xe mới ngươi là đem học tỷ làm kẻ ngu si sao thường hân hân mã ngọc thắng nhất thời nghe lời lúc này thực sự là thất sách thường hân hân buồn bực không thôi tại sao mỗi lần phương kỳ mại vừa xuất hiện hoặc là là chính mình mất mặt hoặc là là chính mình lốp xe dự phòng mất mặt hiện tại là hai người đồng thời mất mặt vốn là đã quyết định không để ý tới mã ngọc thắng ngày hôm nay là bởi vì xe của hắn mới đi ra hiện tại thường hân hân quay đầu bước đi phương kỳ mại nói rằng học tỷ các người biết làm gì thường hân hân hỏi phương kỳ mại nói rằng đây là a 8 l chỉ mở ra hai năm hai tay cũng không rẻ a mã ngọc thắng đông nhiên có chút cảm động phương kỳ mại tiểu tử này dĩ nhiên giúp mình nói chuyện tuy nhiên phương kỳ mại tiếp tục nói then c h ú t là hai tay hắn cũng mua không nổi a mã ngọc thắng đan minh trí mọi người nợ nụ cười lao thái thái đau lòng có điều thực sự là thật buồn cười a ha ha phương kỳ mại nói rằng vì lẽ đó chỉ có thể giải thích xe này căn bản là không phải hắn mã ngọc thắng tan vỡ ta cờ mờ n ở g ố c gác đều bị phương kỳ mã yết hừ thường hân hân tức giận địa đi ra ngươi đừng đi a hân hân mã ngọc thắng đuổi theo phương kỳ mại nhắc nhở học trưởng người xe liền bỏ ở nơi này một hồi liền bị cảnh sát giao thông kéo đi mã ngọc thắng cam phương kỳ mại lôi kéo mã ngọc thắng đi đến tưởng trạch kiếm b ả y hàng trước mặt hắn nói một cách lạnh lùng các ngươi mới vừa nói ta cũng nghe được học trưởng ngươi có thể không chắc so với người ta có tiền cái gì a mã ngọc thắng không rõ xe này xe này tuy rằng không là của ta nhưng ta hiện tại nhưng là ở quốc tế xí nghiệp lớn làm dự trữ cán bộ gặp so với hắn một cái mở phá xe đến bày xạ kém phương kỳ mã biết tưởng trạch kiếm cũng là cái con nhà giàu bằng không cũng sẽ không đốt tiền đi tham gia nghệ thi mà tưởng trạch kiếm đi ra bảy sạp lữ hành khả năng là ham muốn hoặc là mê lại hoặc là giống như chính mình không đồng ý kế thừa g a sản chính mình đi ra gây dựng sự nghiệp tưởng trạch kiếm một mực cung kính địa hô đại ca đan minh c h í hỏi lão đại hắn là ai tưởng trạch kiếm đắc ý đáp mại thần là trường học của chúng ta thần cũng là ta đại ca mại thần hoa nha chúng ta lão đại dĩ nhiên có như thế bá khí danh hiệu đan minh c h í mọi người mở mang tầm mắt vậy n g u y ê là lão đại của chúng ta trung học phổ thông bạn học đúng mã ngọc thắng vừa nghe hối hận cực kỳ chính mình tại sao lại chọc phương kỳ mại tưởng trạch kiếm nói đến đại ca ta xin ngươi cùng ngươi bạn học ăn t r ứ n g bánh phương kỳ mại khẽ mỉm cười được chậm một chút chúng ta lại đi uống hai ly nhưng ta này t r ứ n g bánh tưởng trạch kiếm có do dự hắn còn phải bày sạp làm ăn đây là hắn công tác phương kỳ mại nói ngươi yên tâm học trưởng gặp giúp ngươi b á n t r ứ n g bánh có đúng hay không mã ngọc thắng trận to hai mắt nói đùa giỡn ta giúp ngươi ban trừng bánh ta đường đường một cái dự trữ cán bộ ta bỗng nhiên một đạo thần bí chỉ lệnh hạ xuống Chuyện đề tài, mã ngọc thắng hô, ta nhất định Phương nhìn hồ, cho thời học chiều hàng cho hay không. Mã ngọc thắng ta rất tốt. tập, tối, tiền tưởng trại nửa gian giao người. đồng nói, ngươi đến này liền ngươi, vấn Ngọc được đề làm Mọi Mại kiếm kiếm, Mã giờ buổi cái Kỳ có quầy quy ý kiến lớn vô cùng thế nhưng hắn không thể nói ra được chỉ có thể gật đầu đáp ứng đúng rồi nếu như nửa giờ học không được làm h ỏ ngươi n g được bản thân bỏ tiền ra phương kỳ mại lại bổ sung ngươi như n g là đường đường phú đán học sinh đầu góc tốt như vậy lẽ ra có thể học được chứ có thể mã ngọc thắng sợ hai địa đáp tưởng trạch kiếm bất đắc dĩ lắc đầu một cái mại thần thật sự có một tay a hắn người học trường này mới vừa còn dùng phú đ á n đại thân phận học sinh đến trào phúng chính mình là cái xú b à i sạp hiện tại ngược lại tốt mại thần dĩ nhân tri đạo hoàn g trì nhân tri thân tiếp đó phương kỳ mại nói rằng đến chúng ta muốn bốn cái t r ứ n g bánh tưởng trạch kiếm ngươi dạy h ắ n làm được rồi tưởng trạch kiếm nói rằng n à y phương pháp phối chế cùng kỹ thuật đều là ta dùng tiền mua hiện tại miễn phí dạy cho ngươi đến trước gọi tiếng sư phó tới ngay một chút sư phó ai đồ nhi ta dạy cho ngươi làm thế nào trứng bánh xưa nay không từng hạ xuống nhà bếp mã ngọc thắng có chút nậu ngược lại ta là không nghĩ rõ ràng tại sao ta sẽ đến làm cái này một lát sau bốn cái trứng bánh làm tốt phương kỳ mại bốn người say sưa ngon lành mà ăn không thể không nói tưởng trạch kiếm này làm trứng bánh tay nghề quả thật không tệ lập tức được bốn người khen ngợi nửa giờ sau bạch lễ thọ mở ra cứ n h ỉ tật mười lăm đến rồi người chung quanh bị xe thô bạo k i n h sợ mã ngọc thắng cũng xem xứng sở đây mới gọi là xe sang mà chiếc kia a t l căn bản không có cách nào so với húng chi vậy còn không phải là mình xe tưởng trách kiếm nói đồ nhi ngươi vẫn là rất có thiên phú cái này quầy hàng giao cho ngươi mấy người lên xe phương kỳ mại cũng bàn giao nói học trưởng một mình ngươi không thành vấn đề chứ không thành vấn đề đi mã ngọc thắng nho nhỏ thanh địa đáp phương kỳ mại gật gù vậy chúng ta đi rồi tưởng trách kiếm buổi chiều ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo được rồi đại ca v i tất mười lăm lại đi mới vừa người vây xem lập tức liền biến thành quầy hàng khách mời lão bản ta muốn một cái trưng bánh thêm trả đông lão bản ta muốn thêm ruột hôn khói mã ngọc thắng một trận l u ô n cuống tay chân ai lão bản ngươi làm sao khóc lại tới nữa rồi một nhóm nữ học sinh này không phải học trường sao dĩ nhiên ở đây bày sạp nghe nói hắn đi xí nghiệp lớn đi làm nhỉ giữa chưa còn chạy tới bày sạp thực sự là khổ cực nha trên xe phương kỳ mại vì là tưởng trạch kiếm giới thiệu một chút ký túc xá đám bạn g a y lúc này đan minh trí chuyển đi một cái video liên nhận được ký túc xá quần đại gia vừa nhìn khiếp sợ một phú đán đại bốn học sinh ở cửa trường học dưng dưng bày sạp bán trứng bánh này sau lưng trần tướng nam nhân nghe gặp trầm mặc nữ nhân nghe gặp rơi lệ chương ba trăm linh sáu mại thần ở cấp ba công tích vĩ đại khá lắm ai tin tức nhanh như vậy là trường học chúng ta tin tức s á người n g tưởng trạch kiếm thở dài nói các ngươi phú đán thực sự là nhân tài đông đô ca phương kỳ m ạ i hỏi ngày hôm nay vừa tới tân hải sao tối hôm qua đến sớm tới tìm các ngươi này bày sạp tưởng trạch kiếm nói bổ sung trước giấy phép lái xe còn không thi đi ra mặt sau lấy được bằng lái trạm thứ nhất chính là tân hải ven đường bày sạp tới được gần một tháng rốt cục đến này phương kỳ mại nói vậy trước tiên dẫn ngươi đi phỉ thúy nhà hàng nếm thử nơi đó món ăn pháp rất tốt đan minh trí sung phong nhận việc mà nói rằng lão đại tiểu đệ cũng chính là huynh đệ của chúng ta phỉ thúy nhà hàng là địa bàn của ta bữa cơm này ta đến mời khách tưởng trạch kiếm cười nói vậy thì cảm ơn phỉ thúy nhà hàng ở đan minh trí sớm ăn bài xuống món ăn rất nhanh sẽ tốt nhất đến rồi đến đại gia ăn lão tưởng bạn học ngươi đừng k h á c h khí đan minh trí bắt chuyện cảm t ạ n tưởng trạch kiếm đáp đang lúc này tiêu bích tuyết cho phương kỳ mại phát tới video trò chuyện làm sao tiêu bích tuyết nho nhỏ thanh nói rằng có ước điểm điểm muốn ngươi hừ hừ hoa nha đan minh trí mọi người một trận ồn ào phương kỳ mại đem điện thoại di động màn hình xoay một vòng đan minh trí ba người lập tức cùng hô lên chị dâu buổi chưa được tiêu bích tuyết cả kinh lúng túng nguyên lai、like、mọi người đều ở a mới vừa nói bọn họ sẽ không có nghe được đi các ngươi hay lắm cuối cùng màn ảnh đi đến tường trạch kiếm này tiêu bích tuyết xứng sở tưởng trạch kiếm tường trạch kiếm cũng trận lại nói chị dâu được tiêu bích tuyết hỏi ngươi đến tân hải đúng ta vừa tới tân hải ở mại thần cửa trường học bậy sạp gặp phải một cái trang bức phạm bị mại thần cho thu thập hiện tại cùng mọi người ở bên ngoài ăn cơm hàn huyên m à i câu phương kỳ mại treo video để tiêu bích tuyết nghỉ chưa đi tới phương kỳ mại nhìn tưởng trạch kiếm vậy ngươi c h ạ m tiếp theo chuẩn bị đi đâu tưởng trạch kiếm đáp xuôi nam sau đó đi thành phố ven biển nhớ một vòng đi tới không phải cái nào tết đến trước trở lại gian thành bên này xuôi nam c h ạ m thứ nhất cái kia không phải là hàn thành đúng ngươi muốn đi tìm hoàng giai ậ t kha kha tưởng trạch kiếm cười cận đúng lúc đó chúng ta trận đó tan vỡ cơm thời điểm nói rồi đến thời điểm muốn đi nàng cửa trường học mua t r ứ n g bánh một cái coi như nàng n ử a giá hoàng lễ liệu thở dài nói lao tưởng bạn học à bên trong cuộc sống này thật hệ khiến người ta ước ao a có một loại cầm kiếm đi thiên nhai cảm giác tưởng trạch kiếm có chút n g ộ n g anh em tại sao ngươi nói chuyện ta nghe được không phải rất rõ ràng ai chuyện này đan minh trí n ở nụ cười hoàng lễ liệu hệ việt tình người nói chuyện liền hệ như vậy rồi quen thuộc là tốt rồi khâu đạo dư nói đan minh trí ngươi cũng từ từ mở hệ việt hóa tưởng trạch kiếm thở dài chủ yếu là cha ta nói rồi thi không lên đại học tốt liền về nhà với hắn làm ăn ta thi không lên hắn muốn ta về nhà ta có thể không làm mặt sau ta nói rồi cho ta thời gian ba năm ta muốn dựa vào chính mình kiếm được tiền phương kỳ mại gật ngủ nguyên lai ngươi ta có đồng dạng một tiền hoàng lễ liệu cùng khâu đạo dư run lầy bầy ở đây năm người có ba cái là con nhà giàu chỉ là phu trình độ không giống nhau hoàng lễ liệu hiếu kỳ nói ngươi ba ba là làm cái gì chuyện làm ăn tưởng trạch kiếm nhàn nhật đáp bán thành nhân đồ dùng mọi người muốn nói lại thôi tưởng trạch kiếm cảm giác khó có thể mở miệng đồ chơi này lợi nhuận cao thị trường nhu cầu đặt tại cái kia hiện tại cha ta ở giang thành đã có thật mấy cửa hàng thế nhưng đi nếu như ta đến xem cửa hàng một hèn bọn đại thúc tới hỏi ta cái này dùng như thế nào các người bút bê bơm hơi có thể hay không cùng chân nhân như thế mặt đối mặt cùng một cái hèn bọn đại thúc giao lưu vật này ta không chịu nhận hiện tại phương kỳ mại có thể rõ ràng tại sao tưởng trạch kiếm như thế ra sức bày sạp kiếm tiền lại không cố gắng kiếm tiền phải về nhà cùng hèn bọn đại thúc mặt đối mặt tưởng trạch kiếm nói rằng hại không nói ta đan cho các minh trí gật h n n cấp gù t cái này ta ngày hôm qua tự mình lĩnh giao qua khen ngợi tưởng trạch kiếm tiếp tục nói lớp mười hai cuối cùng nỗ lực giai đoạn mại thần cho chúng ta cả lớp giàn bài mỗi một môn khóa đều nói còn có giải đề kỹ xảo a nữ văn viết văn tiếng anh viết văn đạt được kỹ xảo a vân vân khâu đạo dư mọi người lại gật gù chẳng trách lão đại lên đài cho chúng ta nói cao mấy đề thời điểm nói được rất có trật tự không sai lão đại cho tân đại học sinh g i ả n g bài phi thường có lao sư phạm nguyên lai trung học phổ thông cũng đã mở hệ dạy học a còn gì nữa không còn gì nữa không liền như vậy mấy người vừa ăn cơm một bên tán gẫu phương kỳ mại ở cấp ba sự tích nghe được đan minh trí ba người càng thêm khâm phục không thôi trung học phổ thông bị mọi người phong thần không một chút nào lạ thổi cơm nước xong đại gia quyết định đi ra ngoài đi một chút trên đường tưởng trạch kiếm nhìn thấy một cái lộ thiên sân bóng rổ đã lâu không chơi bóng mại thần chúng ta luyện hai cái khâu đạo dư nói lão đại chơi bóng rổ có phải là cũng rất lợi hại tưởng trạch kiếm đáp mới vừa quên nói với các ngươi mại thần trung học phổ thông nào sẽ có một ngày sau giờ ngọ hắn bị đội giáo viên khiêu khích kết quả hắn vẩy một cái năm cái đội giáo viên còn thắng hoa thật sự không hổ hệ lão đại khắc khắc tưởng trạch kiếm nói rằng thứ không dám d ầ dếm lúc đó cái tia đội giáo viên mang đội khiêu khích người chính là tại hạ ha ha đan minh trí n ở nụ cười xem ra ngươi trung học phổ thông không ít bị lao đại của chúng ta ngược à. đó cũng không nói ra đều là lệ a tưởng trạch kiếm lại nói lớp chúng ta còn có bị mại thần ngược đến càng thảm hại hơn đối với này phương kỳ mại có vẻ nhẹ như mây gió mới kỳ đưa tay một chiêu đi thôi đi đến chơi đùa lên đại học hậu sự tỉnh quá nhiều liền không đánh qua bóng rổ ta cũng là cả ngày bày sạp không có thời gian nói hai người thoát áo khoác khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu nói chúng ta cũng tới tưởng trạch kiếm đi tới sân bóng rổ Hay、về b ê ngày t r o n mấy em thêm Minh rất đây yêu người nói rằng, anh em có thể thêm cái đội sao. Đến đây đi, chúng vặn người. Đan buồn cũng bóng cái đội đi, thiếu đi, chơi có rổ sao. ta vừa ta ca thể Chí thích bực, hôm nay đan minh trí mọi người có thể coi là đã được kiến thức lao đại bọn họ bóng rổ kỹ thuật tưởng trách kiếm nói mại thân bóng rổ không hề có một chút nào lui bước vẫn là như vậy như dùng như các siêu lời nói tới nói vậy thì là lão b ò cái sinh bốn con tiểu b ò cái ba châu b ò siêu cấp gấp bội tiếp theo tưởng trạch kiếm lại thở dài nói cùng mại thần đồng thời chơi bóng thật tốt à lập tức liền cảm giác mình về trung học phổ thông nào sẽ đan minh trí nói bổ sung là trở lại ngươi bị lao đại ngược cái k i a sau giờ ngọn sao tưởng trạch kiếm đau lòng lao tiết h chương ba trăm linh bảy bằng thực lực khóc than một bên khác tân hải đại học viện hội học sinh trước ban tuyên giáo phó bộ trưởng cam siêu dịch triệu tập hắn mấy cái b ạ n tốt t h a n h cựu tân hải người địa phương cam siêu dịch ở đây bằng hữu rất nhiều tất cả đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên cam siêu dịch a chuyện gì như thế gấp mà đem chúng ta kêu đến then chốt là ngươi thật xa đem chúng ta gọi tới dĩ nhiên chỉ mời chúng ta ăn đốn lẩu cay hơn nữa này lẩu cay vẫn là toàn thức ăn chay một điểm thịt cũng không có cam siêu dịch sắc mặt khổ sở mà nói rằng các ba ba cứu giúp nhi tử ta đi mọi người cam siêu dịch ngươi được cái gì kích thích chúng ta cũng không muốn tự nhiên kiếm được một nhi tử cam siêu dịch nói các ba ba các ngươi sẽ không muốn nhìn con trai của chính mình chết đói chứ tình huống thế nào cam siêu dịch nói rằng các ba ba cho ta mượn ít tiền được không ta muốn mua một cái máy nước nóng còn suýt chút nữa lần trước tìm người vay tiền không được lúc này cam siêu dịch lại đánh tới những ngày tuổi hấu thơ bạn tốt chủ ý mọi người cam siêu dịch tiểu tử này ở hẹn chặt trên nói có chuyện gấp nguyên lai、like、chính là cái này sớm biết liền không đến sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh toàn trường im lặng không lên tiếng các ba ba ta là thật sự nghèo ta đã chịu đủ lắm rồi từ lầu một sách nước đến lầu sáu mỗi ngày bốn chuyến t h ắ n g này một người nói rằng nói thật hay g i ố n g chúng ta có bao nhiêu tiền tự n g ư ờ i cũng không phải không biết chúng ta là đồng thời từ nhỏ cùng đến đại tên còn lại cũng nói đúng vậy khi còn bé chúng ta mấy cái cùng đến tẩy không nổi tắm rửa chỉ có thể nằm ngoài cửa sổ xem người khác tắm rửa cam siêu dịch nói rằng em đời ta đều không quên được các ngươi một bên nhìn lén nam nhà tám một bên lẫn nhau xoa bùn dáng vẻ khi còn bé chúng ta một bình mổ l ì mật trà uống một nửa rót đầy nước liền biến thành mổ ly nước trẻ xanh mỗi ly nước trẻ xanh uống một nửa lại thêm đầy nước liền biến thành nông phu sân tuyển cho nên nói a có thể thấy chúng ta từ nhỏ đã rất nghèo then chốt là hiện tại chúng ta liền mổ ly mật trà cũng không mua nổi một cái mập mạp nam sinh thở dài nói vẫn là khi còn bé tốt đưa tay liền có thể muốn đến tiền hiện tại chúng ta muốn đưa tay đòi tiền đến quỷ gối bên lề đường mới được các ngươi cam siêu dịch trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải hắn nghĩ đến một hồi tiếp tục nói đó là chúng ta khi còn bé sự tình hiện tại chúng ta lớn hơn rồi có cú lời nói đến mức được cùng thì lại độc t h i ệ t thân phú thì lại một ngươi ngắt lời nói phú nhưng là ngươi lại muốn ăn c ư ớ c ta bây giờ nhìn thấy ăn mày theo ta run bát đều cảm giác là ở theo ta khoe g i à u s i ê u thay đổi a chúng ta hiện tại có thể ngươi so với con cùng không sai cam siêu dịch gãi đầu một cái đường lôi các ngươi có thể có bao nhiêu cùng một người thẳng tắp sống lưng ngươi muốn lao cái này vậy chúng ta nhưng là hăng hái a ta mới vừa tra xét ngạch trống ta phát hiện đ ờ i ta có thể cái gì cũng không cần làm tiền này đều đủ xài trời ạ người cái này gọi là cùng cam siêu dịch chất vấn người kia tiếp tục nói bổ sung thế nhưng có một cái điều kiện tiên quyết vậy chính là ta ngày mai nhất định phải chết sống thêm một phút cũng không được cam siêu dịch khác một người một bên ăn lậu tay vừa nói hiện tại người luôn nói cùng đến ăn đất thực bọn họ trong túi còn có rất nhiều tiền ta liền không giống nhau vậy ngươi là cái gì dạ ta trong miệng ăn một cái thổ đồng thời còn có thể uống một cái gió tây bắc hắn nâng trong tay lậu thay nói tiếp cảm tạ siêu thay đổi ngươi k h o ả n đái có thể để ta ăn một cái rong biển cam siêu dịch tên kia tên mập nói rằng nhắc đến ăn thổ ta tháng này cũng vốn là chỉ có thể ăn đất đột nhiên đến một cơn mưa lớn thay đổi ta thức ăn cam siêu dịch hỏi làm sao thay đổi tên mập đáp ta không chỉ có ăn được thổ còn uống đến nước các ngươi đừng nói mô ly mật trà ta nếu như hô hấp không khí mới mẹ không phải miễn phí ta đều không sống được tới giờ sống hai mươi năm huyết kiếm lời được chứ mới vừa trên đường tới ta thấy một chiếc ni tật mười lăm siêu huyễn khóc siêu thô bạo ta cũng muốn mua nhưng ta nhìn xuống không mua xem ta này không phải bớt đi mười lăm triệu sao cam siêu dịch tên mập nói rằng các ngươi cái kia đều toán cái gì nhìn ta ta mỗi lần đi đều chỉ d á m kéo một nửa vì sao a mọi người chăm miệng một lời hỏi như vậy khá là tiết kiệm tiền nhìn mấy người một mặt choáng váng dáng vẻ tên mập tiếp tục nói ta sợ kéo quá nhiều dễ dàng đói bụng cam siêu dịch một người nói rằng hiện tại rốt của biết tại sao ngươi rõ ràng như vậy cùng nhưng còn có thể giải mập cam siêu dịch vỗ xuống bàn được rồi nói rồi nhiều như vậy Các nói chung chính ngươi muốn nghĩ biện pháp có thể hiện lại không thể mượn chờ lần sau chúng ta nhất định cho ngươi mượn được rồi không thể nói lời quá nhiều có thể mượn liền mượn thành thật mà nói siêu thay đổi chúng ta những n à y vẫn cùng phi thường ước ao ngươi cái này tỉnh c ỡ cùng cứ như vậy đi ta buổi chiều còn phải trở về c h u y ề n gạch ta cũng phải đi rồi lần sau lại xin mời lẩu c â y lời nói nhớ tới gọi ta nói nói mấy người toàn đi rồi cam siêu dịch cam siêu dịch nghĩ lại vừa nghĩ còn có một cái tuổi hấu thơ bạn tốt không đi ra cho mấy người bọn hắn đều phát ra ngoại trạng liền cái tên này không có về chẳng lẽ hắn đã biết ta muốn vay tiền vì lẽ đó cố ý giả trang không ở cái tên này từ nhỏ đã khá là điêu thúi có điều cam siêu dịch nghĩ đến một cái biện pháp bảo đảm có thể đem hắn câu đi ra hắn mở ra người kia m o à n h t r hoành thiết thụ hoành thụ hoành thụ hoành chết hoành hoành chết thụ bẻ gãy bẻ gãy câu hoành câu điểm đối phương tuy rằng cẩn thận nhưng hết sức tò mò năm giây không tới lập tức có hồi phục món đồ gì cam siêu dịch hiểu ý nợ nụ cười có ở đây không đối phương một mặt choáng mới vừa cái kia một chỗ u lớn chính là hai chữ này thêm một cái dấu chấm hỏi chúng kế lúc này không có cách nào nói mình không ở cam siêu dịch trực tiếp nói giang hồ cứu cấp cho ta mượn ít tiền không phải bản thân đối phương dây về cam siêu dịch một cái máy nước nóng để ta nhận rõ bang này anh em bộ mặt thật cam trở lại ngủ ngủ một giấc bồi dưỡng đủ tinh thần buổi tối còn phải để bốn chuyến nước nóng đây một bên khác phương kỳ mại mọi người chơi một chút buổi trưa chuẩn bị trở về trường học tưởng trạch kiếm thập phần lo lắng mã ngọc thắng có thể hay không đem mình sạp hàng cho làm hỏng trở lại cổng phía đông phố ăn vặt lúc này mới phát hiện trứng bánh trước sạp một khách hàng cũng không có mã ngọc thắng một người ngồi ở bên cạnh đờ ra nhìn thấy tưởng trạch kiếm mã ngọc thắng ô sư phó ngươi trở về t ư ờ n g trạch kiếm đi tới khá lắm ta này sạp hàng là bị ngươi làm h ỏ n g sao mã ngọc thắng nói không là đã bán xong bán xong đúng sư phó ngươi hồ toàn bộ đều dùng xong xuôi ngươi không có dạy ta làm thế nào hồ gián t ư ờ n g trạch kiếm vừa nhìn lợi hại ta chuẩn bị một chỉnh thùng gỗ hổ ngươi dĩ nhiên toàn bộ bán đi ấn a bên này rất nhiều người nhận thức ta tất cả đều tới làm ta chuyện làm ăn trường học của chúng ta tin tức xã trả lại cho ta làm đưa tin thật là nhiều người đến vây xem căn bản là không đủ bán ta thật vất vả mới đem bọn hắn đánh vợi t i ế p đó mã ngọc thắng lấy ra tiền mặt đây là xế chiều hôm nay thu vào hắn đều đến sư phó ngươi h ẹ chặt lên tưởng t r á c h kiếm chỉ trọ chỉ cần buổi trưa đến hiện tại mã ngọc thắng liền bán hơn chín mươi phân trứng bánh so với hắn vừa mới bắt đầu bày sạp thời điểm một ngày gộp lại còn nhiều hơn chụp đi sở hữu tiền vốn cũng có hai trăm năm khoảng t r ư ờ n g trái phải lợi nhuận phương kỳ mại thở dài nói học trường xem ra ngươi rất có bày sạp bán trứng bánh t i ề m chất ngươi này thật đúng là tiểu bỏ cái làm bán xì ba ngưu phê chương ba trăm linh tám thật không t i ệ n s á n g di la cùng xoay tròn nhà hàng đều là ta mã ngọc thắng rốt cục có thể đi rồi buổi chiều công ty người vẫn gọi điện thoại cho hắn hắn vẫn thủ vững quay hàng không trở lại đi làm lên xe thời điểm trong lòng hắn hết sức buồn b ự c cam trời mới biết là cái gì quỷ thần xui khiến sức mạnh sẽ làm ta đi bán trứng bánh sau đó tưởng trạch kiếm sẽ ở tân hải ngốc một cái lê bái sau đó bắt đầu đi hướng về dưới một cái chỗ cần đến tưởng trạch kiếm thu sạc sau cùng phương kỳ mại cùng đi ra ngoài uống hai ly buổi tối đan minh trí ba người thì lại đi biết một chút hội học sinh tối r o n lòng từng n g g đều có ư hôm c h nay đến đan minh trí thực hiện lời hứa thời điểm đan minh trí mời lớp học có báo danh giáo vận hội hạng mục 24 cái bạn học đi chính mình phỉ thúy nhà hàng ăn cơm hơn nữa kinh tế một ban ở giáo vận hội trên biểu hiện không tệ điều này cũng bằng là một hồi giáo vận hội tiệc khanh công đan minh trí sắp xếp xe đặc trùng đưa đón ngoại trừ đan minh trí ký túc xá bốn người bạn học khác đều là lần đầu tiên tới phỉ thúy nhà hàng có người nói người ở đây đều tiêu phí hơn một nghìn báo danh tham gia đại hội thể dục thể thao liền có thể miễn phí tới nơi này ăn một bữa này vẫn là rất có lời đan minh trí hô nhà này nhà hàng là nhà ta mở đại gia tùy tiện ăn mọi người cả kinh nguyên lai、like、tân hải đại danh đỉnh đỉnh phỉ thúy nhà hàng là đan minh trí nhà trước đây biết đan minh trí nhà có tiền không nghĩ đến có tiền như vậy đan minh trí hẳn là lớp chúng ta có tiền nhất con nhà giàu chứ một đám người vừa ăn một bên tán gấu đang lúc này đại gia lại nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc cái kia không phải suýt chút nữa bị t r ư ở n g lớp chúng ta bộ vòng còn cố ý dở trò xấu muốn vấp ngã tiểu đội trưởng kết quả chính mình xuất thảm người kia sao đại bốn học trưởng mã ngọc thắng hóa ra là hắn a hắn cũng tới nơi này ăn cơm lúc này mã ngọc thắng đang theo một người đàn ông chuẩn bị ở sát vách bàn l i ê n tòa hắn không nghĩ đến vừa đến thì có người nói mình nói xấu mã ngọc thắng vừa nhìn lại là ngươi phương kỳ mại bên cạnh người đàn ông kia bỗng nhiên kích động lên phương kỳ mại ngươi chính là phương kỳ mại k e n ngươi bị thế kỷ tàu du lịch tập đoàn tổng giám đốc trang tân phong điểm danh mở khóa năng lực kinh doanh quản lý tàu du lịch thế kỷ tàu du lịch phương kỳ mại lúc đó thu mua chính là thế kỷ du thuyền công ty thuộc về thế kỷ tàu du lịch tập đoàn dưới cờ công ty con không giống với trên tay mình cái công ty này trang h lịch ế tế kỷ tàu du lịch tập ty t đoàn là du quốc tế công ty lớn, công giá ị thị trường vượt q u tỷ. ó i như n vậy, Mã ọ c tân h phong đứng lên quan sát tỉ mỉ phương kỳ mại hắn khó có thể tin tưởng mà nói rằng ta vẫn cho là phương kỳ mại là một cái đã có tuổi người không nghĩ đến vẫn như thế nhỏ mã ngọc thắng hỏi trang tổng là tình huống thế nào cái quái gì vậy trang tân phong đột nhiên tức giận nói rằng Tập đoàn chúng ta trong ậ p à ta d ư lúc nhất thời các loại choáng váng chỉ liên tiếp không ngừng mã ngọc thắng cũng bối rối sáng dị la là, là phương kỳ mại đông phương minh châu tháp trên cái kia nhà xoay tròn nhà hàng cũng là phương kỳ mại hiện tại thế kỷ du thuyền cũng là của hắn rồi t h a n h tựu tập đoàn dự trữ cán bộ mã ngọc thắng đối với tập đoàn hết thể đều hiểu rất rõ thế kỷ du thuyền trị mười một cái ước ca liền như thế bị phương kỳ mại lấy đi mã ngọc thắng run l ờ y bày trang tân phong nói rằng nay không phải trọng điểm trọng điểm là ngươi dĩ nhiên đem ta đệ cho c h à o đi bệnh viện c h à o đi bệnh viện khá lắm tiểu đội trưởng ở bên ngoài đã làm gì làm sao để người ta đệ đệ c h à o đi bệnh viện trong lúc nhất thời lớp học bạn học dồn dập hóa thân ăn dưa của chúng đan minh trí cũng vô cùng không rõ lao đại thu mua một công ty còn để người ta đệ đệ đưa ý ý、ấy. phương kỳ mại nhẹ như mây gió điệu đáp rất đơn giản có bệnh phải chỉ ngươi trang tân phong nổi giận đệ ta hắn mẹ không bệnh phương kỳ mại nhìn trang tân phong đúng vậy ngươi đệ hắn mẹ là không bệnh thế nhưng ngươi đệ hắn có bệnh à? trang tân phong ta là nói đệ ta không bệnh có bệnh không bệnh không phải là ta quyết định phương kỳ mại vây vây tay theo ta hiểu rõ trang hương diệu đã xác thực trần vì là quá cố chấp tính tinh thần cản trở cưỡng chế lưu viện quan sát trị liệu tất cả mọi người thật giống có chút rõ ràng xảy ra chuyện gì mã ngọc thắng cũng đống nhiên tỉnh ngộ Chính mình vừa trang tân phong trang tân phong nổi giận chính mình vẫn muốn tìm phương kỳ mại ngay mặt cho hắn một bài học không nghĩ đến chân chính nhìn thấy bản thân mới phát hiện cái tên này thật không đơn giản dưới tình huống này mã ngọc thắng nói h ấ với phương kỳ mại cái tên nhà ngươi biết chúng ta tràng tổng là ai sao mau mau bồi cái không phải không phải vậy ngươi sau đó đừng nghĩ ở tân hải tiếp tục sống phương kỳ mại nhìn lại ánh mắt kia khiến mã ngọc thắng không rét mà run chưa kịp phương kỳ mại mở miệng đan minh trí dẫn đầu nói học trường ngươi thật đúng là không biết cân nhắc đắc tội ta l ã o đại quả thực là tự tìm đường chết nói đan minh trí đi tới phỉ thúy nhà hàng không hoan nghênh các ngươi mau mau đi cho ta người đừng làm cho ta động thủ đuổi các ngươi trang tân phong nói khẩu khí thật là lớn còn không ai dám nói chuyện với ta như vậy đan minh trí nói rằng đây là nhà ta nhà hàng ta quyết định ngươi trang tân phong không lời nào để nói đây là địa bàn của người ta khâu đạo dư cùng hoàng lễ niệu than thở không nớt chúng ta xả trường này bức ngụy trang đến mức không sai có lao đại của chúng ta một phần trăm thô bạo trang tân phong chỉ chỉ phương k ỳ m ạ i tiểu tử ngươi sẽ hối hận nói hắn đối với mã ngọc thắng nói đi chúng ta trên sảng dì la ăn đi sảng dì la so với này ăn ngon gấp trăm lần sau đó trang tân phong thảy tay h á o bỏ đi đi mấy bước trang tân phong phát hiện mã ngọc thắng không có theo tới hắn q u a y đầu nhìn lại lúc này mã ngọc thắng chính mặt lộ vẻ khó xử đi a còn lo lắng làm gì mã ngọc thắng nhìn một chút phương k ỳ m ạ i lại sợ hãi mà nhìn trang tân phong do do dự dự một hồi mã ngọc thắng mở miệng trang tổng sàng gì la là, là là phương kỳ mại trang tân phong sầm mặt lại khó có thể tin tưởng mà nhìn phương kỳ mại này cờ mờ nờ cũng quá lung tung chứ không lo nổi khiếp sợ sàng gì la tại sao là phương kỳ mại hắn lập tức có cái tân chủ ý À. vậy chúng ta đi xoay tròn nhà hàng ăn xoay tròn nhà hàng so với sàng gì la ăn ngon một ngàn lần cái kia mã ngọc thắng lại lần nữa mặt lộ vẻ khó xử trang tân phong chất vấn lại con mẹ nó làm sao chương ba trăm linh chín mạnh nhất trong lịch sử chi hảo vô nhân tính toàn năng tiểu đội trưởng trang tổng mã ngọc thắng muốn nói lại thôi câu mày không dám nhìn thẳng trang tân phong h ắ n càng là không dám nói lời nào nếu như nói ra đợi lát nữa trang tổng nhất định sẽ đem khí rơi tại trên người mình trang tân phong căm tức mã ngọc thắng nói a cái kia đan minh chí tiến lên một bước ca đến nói cho ngươi đi đông vương minh châu t h á p không trung xoay tròn nhà hàng cũng đã bị lao đại của chúng ta thu mua lão đại và cha ta liên thủ đối với xoay tròn nhà hàng tiến hành thăng cấp mục tiêu là chế tạo toàn cầu cao cấp nhất xoay tròn nhà hàng nói như vậy ngươi hiểu chưa trang tân phong xứng sở xoay tròn nhà hàng cũng là phương kỳ mại lớp học bạn học khác giật này cả mình chúng ta lớp trưởng đến cùng là thần thánh phương nào trang tân phong nhìn mã ngọc thắng thầy hay giả ừ mã ngọc thắng lung túng g ậ t ngủ thật sự ta cờ m ở n ở trang tân phong đầu hết sạch tại chỗ c h o n g váng ta không tin xoay tròn nhà hàng làm sao có khả năng là ngươi sáng dị la cũng không thể là ngươi trang tân phong không có cách nào tiếp thu dù sao này thật sự quá khuyết đại phương kỳ mại nói rằng ngươi này thật đúng là tiểu bỏ cái đạt được nhiều đến không hết ba trong lòng không điểm bước mấy sao n g ư ơ i mã ngọc thắng yếu yếu mà nói rằng trang tổng lần trước ta đang xoay tròn nhà hàng ăn cơm nơi đó người phục vụ gọi hắn phương tổng s、sì. c mã ngọc thắng nói bổ sung ngươi biết đến ta trước ông chủ chính là sảng dì là khách sạn vì lẽ đó mã ngọc thắng cũng không muốn nói chính mình là bị phương k ỳ mại cuốn gói chuyện này thế nhưng trang tân phong đã đã hiểu mã ngọc thắng không có lý do gì lừa gạt mình lần này được rồi trang tân phong cảm thấy mình cả người run run một cái trái tim đập bịch bịch đây là cái đại lạo à. nói thế nào trang thị gia tộc ở tân hải cũng có địa vị tương đối cao không nghĩ đến sẽ ở này một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi trên người bị từ chối này truyền đi sẽ là bao lớn chuyện cười liên hỏi còn có cái gì không phải phương kỳ mại đến từ trang tân phong choáng vắng trị bốn mươi b ố đến từ trang tân phong choáng vắng trị bốn mươi b ố còn nhớ trang thị gia tộc trưởng m g ô n nhân cũng chính là trang tân phong bá phụ trang hải đã từng nhắc nhở qua chính mình không nên xem thường phương kỳ mại lúc đó chính mình còn chưa nghe hiện tại làm cho thật là lúng túng đúng rồi mã ngọc thắng tiểu tử này không phải biết sàng gì l à là phương k ỳ mại sao tại sao không cho ta nhắc nhở một chút chẳng lẽ thằng ngu này thật vô tri địa cho rằng thế kỷ tàu du lịch so với sàng gì l à còn đ ạ i sao giữa hai người giá trị thị trường tranh lệch gần trăm bức a đừng nói chính hắn một cái nho nhỏ tổng giám đốc dù cho trang chủ tịch tự mình đến rồi cũng bắt hắn không có cách nào lưu lưu cam không ăn không ăn ta không ăn tổng được chưa trang tân phong lại lần nữa phẩy tay h áo bỏ đi mã ngọc thắng nói không ăn sao được ni trang tổng ta trang tân phong vừa nghĩ Ta trang tổng, ta về nhà ăn、đi. Nếu không tổng, chúng ta đi ăn đi. đi quay á Quán n ven đường. ven đường tổng không là c ủ hắn rồi. An đại gia ngươi. Mã Ngọc Thắng.、Đan、minh、Chí、chào hỏi, lão đại, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta tiếp tục Ăn ngươi. Ngọc Đan đừng đến bọn ăn. rồi. ra đại đại, tiếp để ta a Mã lão tục Trí ý q u đầu lại đan minh trí phát hiện cả lớp người cũng đã ngây người bao quát hoàng mỹ đường ở bên trong tất cả mọi người r ồ n r ậ p há h ố c mồm hoàng mỹ đường nho nhỏ thanh hỏi tiểu đội t r ư ở n g sang dị la là, là ngươi đan minh trí hồi đáp nói chính xác lão đại của chúng ta nắm giữ chính là sảng dị la tập đoàn mà không phải một nhà sảng dị la còn có lão đại của chúng ta là tập đoàn duy nhất trưởng m g ô n nhân mọi người cả kinh toàn bộ tập đoàn đều là tiểu đội trưởng phương kỳ mại ủy viên học tập lấy điện thoại di động ra một cha trước mặt sảng dị la tập đoàn giá trị thị trường là hai mươi chín hai trăm i triệu a phương kỳ mại suy nghĩ một chút thật giống so với hắn thu mua thời điểm còn tăng một điểm các bạn học mỗi người ánh mắt đờ đẫn hai mươi chín hai trăm i triệu đại tập đoàn trưởng m g ô n nhân còn có xoay tròn nhà hàng thế kỷ du thuyền đây là cái gì thần tiên tiểu đội trưởng tiểu đội trưởng đại đại xin nhận tiểu nữ tử c u i đầu đại gia đã sớm nhìn ra phương kỳ mại không giống người thường nhưng chưa từng nghĩ phương kỳ mại thực lực vượt xa bọn họ có khả năng tưởng tượng đúng rồi mới vừa đại gia còn ở trong đ ấ y lòng thảo luận lớp học người có t i ế n nhất là đan minh trí không nghĩ đến chân chính đại lão là tiểu đội trưởng phương kỳ mại tất cả mọi người nổi lòng tôn kính hoàng mỹ đường tuy rằng cũng coi như là cái nhà người có tiền thiên kim nhưng phương kỳ mại là chính mình xa xa phản không n ổ i lộ cao cũng là phương kỳ mại bạn gái người như vậy mới có thể xứng với đi Lúc này, Bạch Lễ ủy viên học tập thạch đào một cha thế kỷ tàu du lịch tập đoàn cũng là ra thị trường công ty trước mặt giá trị thị trường là hai trăm linh một cái ức ra thị trường công ty chủ yếu xem thu mua cổ phần số lượng giá trị thị trường cùng tổng tư sản đều là tham khảo nhân tố thực tế thu mua quá trình thường thường gặp đẩy cao giá cổ phiếu khiến giá trị thị trường nâng lên chân chính thu mua hơn xa số này nếu như dựa theo tiểu đội trưởng phong cách độc chiếm chỉnh nhà cổ phần của công ty vậy thì thật là rất đáng sợ một chuyện a người ở chỗ này dồn dập hút một n g ụ m khí lạnh phương kỳ m ạ i nói rằng thu là nhất định phải thu nhưng không phải hiện tại bạch lễ thọ nói rõ ràng thiếu ra bạch lễ thọ biết thiếu ra tháng này công trạng đã đạt tiêu chuẩn muốn thu cũng là tháng sau sự tình hoàng lễ liệu không rõ lao đại sớm một chút mua bán và sắp nhập sau đó đem mã ngọc thăng cái này ngã sấp mặt cho xảo này không phải rất mỹ diệu sự tình sao ta cũng nghĩ như vậy mã ngọc thắng cái tên này quá không biết ghi nhớ ngày hôm qua bị chỉnh đốn đến ngoan ngoãn ngày hôm nay còn dám tới khiêu khích thực sự là không biết cân nhắc đan minh trí cũng tức giận bất bình phương kỳ mãi đáp mã ngọc thắng là nhất định phải x à o lần trước hắn còn không chuyển chính thức liền bị ta x à o khẳng định không cam tâm lúc này sẽ chờ hắn chuyển chính thức lại x à o đan minh trí mọi người rộng rãi sáng sủa d i ệ u a khâu đạo dư nợ nụ cười thật thê thảm vừa học trường mệnh không tốt gặp phải chúng ta lao đại hoàng lễ liệu thở dài nói thật sự không hổ hệ lao đại muốn xào ai cá mực liền xào ai cá mực không hệ công ty mình vậy liền đem nó biến thành công ty của chính mình lại s a o ta nhỏ mà ơi ta nguyện gọi hắn là mạnh nhất trong lịch sử tiểu đội trưởng cả lớp run l y bảy lúc này tâm lý ủy viên vương nhiên g đ ố n g nhiên mở miệng tiểu đội trưởng đại đại có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi ngươi rất lâu nói đi vương nhiên g đẩy xuống kính mắt nói rằng hồi trước ta xem qua một cái tin tức ngạc tỉnh giang thành có một nhà trung ý quán chuyên chữa trị các loại nghi nan tạp chứng liền ung thư đều có thể có biện pháp đối kháng coi như là ung thư thời kỳ cuối cũng có thể giảm bớt người bệnh ốm đau kéo dài người bệnh nhất đại ị n sinh tồn thời gian. h thời đ gia vừa nghe dĩ nhiên có như thế thần kỳ trung y quán vương nghiên tiếp tục nói cái kia nhà trung y quán lao bản cũng cùng tiểu đội trưởng đại đại tên của ngươi là như thế nhà này y quán sẽ không phải cũng là tiểu đội trưởng đại đại đi tất cả mọi người nhìn về phía phương kỳ mại đầy mặt hiếu kỳ đan minh c h í tay vô một cái chúng ta lao đại chính là đến từ giang thành phương kỳ mại bình tĩnh địa đáp dương thị trung y quán đúng đúng đúng chính là nhà này vương nghiên kích động nói phương kỳ mại gật g ủ không sai là ta mở mỗi người lại một lần chịu đến kinh hãi tiểu đội trưởng trên tay còn có như thế lợi hại y quán vương nhiên nói rằng bà nội ta sinh bệnh vẫn không chị hết ta nhìn tin tức cho rằng này trung y quán là tên lừa đảo không dám đi m ặ t sau nhìn liền chính thức bình đại đều đến đưa tin ta muốn hỏi hỏi tiểu đội trưởng đại đại ngươi y quán thật sự nghi nan tạp chứng gì đều có thể chị không đúng phương kỳ mại lại bổ sung nếu như bọn họ mấy vị lão trung y không chị hết ta sẽ đích thân chỉ đạo bọn họ t r ư ơ n g ba trăm mười đi đến chỗ nào đều có người nhận thức lão đại của chúng ta mọi người xưng sở tiểu đội trưởng đại đại chỉ đạo bọn họ hừ hừ phương kỳ mại trả lời đến nhẹ như mây gió y gì quán lao bản cho đại gia ấn tượng cái kia đều là hất tay trường quỹ mở lên liền đem bệnh nhân giao cho dưới tay các thầy thuốc không nghĩ đến phương kỳ mại chính mình cũng biết y thuật. Hơn hắn chỉ chung nữa đến lao là do hắn đến chỉ đạo lao chung y môn nói như vậy phương kỳ mại y thuật ở y quán sở hữu bác sĩ bên trên điểm này đ a n minh trí mọi người từ phương kỳ mại một trăm thấy hiệu quả thủ pháp châm cứu liền có thể nhìn ra rồi xem ra tiểu đội trưởng không chỉ là trong nhà có tiền Đa đa c ò ngày, ngày hôm nay cũng là tân hải đại học mỗi năm một lần hoa cúc văn hóa tiết ngày khai mạc một ngày này bắt đầu tân hải đại học sắp trở thành một tòa hoa viên toàn bộ văn hóa tiết đem kéo dài thời gian một tháng phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết hẹn cẩn thận ngày hôm nay cùng đi đi chơi hoa viên phương kỳ mại đổi thật quần áo chuẩn bị ra ngoài đan minh trí vừa nghĩ vậy chúng ta cũng đi chơi một chút ngươi hẹn gặp ngươi chúng ta chơi chúng ta hoàng lễ liệu liền nói xả chướng a bên trong sẽ không phải hệ muốn tìm thái thúy vân chứ bên trong trực tiếp đi là tốt rồi còn phải tìm cái lý do sao đan minh trí khinh thường nói các ngươi sẽ không cho rằng ca muốn đi tìm người phụ nữ kia chứ đúng hoàng lễ liệu cùng khâu đạo dư t r ă m miệng một lời địa đáp đan minh trí muốn nói lại thôi phương kỳ m ạ i nói đi thôi cùng đi Tốt. đan minh trí cao hứng đáp khâu đạo dư thì lại nói rằng ta liền không đi còn có mấy đạo cao mấy để không chỉnh rõ ràng ta đến suy nghĩ thật kỹ một chút phương kỳ m ạ i đáp buổi tối trở về ta dạy cho ngươi không hiểu cứ hỏi châu bỏ đan minh trí giơ ngón tay cái lên luận cùng số học hệ giáo sư đồng nhất cái ký túc xá là cảm giác như thế nào c â u đạo dư cao hưng đáp nói bốn người xuất phát tân hải đại học hoa cúc văn hóa tiết là đối ngoại mở ra ngày hôm nay nhân cách ở ngoài nhiều lắm phóng tầm mắt nhìn lại các loại màu sắc hoa cúc lại còn tương tỏa ra n g à y làm vườn sư phó vận dụng xuất sắc kỹ thuật cùng thủ pháp đem hoa hoa thảo thảo làm r a long mã bảo tháp các loại tạo hình hơn nữa ngày hôm nay khí trời rất tốt thực sự là làm người cảm thấy vui t h a i vui mắt một ngày hiện tại phương kỳ mại mọi người trước tiên đi nữ sinh túc xá lầu dưới chờ tiêu bích tuyết các nàng đan minh trí nói lão đại người đi là tốt rồi tự chúng ta đi dạo không làm kỳ đà cắn m ũ i phương kỳ mại đáp thái thúy vân các nàng cũng sẽ đồng thời đến ngươi xác định không đồng thời ai chuyện này cô quản lý ký túc xá lưu anh cúc vừa nhìn thấy phương kỳ mại liền biết hắn là tìm đến tiêu bích tuyết lưu anh cúc nhiệt tình đi ra bắt chuyện phương kỳ mại đi vào ngồi biết đan minh c h í mấy người cũng muốn đi vào lưu anh cúc quát lớn nói các ngươi làm gì các ngươi làm gì nơi này là nữ sinh nhà ký túc xá các ngươi không thể vào đan minh trí gãi gãi đầu tại sao lao đại của chúng ta có thể vào trên lầu tiêu bích tuyết mấy người cũng chuẩn bị ra ngoài lúc này tiêu bích tuyết thu được trước ban tuyên giáo phó bộ trưởng cam siêu dịch vẻ chát tiêu bích tuyết trường học chúng ta hoa cúc văn hóa tiết bắt đầu rồi cùng đi vẽ vật thực tế h nào ta còn hẹn mấy cái biết hội họa bạn học tiêu bích tuyết trả lời không được ta muốn đi ngắm hoa là cùng bạn trai của ngươi phải không tiêu bích tuyết chẳng muốn trở về nàng quay về thái thúy vân đám người nói đi thôi các tỷ muội phương lão sư bọn họ đã đến dưới lầu được rồi một bên khác cam siêu dịch vẫn không có đợi được tiêu bích tuyết hồi phục nghĩ thầm vậy khẳng định là cùng bạn trai của nàng đi ngắm hoa thực sự là càng nghĩ càng giận chính mình một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao hắn nguyên bản kế hoạch thật hoa cúc v ẽ vật thực m u ố n tú một đem mình hội họa kỹ thuật hiện tại hắn cũng không tâm tình đi tới sáng sớm k h ô n g k hóa đi đánh gặp bóng rổ được rồi lúc này hai cái ký túc xá người hội hợp đồng thời thưởng thức hoa cúc văn hóa thiết phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết hai người tay trong tay đi ở trước nhất phía sau sáu người như là hoa đồng bình thường theo sát sau toàn bộ hoa cúc triển quy mô rất lớn một buổi sáng đều đi không xong thái thúy vẫn hỏi người chân xong chưa a người dĩ nhiên quan tâm ta đàn minh trí đáp ta cũng là tính chất tượng chứng hỏi khách sáo khách sáo mà thôi đừng thật sự、Thế. ta h i ế t t đã được rồi có thể chạy có thể nhảy nhờ có lao đại của chúng ta đi tới đi tới đại gia đi đến long hình lục đ i ề u mặt cỏ trước cây xanh tu bổ đi ra long trông rất súng động đang lúc này có vài tên đi ngang qua nữ sinh chú ý tới phương kỳ mại ha xoay ca ngươi có phải là cái kia ai ở nha nha trong buổi biểu diễn biểu lộ cái kia mới phương kỳ mại đúng chính là ngươi nha vị này chính là bạn gái của ngươi ta trước nhìn thấy nàng thật là đẹp k e n ngươi bị tân hải đại học học sinh dương vũ giai điệp danh mở khóa năng lực tư bản luận nắm giữ phương kỳ mãi đáp đúng vậy là ta đan minh trí vừa nhìn khá lắm lão đại ngươi nổi danh đi đến chỗ nào đều có người nhận thức ngươi các nữ sinh tranh nhau vây quanh có thể với các ngươi muốn cái ký tên sao mỹ nữ chúng ta không có ý tứ gì khác liền cảm thấy các ngươi thông báo rất n g ọ n ừ tốt đẹp tiêu bích tuyết gật g ủ cảm tạ rồi nói nữ sinh lấy ra bút cùng cô tập trong lúc nhất thời người chung quanh một cái truyền một cái nha nha buổi biểu diễn thông báo nam nữ chủ liền ở ngay đây nam sinh nữ sinh càng ngày càng nhiều người vây quanh còn có người tìm ra thời đó trong buổi biểu diễn video đoạn ngắn nhìn thấy bản thân bản thân cùng trong video như thế x o a y a cũng giúp ta ký cái tên nha hoa phương kỳ mại bản thân ư keng ngươi bị tân hải đại học học sinh đái siêu đ i ể m danh mở khóa năng lực bóng đá đại sư đan minh trí mọi người lẻ loi điệu bị lựa ư ở một bên thật không hổ là lao đại nhân duyên quá tốt rồi muốn có trách thì chỉ trách lao thái thái quá trói mắt quả thực ánh sáng bắn ra bùn phía người vây xem càng ngày càng nhiều vương tử cùng công chúa nói chính là các ngươi hai nha trước liền nghe nói vai nữ chính ở trường học chúng ta hóa ra là thật sự x o á i ca ngươi cũng là trường học của chúng ta sao trước đây xưa nay chưa từng thấy ngươi nhỉ nếu như là trường học của chúng ta lời nói đệ nhất giáo thảo trực tiếp sắp xếp lên phương kỳ mại một bên ký tên một bên đáp không phải ta là phú đ án dĩ nhiên là phú đán đại lão lợi hại thực sự là tài mạo song toàn a l i ê n như vậy phương kỳ mại cùng mọi người một bên t h ắ gấu một bên liên tiếp ký rồi bảy tám cái tên lại như là mình tinh bình thường mà giờ k h ắ c này phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết hai người phản phất chính là tốt đẹp tình yêu đại biểu mới bắt đầu cái kia tên nữ sinh dương vũ giai được ký tên liền nói rằng vậy chúng ta đi rồi không quay dậy các ngươi ngắm hoa chỉ chốc lát đoàn người từ từ tản ra dương vũ giai vui vẻ cầm lấy cuốn tập nhìn một chút phương kỳ mại ký tên phiên gia diện ai chuyện này dương vũ giai đến từ dương vũ giai choáng vắng trị mười đến từ đái siêu c h á n g vắng trị mười đến từ a có điều hắn viết chữ thật là đẹp mắt t r ư ơ n g ba trăm mười một lão đại có người muốn cùng ngươi luận bàn bóng rổ rốt cục đi rồi đan minh trí mọi người lúc này mới tập hợp tới lão đại ngươi này đi tới cái nào cái nào liền được người yêu mến chính nói lại có người bởi vì nhìn thấy phương kỳ mại mà chậm lại bước chân ai này không phải phương lão sư sao hoa、wow. thực sự là phương lão sư phương lão sư ngươi tốt đã lâu không thấy xem ra là lúc đó cùng tiến lên giảng bài học sinh phương kỳ m ạ i đáp ừ các ngươi khỏe hai tên nam sinh đi tới chúng ta là ý tờ cơ ban lần trước nghe ngươi cao số khóa thực sự là được ích lợi không nhỏ nói không sai đối với chúng ta mặt sau học tập dẫn dắt lớn vô cùng chúng ta ký túc sáng người cũng không biết quét bao nhiêu lần n g ư ờ i video còn thu dọn bút ký khâu đạo dư nói bổ sung ta cũng quét vài lần thái thúy vân cảm thán không thôi lợi hại phương lão sư thật nổi danh phương kỳ mại gật ngủ các ngươi có thể học đến nội dung là được nói một tên nam sinh nói rằng đúng rồi phương lão sư ta có đạo để có thể hay không cùng ngươi thỉnh giáo một chút ngươi còn lại nói ngươi là nói đạo kia đề sao Ta、tối a t hôm qua nghĩ đến một buổi tối cũng không nghĩ rõ ràng chủ yếu là giáo sư hết giờ học bình thường cơ bản liền không thấy được không ai có thể hỏi vì lẽ đó phương lão sư ngươi có thể hay không x i n ngươi cho chúng ta nói một chút liền một đạo đ ề hẳn là sẽ không làm lỡ ngươi rất nhiều thời gian có được hay không hành phương kỳ mại nhìn một chút mọi người các ngươi chờ ta một hồi hoặc là trước tiên đi đi chơi cũng được được tiêu bích tuyết cũng gật ngủ ừ không có chuyện gì ta chờ ngươi phương kỳ mại tiếp nhận bài thi vừa nhìn đạo này để thi chính là đa nguyên hàm số vi phân pháp ta hơi hơi với các ngươi nói một hồi các ngươi liền đã hiểu được rồi cảm tạ phương lão sư đầu tiên chúng ta muốn trước tiên cầu ra nhất giai lệnh hàng số như vậy chúng ta phải như thế đến suy luận phương kỳ mại một bắt được đ ề liên bắt đầu nói tới mạch lạc rõ ràng đan minh c h í có chút bất đắc dĩ nói rằng lão đại thật bận điệu xem ra quá ưu tú cũng không phải chuyện tốt biết lắm khổ nhiều mà đại thần khẳng định là được hoang n ê n g thái thúy vân đáp tiếp đó mấy người bắt đầu tàn ra thưởng thức cái k i a cái hình rồng lục điêu liên còn lại tiêu bích tuyết cùng hoàng lễ liệu ở tại chỗ chờ hoàng lễ liệu tò mò nói rằng l ờ i nói chị dâu mấy ngày trước chúng ta nghe l á o tưởng bạn học nói rồi lao đại của chúng ta trung học phổ thông sự tích có thể thật biết điều kha kha tiêu bích tuyết cười cận đúng không còn có cái gì khôi hài sự tình sao chúng ta rất tò mò ta ngẫm lại tiêu bích tuyết bắt đầu nói tới phương kỳ mại trung học phổ thông sự tình t ỉ như phương kỳ mại thường thường bị điểm tên sự tình cho chút các loại chuyện l y thú có một ngày chủ nhiệm lớp hỏi chúng ta cả ngày cãi nhau mỗi ngày đến trường học là làm gì mại thân nói lao sư chúng ta là đến chờ tan học Ha, ha hoàng a h lễ liệu nghe được say sương ngon lành trong lúc lơ đãng hai người liền bật cười đang lúc này cam siêu dịch ôm bóng rổ từ nơi này đi qua hắn đang chuẩn bị đi sân bóng rổ chơi bóng rổ hắn một ánh mắt liền nhìn thấy tiêu bích tuyết đó là hắn ngày nhớ đêm m o n g tình nhân trong động bình thường chỉ có bộ ngành có v i ệ c động mới thấy rõ đến phát h ẹ c h ặ t lại là yêu để ý tới hay không hiện tại nhìn thấy bản thân cam siêu dịch có chút kích động nhưng là vừa giả vừa thâm trầm đồng thời hắn cũng chú ý tới tiêu bích tuyết bên cạnh người đàn ông kia ha, ha. tên k i a chính là tiêu bích tuyết bạn trai chứ vóc dáng cùng tiêu bích tuyết gần như cao m à một m b ả cũng chưa tới chứ tóc quận thổ đầu thổ mặt trường như thế cái tỏa dạng hắn cũng s ư ớ n g còn không bằng ta đây ta so với hắn đẹp trai hơn thân cao một m b ả m ư ơ cam siêu dịch đ ỗ n g nhiên liền đến cảm giác ưu việt cũng không biết tiêu bích tuyết là cái gì thưởng thức dĩ nhiên yêu thích loại này điệu thi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta tiểu t ử này làm sao biết ta máy nước nóng cùng bồn u cầu sự t ì n h cam việc này ta càng nghĩ càng khó chịu máy nước nóng sự tình đến hiện tại còn không giải quyết còn có cái này b u ồ n cầu dùng hai tháng tuần xí ta lười đến xuống lầu sắt vách ký túc xá lại không cho ta dùng bọn họ vê đ ú c cờ hại ta gần đây mỗi ngày t o bón quả thực càng nghĩ càng giận cam siêu dịch lại âm thầm nói như thế cái c ạ p bã chắc chắn sẽ không chơi bóng rổ chứ ta đến dạy dỗ hắn thuận tiện ở tiêu bích tuyết trước mặt tú một cái làm cho nàng biết ta không chỉ có vẽ v ờ i lợi hại bóng rổ cũng đã có không sai nói không chắc ta còn có cơ hội cam siêu dịch đứng tại chỗ khoe miệng lộ ra nụ cờ nhà hắn còn đưa tay sờ sờ cảm của chính mình dồ si thực sự là ý kiến hay nghĩ tới đây cam siêu dịch bước nhanh đi lên trước hắn không để ý đến tiêu bích tuyết mà là đưa tay ra quay về hoàng lễ đ i ệ u nói cam siêu dịch xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào hoàng lễ đ i ệ u theo lễ phép hoàng lễ đ i ệ u cũng đưa tay ra ta hệ hoàng lễ đ i ệ u bên trong ai cam siêu dịch n ở nụ cười tiêu bích tuyết bạn trai này muốn tướng mạo không tướng mạo muốn thân cao không thân cao liền nói chuyện đều không đúng tiêu chuẩn cười chết tiêu bích tuyết nói cam siêu dịch ngươi có chuyện gì không không có à ta chỉ có điều là muốn cùng bạn trai của ngươi luận bàn một hồi bóng rổ tài nghệ bạn trai ta tiêu bích tuyết có chút ngậu hoàng lễ liệu nói rằng bên trong sẽ không thắt ở nói ta chứ cam siêu dịch gật g ủ thế nào luận b à n một chút hoàng lễ liệu vung vung tay ta không phải rất biết chơi bóng rổ trọng điểm là ai cam siêu dịch lúc này ngắt lời nói sẽ không đánh không có chuyện gì à ai không đều là chưa bao giờ biết đánh đến biết đánh ta cũng không phải rất chuyên nghiệp cam siêu dịch nói bổ sung đúng rồi gần nhất có nửa chức nghiệp đội bóng rổ ở trường học của chúng ta đánh thi đấu chúng ta không cần phải giống người ta chuyên nghiệp như vậy tùy tiện vui đùa một chút là tốt rồi ngừng ngừng ngừng hoàng lễ liệu nói rằng tiêu bích tuyết hệ chị dâu ta bên trong muốn khiêu chiến lao đại của chúng ta à. bên trong đợi lát nữa hắn ở cho người ta nói để đây a cam siêu dịch s ư ớ n g sở lao đại các ngươi a i hắn nghĩ lại vừa nghĩ ngươi không phải tiêu bích tuyết bạn trai à. lúc này đan minh trí mọi người vây quanh long hình lục điêu quay một vòng trở về chuyện gì hoàng lễ liệu hỏi hắn muốn cùng chúng ta lao đại luận bàn bóng rổ phúc đan minh trí nợ nụ cười theo u đan g nợ nụ c ư minh trí a c h tay u rằng、Lão、đại không h c u n ngành gì đội bóng rổ, nhưng độ t chỉ lực y n n g h i tay cam siêu dịch nhìn về phía bên cạnh ba cái nam sinh cái thứ hai tên y tờ cờ chuyên nghiệp nam sinh bỗng nhiên bỗng nhiên tỉnh lộ đã hiểu đã hiểu cảm tạ phương lão sư chúng ta một cái ký túc xá nghĩ đến một buổi tối không nghĩ rõ ràng phương lão sư mấy phút liền cho chúng ta giải thích n g h i hoặc thực sự là cảm t ạ n phương kỳ mại gật gù đem trong tay bút lông còn cho bọn họ không cần cảm ơn phương lão sư thật tốt bình dị gần gũi lần sau lúc nào lại cho chúng ta giảng bài đây phương kỳ mại mỉm cười đáp nếu như có cơ hội lời nói được rồi nói chung cảm tạ phương lão sư các ngươi tiếp tục nắm hoa đi làm phiền chúng ta đi trước ha phương lão sư gặp lại được nói xong phương kỳ mại xoay người hắn v ề mấy người đi tới cam siêu dịch s ư ớ n g sở ta đi hắn mới là tiêu bích tuyết bạn trai a đầy đủ cao ta hơn nửa cái đầu có ít nhất một m tám mươi lăm trở lên chứ còn có hắn thể trạng tuyệt đối không đơn giản a tuy rằng ăn mặc áo khoác nhưng vẫn là có thể cảm giác được hắn cường tráng vóc người này cái này đầu nhất định sẽ chơi bóng rổ a trọng điểm là này cái tên này nhan chị ta cmn ờ ở ở quỳ quả thực tuần sát sao rồi phương kỳ m ạ i hỏi đan minh tr í chỉ vào cam siêu dịch lão đại tiểu tử này muốn cùng ngươi luận bàn bóng rổ cam siêu dịch chương ba trăm mười hai học trường ngươi kỹ thuật này còn chưa xứng cùng lao đại của chúng ta tranh tài phương kỳ mại nhìn về phía cam siêu dịch cái k i a đẹp trai ánh mắt để cam siêu dịch cả người không dễ chịu ta không phải ta không có ngươi nói bậy a này cam siêu dịch nội tâm hoảng loạn một hồi lại không nói bóng rổ có gọi hay không đến thắng đơn b ề ngoài và khí chất trên chính mình hoàn toàn thất bại cho tới bóng rổ chính mình căn bản một điểm ưu thế cũng không có a cái này tóc tự nhiên quyển ra hỏa không có chuyện gì đứng ở tiêu bích tuyết bên cạnh làm gì sớm biết tiêu bích tuyết bạn trai ra i đến cùng mảng gạ bên trong đi ra người như thế ta khẳng định đi vòng đi a cam siêu dịch khoe miệng hơi giật giật theo bản năng mà lui về phía sau một bước nhỏ phương kỳ mại nói ngươi là ta hạch cam siêu dịch nói quanh có tử tiêu bích tuyết đáp hắn là chúng ta ban tuyên giáo phó bộ trưởng cũng là đại học năm hai học t r ư ở n g cam siêu dịch đúng rồi hắn hiện tại đã không phải phó bộ trưởng tiêu bích tuyết nói bổ sung cam siêu dịch phương kỳ mại đánh giá cam siêu dịch một em m bảy mấy cái đầu đến chụp đi hắn cao cao tù đầu cái kia nhô lên đến bộ phận đúng rồi còn phải chụp đi hắn tăng cao bóng rổ h ả i vậy thì không còn lại bao nhiêu mặt khác hắn đại múi cũng vô cùng cấp tính nguyên lai、like, hắn chính là cái kia cố ý làm khó dễ tiêu bích tuyết trước phó bộ trưởng không còn máy nước nóng tháng này g nên không dễ chịu chứ phương kỳ mại nói rằng được mấy ngày trước không đánh đủ vừa vặn có thể lại chơi một hồi cái này a cam siêu dịch cười khổ đáp vẫn là không q u ấ y dày các ngươi ngắm hoa ta còn hẹn bằng hữu lần sau chơi tiếp đi nói cam siêu dịch liền muốn đi đan minh trí che ở trước người của hắn coi như ngươi thức thời học trường a ngươi này thân thể nhỏ bé sợ không phải sẽ bị l a o đại của chúng ta ngược đến khóc nha cam siêu dịch ở mình thích nữ sinh trước mặt thực sự là mất mặt đan minh trí nói rằng thế nhưng ngươi chớ vội đi a muốn chơi lời nói ca đùa với ngươi xả trường ngươi có được hay không a khâu đạo dư nhìn về phía đan minh trí đan minh trí đáp lần trước t r è o chân rồi các ngươi đem ta vứt bỏ ngày hôm nay vừa vặn các ngươi xem ta chơi ngươi cam siêu dịch nhìn đan minh trí hắn so với mình không cao hơn bao nhiêu hơn nữa cam siêu dịch đối với mình bóng rổ kỹ thuật vẫn có tự tin đối với phương kỳ mại nhận túng thì thôi nói thế nào không thể đối với cái tên này nhận túng chứ cam siêu dịch đột nhiên đến rồi hứng thú dù sao thắng cái tên này bao nhiêu có thể cứu vãn một điểm mặt mũi cam siêu dịch nói rằng có thể à phía trước chính là chúng ta sân vận động chúng ta nơi nào bên trong đánh được đan minh trí quay về thái thúy vân mọi người nói các ngươi đây thái thúy vân đáp liền cùng đi nhìn chứ ngược lại cái này hoa cúc triển kéo dài một tháng mỗi ngày có thể nhìn thấy ừ không sai thượng linh cùng nghiêm tiểu quân g ậ t g ù l i ê n như vậy đoàn người đi đến sân vận động tân đại trong phòng sân vận động còn rất lớn có người nói gần nhất có nửa chức nghiệp đội bóng ở sân vận động đại tràng đánh thi đấu người khác cũng chỉ có thể ở tiểu tràng chơi này biết thái thúy vân mọi người đi mua được một ít đồ ăn vặt ở khung bóng rổ mặt sau ngồi thành một loạt một bên cắn hạt d ư a một bên xem c ủ a vui trên sân hai người ước định đánh một hiệp năm bóng quyết thắng bại đan minh trí làm lên làm nóng người vận động cam siêu dịch bắt đầu vận bóng tìm cảm giác có tiêu bích tuyết ở đây nhìn xuống chính mình làm sao cũng đến cố gắng biểu hiện biểu hiện nói không chắc nàng sẽ bị ta đẹp trai ném rổ động tác hấp dẫn sắt vách chàng đến rồi mấy cái nam sinh cam siêu dịch ngươi làm sao mới đến bọn họ là ai cam siêu dịch đáp tìm đến ta luật bàn cái kia ngươi cẩn thận biểu hiện đừng nha mất mặt các ngươi trước tiên chơi cam siêu dịch nhìn về phía đan minh trí chờ ta ngược xong hắn lại đi tìm các ngươi Tốt. cam siêu dịch hỏi ngươi lại một cái nào ban kinh tế một ban đan minh trí đáp cam siêu dịch vừa nghĩ kinh tế một ban năm nay trường học chúng ta kinh tế chuyên nghiệp vốn là chỉ có một tăng ca à, nào có phân một ban hai ban đan minh trí đưa ngón trỏ ra vậy vậy ca không phải là trường học các ngươi vậy ngươi là cái nào đan minh trí nếp miệng lên phú đán â cam siêu dịch đ ố n g nhiên không biết nên nói cái gì cho phải nói như vậy tiêu bích tuyết bạn trai cũng là phú đán đại học tính được địch ta tranh lệch kém đến thật không phải một chút ta sau đó cam siêu dịch đem bóng truyền cho đan minh trí ngươi là khách mời tận tình địa chủ nhường ngươi tiên tiến công、Tốt. đan minh trí tiếp nhận bóng đến rồi mấy lần dưới háng vật bóng phương kỳ mại nhìn vận bóng trình độ liền biết đan minh trí cũng không đơn giản bắt đầu rồi đan minh trí nói rằng phóng ngựa lại đây cam siêu dịch túi xuống thân làm tốt phòng thủ chuẩn bị vừa mở màn đan minh trí khoảng t r ư ờ n g trái phải vật bóng tìm kiếm chỗ đột phá hai lần đột phá cam siêu dịch đều phòng thủ rất chặt đột nhiên đan minh trí hư lắc một súng khoảng t r ư ờ n g trái phải biến hướng thoảng qua cam siêu dịch cam siêu dịch chậm một bước lúc này đã không kịp đan minh trí một cái tiêu chuẩn ba bước lên rổ bóng cái chạm tranh bóng mặt bảng đàn hồi sau thành công vào không Vào,、wow, đan minh c h i đánh cho không sai a lợi hại lợi hại tường linh cùng nghiêm tiểu quân vỗ tay nói rằng khâu đạo dư cũng gật c g ủ không sai xả trường trước tiên bắt một bóng xả trường đánh giỏi hơn ta quá nhiều rồi hoàng lễ liệu nói theo đó là khẳng định khâu đạo dư nhìn hoàng lễ liệu ngươi nhưng là liền quân huấn đều có thể thuận q u ả n người tứ chi quá không phối hợp hoàng lễ liệu cam siêu dịch không có nhụ trí cầm bóng nói rằng đến ta rất nhanh cam siêu dịch bắt đầu phản kích từ phía bên phải đột phá hai người thân thể bắt đầu đối kháng đan minh trí dùng cánh tay đầy không cho cam siêu dịch có cơ hội để lợi dụng được cam siêu dịch làm cho không thể làm gì đánh lâu không xong chỉ có thể tại chỗ n g ử a ra sau nhảy ném n à y một bóng cam siêu dịch phát huy đến không sai bóng vào、yes. cam siêu dịch đắc ý n ở nụ cười l i ê n như vậy hai người thi đấu tiếp tục triển khai các là mất m đi một bóng sau đan minh trí tiến vào một bóng cam siêu dịch cũng tiến vào một bóng điểm số lại lần nữa đ ổ i theo thành hai hai bên sân khâu đạo dư một bên cắn hạt dưa vừa nói lao đại hai người bọn họ trình độ thật giống gần như xem ra thắng thua còn không tốt lắm nói a hoàng lễ liệu cũng nói theo nhưng mà phương kỳ mại từ vừa mới bắt đầu cũng đã nhìn ra kẽ hở hắn nghiêm túc nói rằng cam siêu dịch tay phải vận bóng v ậ n đến không sai thế nhưng hắn sẽ không cánh trái tấn công liền xem sang nguyễn có thể hay không phát hiện điểm này tử thủ cam siêu dịch cánh phải t h ắ n g tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều ai đúng vậy tên kia vẫn chỉ có thể từ cánh phải đột đột không tiến vào liền trực tiếp đầu hoàng lễ liệu cùng khâu đạo dư bỗng nhiên tỉnh ngộ trên thực tế đan minh trí cũng đã nhận ra được nhược điểm của đối phương bảo vệ đối phương cánh phải chính mình ổn định phát huy có thể thắng thế nhưng cam siêu dịch nhưng lại không biết chính mình uy hiếp đã bị đối phương nắm lấy mấy lần đ ộ t phá toàn bộ bị đan minh trí nghiêm phòng thủ tự thủ làm cho chỉ có thể ngay tại chỗ nhảy ném nhưng không phải mỗi lần cũng giống như lần thứ nhất vận khí tốt như vậy liên tiếp bốn bóng nhảy ném chỉ có tiến một bóng không ngừng sai lầm cam siêu dịch bắt đầu hỏa rồi nghiễm nhiên không có mở màn lúc tự tin ngược lại đan minh trí một bóng tiếp một bóng đ ị ệ tiến vào cuối cùng lấy năm hai ưu thế đan minh trí bắt cuộc tranh tài này thắng lợi đan minh c h í chỉ vào cam siêu dịch n g h i ê n g miệng nói rằng học trưởng liền ngươi kỹ thuật này còn chưa xứng cùng lao đại của chúng ta tranh tài chương ba trăm mười ba siêu cấp bóng rổ cấp đoạn tái hiện khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu đứng lên xả t r ư ờ n g đánh cho thật không tệ ta nguyện phong bên trong vì là ký túc xá đệ nhị cường khâu đạo dư nói vậy ta thứ ba ngươi thứ tư hoàng lễ liệu thái thúy vân cũng không khỏi lớn tiếng thở dài nói khá tốt mà xác mít tuy rằng bị phương lão sư mặc lên vòng nhưng bóng rổ vẫn là đánh rất h á đan minh trí ta có thể hay không đừng tiếp tục để bộ vòng sự tình lúc này cam siêu dịch ngây ngốc đứng ở một bên tiêu b í c h tuyết ở đây dưới nhìn mình mới bắt đầu còn lớn ở trước mặt nàng tú một cái hiện tại chính mình nhưng như vậy tài nghệ không bằng người hắn mấy cái bằng hữu lại đây cam siêu dịch ngơi ư ngược xong người hay chưa mau mau tới trời a cam siêu dịch thất vọng lắc đầu một cái đừng nói sao ngươi bị người ngược a có điều này cũng bình thường rồi ngươi trình độ xác thực không thế nào quá đau lòng các ngươi đang lúc này đi tới một cái cao cái nam sinh Cam siêu dịch siêu vừa nhìn, Trịnh Bân vặn ũ Vũ học Trịnh dịch thua cam trưởng.、Chính、bân、vũ、vô vô cam siêu dịch vai, thua Vừa v sao? Ừm. siêu ta cùng cái tên này có chút qua lại ngày hôm nay ngay ở sân bóng rổ trên giải quyết một hồi t r ị n h bân vũ nhìn về phía đan minh trí thuận tiện giúp ngươi báo thủ quay đầu t r ị n h bân vũ xa xa mà quay về tiêu bích tuyết vẫy vây tay tiêu bích tuyết p h i ế t quá mặt không nhìn thẳng mà lúc này đan minh trí lập tức đã nghĩ lên t r ị n h bân vũ người này cái tên này lại dám xưng hô chị dâu tiêu bích tuyết vì là tuyết tuyết nha nha buổi biểu diễn ngày ấy chính mình vẫn cùng cái tên này nổi lên xung đột lúc đó hắn đưa ra muốn đi ra ngoài đua xe kết quả chính mình lấy ra làm bùa hựa y nhì đem hắn sợ hết hồn làm hắn không lời nào để nói hiện tại hắn ghi hận trong lòng nhân cơ hội này đến báo thủ hiện tại đến xem chính b â n vũ có một m tám mươi hai cái đầu còn cao hơn đan minh trí một ít thân cao trên đan minh trí cũng không chiếm ưu nhưng đan minh trí khí thế không một chút nào thua hắn nhìn trịnh b â n vũ cười nói xem ra ngươi đối với ca làm bùa hựa nhì còn ghi hận trong lòng ngươi chính vân vũ sắc mặt thay đổi nhớ tới thời đó không vui một màn t r ị n h bân vũ cả giận nói đừng nói những người vô dụng đến tranh tài một hồi có dám hay không được đó làm sao so với t r ị n h bân vũ suy nghĩ một chút liền đánh ba bóng ta thắng ngươi làm bùa v ừ a ý nghĩ tiêu trừ đi cho ta ta thua ta bm e đút tiêu chụp cho ngươi đan minh trí n ở đủ cười chỉ nghe qua đua xe thua lưu logo chơi bóng rổ lưu logo tính là gì quỷ đúng rồi n g ư ơ i bm e đút là cái gì xe hình tám trăm bốn mươi y bốn môn cũ vẽ a đan minh trí lắc đầu một cái một triệu xe cũng không cảm thấy ngại cùng ca hơn hai triệu xe đánh đồng với nhau cười chết trừ phi ngươi cũng mua một chiếc làm bồ ù ựa ịn mi e ở bạ đạ n g ư ơ i chính bân vũ kích tướng nói vậy ngươi đây là sợ đan minh trí cười vung vung tay trước tiên làm một chiếc e ở bạ đạ trở lại theo ta kêu gào cam lúc này phương kỳ mãi bước lên trước ta đến đây đi n g ư ơ i chính bân vũ nhìn phương kỳ mãi còn cao hơn chính mình trong lòng có như vậy một điểm không có sức đan minh trí nói lão đại loại này cặn bã ta đến là được không ngươi đi xuống nghỉ ngơi nhưng là đan minh trí không có nhiều lời mà là ngoan ngoan đáp biết rồi trên thực tế phương kỳ mại đã nắm giữ trịnh bân vũ số liệu trịnh bân vũ ở cấp ba chính là bóng rổ đội giáo viên luận bóng rổ trình độ đan minh trí khả năng vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn để bảo hiểm phương kỳ mại tự mình lên sân khấu trịnh bân vũ nói được đó làm sao chơi trịnh bân vũ tuy rằng ở tài lực trên kém xa phương kỳ mại nhưng bóng rổ vẫn có tự tin phương kỳ mại suy nghĩ một chút đồng dạng ngươi thua rồi ta muốn xe của ngươi tiêu cái kia nếu như người thua thì sao phương kỳ mại khẽ mỉm cười Tự tin địa đáp, nếu như ta thua, ta đem ta t ự nếu như địa đáp, bay đem máy r chính t b â n vũ lập tức liền hồi tưởng lại quốc khánh nghỉ trước chính mình muốn đưa tiêu bích tuyết trở lại cuối cùng phương kỳ mại đột nhiên xuất hiện dùng máy bay trực thăng đem mình tú một mặt cái tên này máy bay trực thăng cánh quạt cũng dám phá quả thực là cái ma quỷ a ngược lại ta cũng không thiệt thòi liền nói như vậy định các ngươi mọi người đều có thể làm chứng chính b â n vũ đáp mà giờ khác này tiêu bích tuyết còn có đan minh trí bọn họ phàm là từng thấy phương kỳ mại bóng rổ trình b ọ người đều sẽ không căng thẳng thái thúy vân ba vị nữ sinh thì lại cảm thấy khó mà tin nổi dồn dập nhìn về phía tiêu bích tuyết t i ê u tuyết cái này tiêu bích tuyết bình tĩnh hỏi hôm nào gọi phương lão sư mang mọi người ngồi máy bay trực thăng ra ngoài trời thế nào bên cạnh cam siêu dịch run lầy bầy sự chú ý của hắn điểm ở chỗ tiêu bích tuyết bạn trai có tư nhân máy bay trực thăng hơn nữa trịnh bân vũ học trường thật muốn biết chuyện này lời nói bạn trai nàng rốt cuộc là ai a l i ê n như vậy trận đấu bắt đầu trịnh bân vũ trước tiên mở bóng các loại vật bóng hoa hoẻ hoa sói xem ra rất lợi hại dáng vẻ chạy theo làm nhìn lên đúng là trải qua huấn luyện khoe miệng không khỏi lộ ra một vệ tự tin mỉm cười phương kỳ mại thì lại án binh bất động thật chặt nhìn chằm chằm bóng đột nhiên trịnh b â n vũ bắt đầu đột phá đi phía trái hư lắc một c h i ề u sau đó từ cánh phải phát động tấn công tốc độ của hắn s á t thực rất nhanh người bình thường khả năng s á t thực không dễ dàng phòng vệ nhưng phương kỳ mại nhưng còn đứng tại chỗ đưa tay trụ tới bóng liền rơi xuống trên tay của chính mình đến rồi trịnh B ă n vũ đến từ trịnh văn vũ choáng chị mười một đến từ cam siêu dịch choáng chị mười đứng ở bên cạnh cam siêu dịch cùng các bạn của hắn đều nhìn không h i ể u là tình huống thế nào liền ngay cả trịnh b â n vũ cũng há hốc mồm chính mình luôn luôn lấy nhanh chóng vận bóng gọi hiện tại ta liền bóng là làm sao bị đoạn đều không nghĩ rõ ràng đan minh trí mấy người cũng mở mang tầm mắt lợi hại a xem ra mấy ngày trước chơi bóng lão đại chỉ dùng một thành công được a phương kỳ mại cười nhạt còn nhớ mới vừa được hệ thống không lâu chính mình phải đến kỹ năng siêu cấp bóng rổ cấp đoạn cái kỹ năng này thực sự là mười lần như một cắt bóng đoạn đến người khác hoài nghi nhân sinh trịnh vân vũ còn ở choáng thời khắc phương kỳ mại một cước bước ra vạch ba điểm nửa trận đấu lấy vạch ba điểm làm tiêu chuẩn bước ra vạch ba điểm mang ý nghĩa bên ta thu được tấn công quyền lực phương kỳ mại bắt đầu tấn công khoảng chừng trái phải biến hướng tay hãm lên rộ t r ị n h bân vũ phòng thủ như là đậu hủ nát như thế loảng xoắn ba bóng b ả o một không đan minh trí chí hô t r ị n h bân vũ cam siêu dịch mọi người còn ở t r á n g váng mới vừa cướp đoạn n à y bóng đoạn đến làm sao như vậy thuận đây nhìn như tiện tay trụ tới trên thực tế là vững vàng mà bắt lấy bóng vận động uy tích mạnh mẽ đem trong tay đối thủ bóng đến trên tay của chính mình toàn bộ quá trình phi thường tơ lụa không một chút nào cả tổng thậm chí có thể hình dung vì lạ phi thường có xem xét tính một giây sau một lấy lại tinh thần phương kỳ mại liền tiến vào một bóng sau đó đến phiên trịnh b â n vũ tấn công mới vừa cái kia một hồi để hắn tâm có bóng tối muốn lấy thắng xem ra cần phải bạo lực một điểm trịnh b â n vũ âm thầm nói chương ba trăm mười bốn siêu thần tuyển thủ cấm chỉ dự thi cam siêu dịch hô học trưởng cố lên người còn lại cũng dồn dập cho trịnh、Bân、vũ tiếp sức bên cạnh đi ngang qua mấy tên nữ sinh ồ cái kia không phải trịnh b â n vũ học trường sao học t r ư ờ n g cố lên nha thân là cao phu x o á y hình tượng trịnh b â n vũ ở trường học của bọn họ nữ sinh bên trong nhân khí cũng không nhỏ chỉ tiếc hắn yêu thích tiêu bích tuyết nhưng đối với hắn làm như không thấy lời nói cùng học trưởng chơi bóng người nam sinh kia cũng rất t u ấ n tú xác thực rất t u ấ n tú ai đúng rồi ta nhìn hắn thật giống có từng điểm từng điểm nhìn quen mắt trịnh b â n vũ ở vạch ba điểm ở ngoài vật bóng hắn hấp thụ kinh nghiệm tay phải khoảng cách g i i vật bóng tay trái đẩy phương kỳ mại làm hết sức để phương kỳ mại cách bóng xa một chút không phải vậy liền bóng là làm sao ném cũng không biết t r ị n h b â n vũ thận trọng từng bước từng điểm một đi đến đột phá phương kỳ m ạ i biết t r ị n h b â n vũ đây là muốn ngạnh đỉnh đi vào hắn đứng bước chân ngăn cản trịnh b â n vũ khá lắm hắn chạm đến thật ổn căn bản định không đi vào t r ị n h b â n vũ khẽ cắn răng đối kháng bên trong đột nhiên cho phương kỳ mại bụng đến rồi đánh một t i chó tuy nhiên đòn đánh này phương kỳ mại vẫn không n ú c đ í c h ngược lại là trịnh b â n vũ bị đỉnh mở ra t tà tuổi trọ đau có a đáng chết cái tên này cái bụng là cái gì làm người bình thường bị đỉnh như thế một hồi khẳng định không chịu nổi a hắn cái bụng nên tràn đầy đều là cơ bụng đi đang muốn phương kỳ mại nắm lấy lỗ hổng đưa tay ra trịnh b â n vũ biết xong xuôi lại cũng bị đứt đ o ạ n mất dưới tình thế cấp bách hai tay hắn ôm lấy bóng hắn lúc này đã không thể lại tiếp tục vật bóng nhất định phải ra tay hắn lắc trái lắc phải cuối cùng tại chỗ ngựa ra sau nhảy ném phương kỳ mại nói một cách lạnh lùng ngươi quá chậm hả phương kỳ mại từ lâu nhìn thấu tất cả trực tiếp nhảy lên một cái hắn sải tay rất dài uy hiếp rất lớn ở trịnh văn vũ bóng tức sẽ ra tay thời khắc p h ư ơ n g kỳ mại tay như l à như lai thần trưởng bình thường nhắm ngay bóng đột nhiên một nắp t r ị n h bân vũ chặt chẽ vững vàng địa an phương kỳ mại một cái bờ lóc sau đó hắn một cái không đứng vững trực tiếp ngã trên mặt đất ta cờ m ở lờ liền mềm đến từ t r ị n h bân vũ choáng vắng chị ba mươi đến từ t r ị n h bân vũ choáng vắng chị ba mươi cam siêu dịch t r ị n h bân vũ đội cổ động viên trong nháy mắt yên lặng như tờ t r ị n h bân vũ học trưởng thật thê t h ả n nha a bất quá đối diện cái kia tiểu ca ca thật đẹp trái nói đan minh trí mọi người đứng lên này bờ lóc siêu xoài a ca gọi thẳng đ á n i ề n hầu thi đấu lôi ta cảm giác ngày đó lao đại chỉ cho chúng ta biểu diễn không một thành công lực có thể thấy được lão tưởng bạn học lúc đó bị lao đại ngược đến có bao nhiêu thảm thái thúy vân mấy người cũng kích động không thôi phương lão sư thật là hành chạy cự ly dài đem xác mít cho mặt lên hát lại êm hai còn có thể các loại nhạc khí hiện tại bóng rổ cũng đã có như thế sắp bén đan minh trí yên lặng nói cam chúng ta có thể hay không chớ nói nữa bộ vòng sự tình lúc này cam siêu dịch đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì yên lặng mà đi rồi mà trịnh vân vũ ngồi dưới đất một m ạ sinh không thể luyến phương kỳ mại nói học trường tiếp tục t r í n h b â n vũ t r í n h b â n vũ rất không tình nguyện đứng lên phương kỳ mại nói này một bóng ta chuẩn bị tốc chiến tốc thắng đến a t r í n h b â n vũ chăm chú phòng thủ hiện tại chỉ là thua một bóng còn có cơ hội đ ê m này bóng bảo vệ dưới một bóng bắt đầu vượt lại tới một giây sau phương kỳ mại bỗng nhiên giơ lên bóng một cái đẹp trai ném rổ động tác bóng bị hắn vứt ra ngoài ba ba bóng trực tiếp đi vào đan minh trí mọi người còn chưa ngồi nóng bí tử lại đứng lên đẹp đẽ ba điểm giống ruột bóng lão đại đầu ba điểm bóng nhảy cũng không cần nhảy trực tiếp đầu hai không tiêu bích tuyết cùng thái thúy vân mọi người đập thẳng tay trịnh b â n vũ thật ổn ba điểm bóng n à y cờ mở nở chính là hắn nói tốc chiến tốc thắng thật ổn đến từ trịnh b â n vũ choáng vắng chị bốn mươi đến từ trịnh b â n vũ choáng vắng chị bốn mươi chính b â n vũ cảm giác đặc biệt không mặt mũi có tiêu bích tuyết nhìn thực sự là quá khó tiếp thu rồi một giây sau hắn bỗng nhiên giơ tay lên làm sao do dự một chút chính vân vũ nho nhỏ thanh mở miệng ta ta ta chịu thua khâu đạo dư n ở nụ cười coi như ngươi thất thời hoàng lễ liệu cũng n ở nụ cười không sai bên trong cùng lao đại của chúng ta căn bản là không hề một cái trình độ tiêu bích tuyết cầm nước tự mình cho phương kỳ mại đưa lên chính bân vũ nói nói chuyện giữ lời ta bi em đút tiêu chụp cho ngươi hừ hừ nguyện thua cuộc ta yêu thích phương kỳ mại uống xong nước cho đan minh trí một cái ánh mắt khà khà đan minh trí lập tức tiến lên rõ ràng lao đại ngươi ngồi nghỉ ngơi một hồi ta đi lấy logo sau đó phương kỳ mại trở lại vị trí ngay ở đan minh trí cùng trịnh bân vũ đang muốn chạy đống nhiên hấp tấp địa đến rồi năm người bên trong một cái là cam siêu dịch hắn bốn người nhưng là bốn cái đại cao cái năm người đi đến cái này sân bóng rổ trên cam siêu dịch chỉ vào phương kỳ mại nói đông ca chính là tên tiểu tử này người cầm đầu kia gọi châu đông thân cao một m chín mươi sáu châu đông nói rằng tiểu tử nghe nói ngươi bóng đánh rất khá là cái nào đội bóng phương kỳ mại vừa nhìn bốn người này dạy là thống nhất bóng rổ hải lại từ bọn họ cao hơn mặt b i ể n cùng hình thể đến xem hẳn là ở sát vách đánh thi đấu nửa chức nghiệp đội bóng người phương kỳ m ạ i đáp ta không gia nhập đội bóng a châu đông nợ nụ cười vui đùa một chút đan minh trí đi trở về các ngươi là nghề nghiệp cầu thủ chứ này không phải bắt nạt người sao bên cạnh một tên vây xem nữ sinh cũng thay phương kỳ m ạ i nói chuyện tuyển thủ chuyên nghiệp cấm chỉ dự thi châu đông vung vung tay nói rằng không không không chúng ta chỉ tính là nửa chức nghiệp cầu thủ lúc này phương kỳ m ạ i đ ỗ n g nhiên chú ý tới bên trong một người mà người kia cũng đồng thời chú ý tới phương kỳ mãi là ngươi phương kỳ mãi người kia đi lên trước trong lúc nhất thời tiêu bích tuyết cũng nhận ra nhìn thật con mắt hắn lẽ nào chính là trung học phổ thông vị học t r ư ở n g kia sao phương kỳ mại nói đúng là ta người tới chính là giang thành cấp hai trước đội bóng rổ đội trưởng n g u y huy n g u y huy so với phương kỳ mại lớn hơn một lần còn nhớ lúc đó n g u y huy đi tới trường học ở sân bóng rổ hất lên h ấ n phương kỳ mại cuối cùng bị phương kỳ mại cắt bóng đoạn đến hoài nghi nhân sinh còn thua trận thi đấu mà chính mình siêu cấp bóng rổ cấp đoạn kỹ năng chính là từ n g u y huy cái kia được không nghĩ đến hai người hiện tại ở đây gặp vỡ phương kỳ mại ngươi phương kỳ mại ngắt lời nói trường đấu có tôn ta cho rằng ngươi không thể trực tiếp gọi ta tên đầy đủ bằng không vậy thì quá không lễ phép ây n g u y huy muốn nói lại thôi hắn lập tức đã nghĩ lên ở cấp hai trận đấu kia chính mình bại bởi phương kỳ mại mà thua đánh đổi là muốn xưng hô phương kỳ mại vì là c h á n ôi n g u y huy do dự một hồi xuất phát từ đối với phương kỳ mại khâm phục cùng với kỹ thuật đá bóng tán thành hắn vẫn là đi tới phương kỳ mại trước mặt nho nhỏ thanh địa hô làm chan ôi phương kỳ mại gật g ủ rất tốt nhi tử nguy huy mọi người giống như mọi người đan minh c h í cũng bối rối này to con dĩ nhiên thậm chí có may mắn trở thành lão đại con n u ô i như vậy vấn đề đến rồi có thể hay không thêm ta một cái châu đông chất vấn tình huống thế nào nguy huy ngươi ngươi gọi hắn chan u ô i nguy huy đáp đội trưởng việc này nói rất dài dòng cam siêu dịch có c h ú t đ ộ n g hai người kia không chỉ có nhận thức vẫn là cha nuôi con nuôi quan hệ hắn trận lại nói đông ca ngươi hãy cùng tiểu tử này đọ sức một trận được rồi không không được ngụy huy ngắt lời nói đội trưởng thứ ta nói thẳng chúng ta đội bóng không ai có thể đánh thắng được mới t a chan hôi châu đông nổi giận ý của ngươi là cái tên này so với ta còn lợi hại hơn Ừm. ngụy huy gật ngủ ta đi ngụy huy ngươi thật là túng a châu đông có thể chưa từng nghĩ đến ở trên sân bóng như vậy đột nhiên ngụy huy dĩ nhiên gặp như vậy thổi p h ồ n g một người không phải đội trưởng hắn đột phá cắt bóng gần khoảng cách xa ném rổ bật n h ệ lực lực bốc phát sở hữu bóng rổ kỹ xạo tất cả đều rất ưu tú không nói chính xác là vượt qua người thường dừng một chút ngụy huy tiếp tục nói ta thấy tận mắt hắn từ giữa sân quay lưng giỏ bóng rổ đem bóng quăng vào đi tới hoa、wow. đan minh trí mọi người chấn động vô cùng đây mới là lão đại tài nghệ thật sự cam siêu dịch run lầy bầy tiêu bích tuyết bạn trai còn là một người sao châu đông cười lạnh một tiếng thật không nói châu đông cầm lấy bóng rổ ném về phía phương kỳ mại phương kỳ mại đem tiếp được châu đông nói rằng đến một bóng phân thắng thua một bóng đúng phương kỳ mại lúc này đang ngồi ở khung bóng rổ mặt sau trên t í n h phòng hắn nhìn một chút dò bóng rổ mấy giây sau hắn đột nhiên đem bóng tung mọi người ở đây không rõ vì sao thời điểm đại gia lại từ từ phát hiện cái này bóng không phải mù căng nó quỹ tích không tầm thường nó cao cao địa lướt qua tranh bóng bật bản g sau đó bắt đầu t r ụ y xuống y tỉa y tỉa y tỉa tất cả mọi người đều trận to hai mắt nay bóng là hướng về dò bóng rổ chạy đi tiết đấu khâu đạo dư nhìn ra quỹ tích hắn kích động lôi kéo hoàng lễ liệu tay h á o muốn đi vào muốn đi vào Ba ba. bóng á ba. b vào châu đông cùng các đội viên của hắn xem s ư ơ n g sở từ tranh bóng bật bản g phía sau ném rổ ghi bàn cũng không phải không thể nhưng cần nhất định điều kiện phương kỳ mại cái tên này ngồi ở tại chỗ trực tiếp ném bóng nhìn như tiện tay ném đi kỳ thực rất có kỹ thuật hàm lượng có thể thấy được hắn không phải dựa vào vật khí dựa vào chính là thực lực còn có người này phát huy thật ổn a toàn trường người choáng váng bên trong lại nổi lòng t ô n kính vây xem nữ sinh nhọn kêu lên phương kỳ mại bình tĩnh địa đứng lên này bóng t o sao cái kia、em. châu đông thanh thanh tảng siêu thần tuyển thủ cấm chỉ dự thi chương ba trăm mười lăm ngắm hoa ngắm t r ă n g thưởng bích tuyết ẩm ẩm ẩm ẩm bóng rổ trên đất gậy mấy lần cam siêu dịch ngây ngốc đem nó ôm lấy vây xem mấy nữ sinh kia còn ở dư vị mới vừa ghi b ả n m ố t k h á c đó cam siêu dịch các bằng hưu nếu như không phải tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin tưởng con mắt của chính mình khâu đạo dư mọi người vô cùng phấn khởi hoan hô thành một mảnh ta lão đại vĩnh viễn hệ ta lão đại lão đại châu bò đan minh trí trực tiếp phá âm tiêu bích tuyết cũng không nhịn được vỗ tay bảo hay châu đông cùng hắn các đồng đội toàn bộ cương ở tại chỗ ngụy huy nói phương kỳ mại đã từng từ giữa sân quay lưng giỏ bóng rổ ghi bàn xem ra cái kia không phải ngẫu nhiên cùng vật khí mà ngụy huy liền đứng ở phương kỳ mại bên cạnh nơi này có tranh bóng bật bản g che chắn muốn từ nơi này ghi bàn cần bao lớn cường độ từ góc độ nào ném ra có thể đi vào hắn một điểm nắm chặt cũng không có có thể đi vào nhưng tiến vào sát xuất cực thấp còn phải là vận khí định đ o ạ n mà phương kỳ mại một bóng liền tiến vào vậy thì là một trăm phần trăm thật ổn trịnh văn vũ nuốt ngụm nước miếng đã vừa mới bị phương kỳ mại ngược đến không được không nghĩ đến phương kỳ mại tài nghệ thật sự hoàn toàn không chỉ như thế a thật gọi người sợ sệt、Phốc. thái thúy vân nợ nụ cười mới vừa không t r ả bị người nói tuyển thủ chuyên nghiệp không tham nộ thi đấu sao ha ha phương lão sư thực sự là tuyệt phương lão sư là siêu thần tuyển thủ thường linh cùng nghiêm tiểu quân cũng nợ nụ cười châu đông châu đông nhìn về phía cam siêu dịch cam siêu dịch đem mặt chuyển hướng một bên mấy ngày nay châu đông vị trí giang thành trường cao đảng đội bóng rổ đi đến tân hải đại học đánh thi đấu hội học sinh sắp xếp người đi tiếp đãi cam siêu dịch thường xuyên qua lại liền cùng châu đông nhận thức sáng sớm hôm nay bọn họ không có thi đấu là đến xem trận chiến bị cam siêu dịch kinh hãi dũng châu đông liền đến không nghĩ đến phương kỳ mại là cái tên lợi hại ngụy huy muốn nói chút gì vừa không có há muộn trong lòng hắn yên lặng nói rằng vì lẽ đó các ngươi biết ta tại sao gọi hắn là cha nuôi chứ mới bắt đầu câu này cha nuôi có chút khó có thể mở miệng bây giờ nói ra đến vẫn còn có chút tự hào phương kỳ mại nói rằng nếu đã như vậy vậy chúng ta t r ư ớ hết cáo từ đại gia nắm lấy đồ vật của chính mình chuẩn bị rời đi châu đông vội vàng tiến lên một bước đợi lát nữa anh em cái kia ngươi cao tính đại danh tới ngụy huy nói rằng ta cha nuôi gọi phương kỳ mại phương kỳ mại châu đông suy nghĩ một chút ta mới vừa vẫn cảm thấy danh tự này rất quen thuộc keng ngươi bị đội bóng rổ đội trưởng châu đông đ i ể m danh mở khóa thể chất sức mạnh lại cường hóa bên cạnh vài tên vây xem nữ sinh yên l ặ n g thảo luật lên ta cũng nhớ tới hắn hắn chính là nha nha trong buổi biểu diễn biểu lộ cái kia xoai ca không sai không sai còn có vị mỹ nữ kia tên kia đội viên nói không sai lúc đó cái kia tin tức thật giống liền xuất hiện một buổi sáng liền toàn mạng phong tỏa thế nhưng ta ký ức chưa phai a ngụy huy cũng tự hào mà nói rằng hắn là chúng ta giang thành cấp hai kiêu ngạo kha kha cam siêu dịch cùng trịnh bân vũ đồng thời nhìn về phía phương kỳ mại tháng bảy năm sáu không phút phương kỳ mại là làm thế nào đến tiêu bích tuyết bạn trai thực sự là cao thâm khó d i a nay không phải một cái phổ thông khoa học tự nhiên trạng nguyên thái thúy vân ba nữ sinh đối với các nàng phương lão sư lại nhiều một tầng tình ý châu đông nói rằng huynh đệ ngươi bóng rổ trình độ ta đã linh g i á o qua không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đội bóng ngươi yên tâm chúng ta huấn luyện viên tuyệt không khuất tài hắn nhất định có thể đem ngươi đẩy hướng về đội tuyển quốc gia châu đông suy nghĩ một chút như vậy đi buổi chiều chúng ta còn có thi đấu buổi tối ta tên trên chúng ta huấn luyện viên mọi người ăn bữa cơm chúng ta lại cẩn thận thương lượng một chút chuyện này thế nào mọi người xem hướng về phía phương kỳ mại buổi tối sao phương kỳ mại cũng hơi thêm suy tư vẫn là không được làm sao phương kỳ mại đáp buổi tối ta muốn ngắm hoa ngắm t r ă n g thưởng bích tuyết dứt lời phương kỳ mại xoay người rời đi ai chuyện này châu đông muốn nói lại thôi tiêu bích tuyết lúc này tiêu bích tuyết mặt đã hồng thành một mảnh làm sao đột nhiên cho tới ta nàng bước nhanh đổi tới đan minh trí cùng thái thúy vân mọi người nợ nụ cười lão đại thật biết vén ngụy huy nói rằng cha nuôi ngươi đi thong thả châu đông tiến lên hai bước muốn không hôm nào cũng được a đan minh trí nói không cần nghĩ nếu như ngươi biết lão đại của chúng ta thân phận thực sự ngươi liền sẽ rõ ràng đây là một quyết định ngu xuẩn châu đông bên cạnh trịnh b â n vũ lăng ở một bên đan minh trí nói ngốc đứng làm gì đi với ta khu xe của ngươi tiêu được trịnh b â n vũ cũng đuổi theo sát trịnh văn vũ mang theo đan minh trí đi đến hắn đỗ xe địa phương đan minh trí vừa nhìn có tour vít sao t r ị n h vân vũ biết xe của mình tiêu khó thoát một tiếp có ta đi trên xe nắm đan minh trí tiếp nhận c u a vít ngươi muốn để lại trước logo vẫn là phía sau xe tiêu t r ị n h vân vũ nói trước logo đi mặt sau khu đi khá là không ai chú ý được đan minh trí nói vậy ta liền khu ngươi trước logo t r ị n h vân vũ một bên khác phương kỳ mại mọi người tiếp tục đi chơi hoa triển đan minh trí hùng hục hủ địa chạy trở về hắn lấy ra logo sảng khoái lợi hại khâu đạo dư hỏi xe này tiêu nên rất đắt chứ không mak Mấy trước ă m đồng tiền, tiền i l đây, thiếu thiếu nãi nãi. đây cũng đã thông báo tân đại hiệu trưởng quyết định đối với nên đại học số hai căng tin tiến hành thăng cấp cải tạo các thủ tục cũng đến ngày nay toàn bộ phê duyệt hoàn thành căng tin cải tạo ngày mai bắt đầu khởi công dự tính tổng đầu tư số tiền vì là một trăm tám mươi tám vạn nguyên thái thúy vân mọi người cả kinh phương lão sư muốn đối với trường học chúng ta căng tin tiến hành cải tạo chơi ạ một trăm tám mươi tám vạn nguyên bạch lễ thọ đáp đúng thiếu gia của chúng ta đã phân phó quy mô trình độ trở khắp mọi mặt điều kiện đều phải cao hơn phú đán bắc khu căng tin đại gia lấy làm kinh hãi bắc khu căng tin a không cần phải nói đan minh trí mọi người liền ngay cả thái thúy vân các nàng đều biết phú đán bắc khu căng tin b ứ c cách cao như thế lại vẫn muốn đổi tạo một tòa càng tốt hơn đan minh trí nói trường học chúng ta bắc khu căng tin thật giống là bốn năm trước mới bắt đầu cải tạo lúc đó công khai gọi đ ầ u bao nhiêu tiền không nhớ rõ bạch lễ thọ đáp căn cứ nắm giữ tư liệu năm đó bắc khu căng tin đầu tư số tiền vì là bốn mươi chín vạn nguyên mọi người vừa nghe kinh ngạc không thôi đây chính là gần bốn lần tập trung vào cải tạo đến thời điểm tân đại số hai căng tin sẽ biến thành ra sao phương lão sư quá lợi hại chúng ta toàn bộ tân đại toàn thể sư sinh đều nhờ ngươi phúc nhà、em. bạch lễ thọ gật gù đ ú n g dù sao thiếu gia của chúng ta nói rồi phải cho thiếu n ã i n ã i một cái tốt nhất dùng cơm hoàn cảnh chương ba trăm mười sáu tân công trạng khen thưởng đã vào vị trí của mình hoa nha cha cha cha lao đại bằng thực lực đau bạn gái lao đại uy vũ thái thúy vân bọn người không ngừng hâm mộ nói chính xác chúng ta toàn thể sư sinh là lấy phương lão sư cùng tiểu tuyết phúc nha tiêu bích tuyết từ lâu thẹn thùng mà cúi t h ấ p đầu tường linh liền nói càng nói chính xác là thác phương lão sư cùng sư mẫu phúc sư mẫu tiêu bích tuyết mặt trong nháy mắt biến thành quả táo đỏ bạch lễ thọ nói rằng đúng rồi thiếu ra ngày mai bắt đầu đối với sùng minh đạo doanh đông thôn nghị phép trung tâm tiến hành thu mua dự tính mua lại hoàn toàn thuộc sở hữu cần phải hao phí hai mươi tám triệu phương kỳ mại bình tĩnh địa gật g ủ không thành vấn đề tiêu bích tuyết biết mại thần đây là vì mình mua lại nghị phép trung tâm thế nhưng này hai mươi tám triệu đã khiến người khác chấn kinh rồi t a thiên phương lão sư lại muốn mua lại toàn bộ nghị phép trung tâm bản giới hạn xe sang máy bay trực thăng buổi biểu diễn soạt mặt vào sân hiện tại lại thu mua một cái nghị phép trung tâm êm phương lão sư quả thực hào vô nhân tính đan minh trí thì lại nghĩ đến lao đại tùy tiện thu mua một cái nghỉ phép trung tâm gần như là chính mình c h a ba năm thu vào khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu liền càng không cần phải nói có điều ba người cũng đã không cảm thấy kinh ngạc toàn bộ sàng gì la tập đoàn đều có thể bắt nho nhỏ hơn hai mươi triệu đối với thân là châu á thủ công tử nhà giàu lao đại tới nói không đáng kể chút nào nhưng mà phương kỳ mại quan tâm điểm ở chỗ cái này nghỉ phép trung tâm cùng vân đánh giật tiên quy mô lẫn nhau so sánh vậy thì thật là kém xa tính được thêm vào căng tin cải tạo tháng sau công trạng chỉ hoàn thành rồi ba mươi triệu xem ra tháng sau còn đến tiếp tục cố gắng mới được phương kỳ mại nói rằng cuối tuần sau ta mang đại gia đi sùng minh đảo nghỉ phép thật ư nhớ tới lần trước đi sùng minh đảo lúc trở lại trên cầu vô cùng t ắ c phương kỳ mại nói bổ sung đúng rồi ngồi trên phi cơ trực thăng đảo hoa mấy người sướng đến phát dồn rồi, rồi ngoại trừ đan minh trí người k h á c còn không ngồi quá máy bay càng không cần phải nói là phương kỳ mại tư nhân máy bay trực thăng hơn nữa đi sùng minh đảo nghỉ phép có người nói nơi đó có thể nhìn thấy chim di chú cùng cỏ lao đảng ngẫm lại liền rất hưởng thụ thật khiến cho người ta tràn ngập chờ mong cho tới cuối tuần này phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết đã hẹn cẩn thận muốn cùng đi kim lăng tìm n g ư ỡ cắt siêu cùng nguyễn manh rất nhanh một tháng mới bắt đầu rồi ngày hôm nay cuối tuần phương kỳ mại quyết định điều động máy bay trực thăng đi kim lăng trực tiếp bay qua có thể tiết tiết kiệm không ít thời gian mặt khác để bảo đảm phương kỳ mại ở kim lăng có xe có thể dùng bạch lê thọ đã sự an bài trước vệ sĩ đem phe ra g sáu i hai lái qua lúc này ở kim lăng trung y đại nguyễn manh dậy thật sớm thật vui vẻ địa rửa mặt một phen tuy rằng cùng tiêu bích tuyết cũng là một tháng không có thấy nhưng trong lòng thật là n h ớ nhung lúc này điện thoại di động của nàng vang lên là ngưu c á t siêu alo siêu cấp n h i u nguyễn mai ngươi chuẩn bị xong chưa ta đã đến trường học các ngươi ngươi nhanh như vậy à đúng đấy mại t h ầ n muốn tới tìm chúng ta có thể không tích cực sao nguyễn mạnh nói ta còn không hóa xong trang đây hóa trang đúng rồi hiếm thấy cùng tiểu tuyết thấy một mặt ta không được hơi hơi hóa điểm nhạc trang trang phục trang phục nhà đừng hóa trang tại sao n ư u các siêu nói ngươi không cần hóa trang cũng đã đầy đủ để ta rất yêu thích à, mau mau hạ xuống hừ nguyễn manh đứng môi ta lại không phải họa cho người xem ngày hôm nay k h í trời tốt vô cùng rất thích hợp phi hành phương kỳ mại máy bay trực thăng e b u s h một trăm hạ xuống ở tân hải đại học trên quảng trường trong lúc nhất thời gây nên chu vi không ít người vây xem tiêu bích tuyết leo lên máy bay trực thăng thét lên người ước ao trên phi cơ trực thăng phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết hai người cùng vào bữa sáng một bên uống cà phê vừa ăn đồ nút còn có thể một vừa thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ tiếp o à n Tân bộ h ả cảnh sắc l i c cái Bích cho mắt một mùn một. Manh Tiêu Tuyết là rõ một một. Tiêu bích tuyết cho Nguyễn h á t đó i hiện lại ngự chúng nhanh âm, c phát, ta xuất rất sẽ t hắn ể đến. đem đi. đó, Tiếp nhìn thấy hai người ăn xong sáng, liền tới đem bàn ăn Một lát Thọ thấy tới Lệ lấy sau, hai bữa Bạch h mở miệng nói thiếu ra quay r ố i một hồi tháng trước công trạng báo cáo đã đi ra có hay không hiện tại xem qua kể từ khi biết mại thần cùng hắn mụ mụ trong lúc đó có sự tiêu bích tuyết đối với công trạng hai chữ có nhận thức hoàn toàn mới vừa nghe đến hai chữ này tiêu bích tuyết đều là không biết nên nói cái gì cho phải có thể phương kỳ mãi đáp Tỷ. bên cạnh tiêu ra. bích tuyết đã kinh ngạc đến ngây người tuy rằng làm tốt chuẩn bị tâm lý thế nhưng mại thần công trạng một tháng so với một tháng cao hắn thật đúng là cái trùng công trạng cao thủ tiêu bích tuyết lén lút liếc mắt nhìn báo cáo nguyên lai、like、cái k i a ba nhà du thuyền công ty m ắ t như vậy bạch lễ thọ nói rằng tuy rằng năm nay của cải bảng xếp hạng cần sang năm mới có thể công bố nhưng nếu như tham khảo năm rồi xếp hạng thiếu ra ngài hiện nay cá nhân tài sản xếp hạng đã bước lên tân hải mười lăm vị trí đầu quá xong năm nay tiến vào tân hải phú hảo mười người đứng đầu nên không có chút hồi hộp nào phương kỳ mại mọi người thật nhanh chỉ cần một sáng gì l à tập đoàn thì có hai trăm chín mươi hai hơn trăm triệu giá trị thị trường hơn nữa bên trong phần lớn cổ phần đều ở trên tay của chính mình hơn nữa danh nghĩa thế kỷ mới du thuyền đốn đốn đốn r ư ợ u nghiệp vân đ í n h dân tiên r ư ợ u tinh truyền thông t r ờ nhiều ra công ty tên xuống xe tử biệt thự vô số bất chi bất giác cha mẹ thông qua đủ loại khác nhau hình thức đã rời đi nhiều như vậy tài sản đến trên tay mình theo ấ n cái tốc độ này xuống chính mình đại học không tốt nghiệp cha mẹ là có thể về hưu quả nhiên gừng càng già càng c a y tiêu bích tuyết đã cương ở một bên mại thần đây là muốn bắt tân hải thủ phủ tiết ấu sau đó là châu á thủ phủ nếu như nói châu á thủ phủ là ở bá phụ bá mâu dưới sự giúp đỡ thực hiện nhưng chỉ bằng mại thần thông minh như vậy toàn vị trí xuất chúng tương lai hắn hoàn toàn có năng lực xung kích thế giới thủ phủ bạch lễ thọ nói rằng chúc mừng thiếu gia vượt mức hoàn thành tháng trước công trạng công trạng khen thưởng phu nhân đã sắp xếp đúng chỗ bởi vì phu nhân vẫn là lo lắng thiếu gia ở trường học ký túc xá trụ không quen mà mới xây biệt thự cần sang năm mới có thể hoàn công vì lẽ đó phu nhân vì là thiếu gia cùng thiếu l ạ i l ạ i sắp xếp sông hoàng phố bên phổ tây đệ nhất cao biệt thự phục thức tầng cao nhất sáu mươi hai tầng năm trăm mười tám bình bốn phòng hai thính năm vệ tổng giá trị hai trăm ba mươi triệu đợi lát nữa lúc này nhà là cái gì dạng không trọng yếu phương kỳ mại phát hiện trọng điểm là vì là hai chúng ta sắp xếp chương ba trăm mười bảy mẹ ta có thể hay không theo tấn quy trình đề ế n tiêu bích tuyết cũng đồng dạng chú ý tới điểm ấy đột nhiên có một loại lập tức sẽ thấy ra trường áp lực cảm là thiếu ra bạch lễ thọ vội vàng nói tiếp nói vậy phu nhân là nhìn thấy buổi biểu diễn video vì lẽ đó bạch lễ thọ đúng lúc giải thích tình huống nay có thể không phải là mình tiết mật thủ hạ vệ sĩ cùng bọn người hầu cũng đều không nhiều người miệng phương kỳ mại cũng rõ ràng lập tức mạng lưới khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt chính mình video lại bốc lửa như vậy nhìn thấy cũng rất bình thường phương kỳ mại rất bình tĩnh nhưng tiêu b í c h tuyết nhưng cảm thấy rất hồi hộp đang lúc này bạch lễ thọ nói rằng thiếu ra có một trận phu nhân vệ tinh điện thoại hẳn là tìm n g à i này mẹ hắc nhi tử lý hảo mỹ hỏi đúng rồi nhi tử các ngươi hệ thống thoát nước đạo tu xong chưa chuyện này liên mẹ cái này chỉ nhớ lại vẫn đến hệ thống thoát nước đạo sự t ì n h xem ra lần trước cái kia cú điện thoại tu hệ thống thoát nước đạo tu đến làm cho nàng ký ức chưa phai sửa tốt mẹ ừ thu được ta an bài cho ngươi công trạng khen thường sao thu được còn chưa có đi xem cảm tạ mẹ lý hảo mỹ nói cái kia không chỉ là sắp xếp đưa cho ngươi cũng là sắp xếp cho ta tương lai con dâu phương kỳ mại êm tiêu b í c h tuyết đ ồ n g nhiên lý hảo mỹ hỏi các ngươi dự định sinh mấy cái bà bảo, bảo bạch lễ thọ êm tiêu b í c h tuyết ta lý hảo mỹ nói lời kinh người khiến phương kỳ mại không biết nên nói cái gì cho phải phương kỳ mại đáp mẹ ta có thể hay không theo tấn quy trình đến Tỷ như trước tiên nói chuyện yêu đương bồi dưỡng cảm tình lại đi vào hôn nhân cung điện coi như là h ô n sau cũng phải cố gắng hưởng thụ một hồi hai người thế giới cuối cùng suy nghĩ thêm sinh tiểu mại thần sự t ì n h có thể a lý hảo mỹ suy nghĩ một chút tiếp tục hỏi vì lẽ đó các người đánh toán lúc nào kết hôn phương kỳ mại phương kỳ mại thở dài cha mẹ làm việc luôn luôn chú ý hiệu suất nhưng đây là hôn nhân đại sự không phải chuyện nhỏ húng chi mình mới mới vừa thành niên dựa theo pháp định tuổi tác kết hôn linh chứng nhanh nhất cũng đến khoa chính quy tốt nghiệp chuyện sau này thật làm cho não người sắc đau mẹ việc này vẫn là ngày sau hãy nói đi lý hảo mỹ đáp được thôi nói chung ta cùng cha ngươi đều tôn trọng quyết định của ngươi đúng rồi ta lúc nào có thể cùng con dâu của ta gặp mặt một lần đồng thời ăn bữa cơm nói chính xác mẹ đều đã gặp thậm chí còn ăn nàng con dâu than bánh rán chỉ có điều mẹ chỉ nhớ khả năng cũng đã quên chuyện này tiêu bích tuyết tâm lập tức nhắc tới cúng họng n g ấ m lại liền rất hồi hộp lý hảo mỹ nói rằng gần nhất cuối năm sẽ khá bận điệu phương kỳ mại lẩm bẩm nói mẹ ngươi không phải cả năm đều phi thường bận đ i ệ sao lý hảo mỹ tiếp tục nói nếu không ngươi tìm cái thời gian mang con dâu lại đây một chuyến thuận tiện vui l ù a một chút có thể hừm đến thời điểm nói trước một tiếng ngược lại ở đông nam á nhà chúng ta nhà tùy ý có thể thấy được rất an bài s o n g bạch lễ thọ âm thầm nói những người không chỉ là nhà tùy tiện một đống đều là biệt thự đúng rồi lý hảo mỹ nói bổ sung lần thứ nhất thấy con dâu đến thời điểm ta muốn đích thân xuống bếp xem ra mẹ rất coi trọng chuyện này tiêu bích tuyết cũng cho là như thế đường đường thiên hảo tập đoàn chủ tịch phu nhân muốn đích thân xuống bếp chính mình áp lực thật lớn nói phương kỳ mãi đáp biết rồi mẹ ta sẽ an bài không biết bên cạnh bạch lễ thọ đã lau một vệt mồ hôi lạnh phu nhân lại muốn đích thân xuống bếp bạch lễ thọ trên mặt xẹt qua một vẻ hoảng sợ trong đầu tựa hồ xuất hiện một số không tốt hồi ức ở kim lăng sáng dì l à khách sạn tầng cao nhất bãi đ ầ u máy bay máy bay trực thăng an toàn hạ xuống ở bạch lễ thọ an bài xuống hành lý sẽ trực tiếp sắp xếp tiến vào khách sạn phòng tổng thống bên trong lúc này ngưu c á t siêu cùng nguyễn manh chính ở dưới lầu cửa tiệm rượu chờ nhìn phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết từ cổng lớn đi ra hai người sướng đến phát rồi tiểu tuyết mại thần nguyễn manh lập tức liền lên đi kéo tiêu bích tuyết tay ngưu các siêu thì lại cao hưng nói mại thần được chị dâu được ừ tiêu bích tuyết cười đáp tuy rằng chỉ cách một tháng thế nhưng cảm giác đã lâu không thấy bạch lễ thọ đem phe ra di sáu trăm m ư ơ i hai ra bạch quản gia ngươi tốt hai vị các ngươi khỏe bạch lễ thọ xuống xe quay về phương kỳ mại nói rằng thiếu gia đây là chìa khoa xe có việc bất cứ lúc nào dặn dò thiếu gia thiếu nãi n ã i còn có đại gia chúc các ngươi đến hải lào phương kỳ mãi đáp được ngươi cũng cực khổ rồi đi nghỉ ngơi một chút cảm tạ thiếu ra phương kỳ mại tiếp nhận chìa khóa xe tiêu bích tuyết hỏi vậy chúng ta đi nơi nào chơi thật đây nguyễn manh cùng như cắt siêu đối diện một ánh mắt lúc này chúng ta là chủ nhân chúng ta đã ăn bài sòng mang các ngươi cố gắng vui lừa một chút như cắt siêu nói theo chủ yếu là ăn đồ ăn kim lăng mỹ thực nhiều vô cùng hiện tại chúng ta cũng đối với nơi này khá quen thuộc hai ngày nay liền mang bọn ngươi ăn ă n ăn được vậy chúng ta lên xe đi phương kỳ mại kéo mở cửa xe ra hiệu tiêu bích tuyết lên xe hắn ghế lái phụ vẫn là để cho tiêu bích tuyết cảm tạng tiêu bích tuyết rất lễ phép mà đáp ngược lại như các siêu thì lại thật nhanh ngồi lên rồi chấu ngồi phía sau nguyễn manh lúc này mới tới ngồi lên siêu cấp mưu ngươi xem một chút người ta mại thần nhiều thân sĩ nhìn lại một chút ngươi thử ta như các siêu muốn nói lại thôi được rồi lần sau nhất định phương kỳ m ạ i hỏi hiện tại chúng ta đi nơi nào như các siêu lấy ra làm tốt hướng dẫn sáng sớm chúng ta trước tiên đi bốn cấp h á cảnh khu duyệt giang lâu đi dạo được hướng dẫn đi duyệt giang lâu tiêu bích tuyết hỏi đi xong duyệt giang lâu đây sau đó chính là buổi trưa mang bọn ngươi đi ăn ngon lúc này không còn đi một ít cảnh điểm ăn chuyên môn tìm một ít bản địa có danh tiếng cửa hàng ẩm thực như c á t siêu nói tiếp dù sao ở chỗ này hai tháng chúng ta cũng biết rất nhiều ăn ngon ăn vặt ý kiến hay tiêu bích tuyết gật gù buổi chiều đây buổi chiều ăn ă n ăn buổi tối đó đây buổi tối cũng là ăn ă n ăn tiêu bích tuyết xứng sở nhưng chúng ta chỉ có hai ngày thời gian tất cả đều đang ăn đồ ăn à. như c á t siêu đáp cũng là bởi vì các ngươi thời gian ít cho nên muốn làm hết sức đem sở hữu ăn ngon chia sẻ cho các ngươi nguyễn mạnh hung hăng gật đầu đây là ta cùng siêu cấp mưu hiếm thấy đạt thành nhận thức chung được thôi hai ngày nay tạm dừng giảm béo tiêu bích tuyết đáp như các siêu nói ta bình thường cuối tuần đi kiêm chức t í c h góp ít tiền vì lẽ đó liền do ta đến xin mọi người ăn ngon ai cũng không cho theo ta cướp phương kỳ mại gật đầu hừ hừ không thành vấn đề đi dạo xong duyệt giang lâu vừa vặn m ư i một điểm như các siêu sờ sờ cái bụng đến hưởng thụ mỹ thực thời gian tiêu bích tuyết hỏi như vậy chúng ta cơm chưa ăn cái gì đi công viên đến một hồi vịt nịp thế nào mang tới rất nhiều mỹ thực đi vịt nịp như c á t siêu lại hỏi đúng rồi các người biết có loại nào động vật ở kim lăng là rất nổi danh mỹ thực là cái gì như c á t siêu thành công làm nổi lên tiêu bích tuyết lòng hiếu kỳ nguyễn manh hồi đáp là con vịt như c á t siêu lông mày n h í u lại nói rằng đúng không có một con con vịt có thể sống rời đi kim lăng không có một con thỏ có thể sống rời đi suyết tỉnh không có một cái mân tỉnh người có thể sống rời đi về tỉnh khắc khắc lôi xa có thể thấy được kim lăng người đối với con vịt là cỡ nào yêu quý có hơn trăm loại cây ăn tiêu bích tuyết thở dài nói thật là lợi hại dáng vẻ nói chung con vịt ở kim lăng phi thường c h â u bò phương kỳ mại hỏi có bao nhiêu c h â u bò ẻm cái kia thật đúng là ngưu cắt siêu suy nghĩ một chút tiểu bò cái không c h â u bắt chó đi cày đi nó à vịt c h â u bò chương ba trăm m ư ơ i tám mại thần bằng thực lực đổi khách làm chủ ở ngưu cắt siêu mãnh liệt dưới sự đề cử phương kỳ mại đi xe đi đến ngưu cắt siêu nói cái kia nhà kim hồng hưng ơ lầu xanh tiệm này bên trong vịt nướng nước muối vịt tương vịt chờ chút các loại cách làm đều có thế nhưng không thể đường thực chỉ có thể đóng gói đại gia kế hoạch nơi này đóng gói một con vịt quay sau đó sẽ đi đóng gói hắn m ỹ thực cuối cùng ở công viên vịt nít có thể hiện tại cửa tiệm dĩ nhiên xếp thành một cái trường long từ bài đội nhân số liền có thể thấy được tiệm này danh tiếng rất tốt bên cạnh còn ngừng thật mấy chiếc xe từ xe đạp đến lái xe điện lại tới lẻn g i ở d ộ vờ chủ xe tất cả đều là đến mua con vịt như c á t siêu nói rằng thất sách nên sớm một chút lại đây ngày hôm nay cuối tuần đến mua vịt nướng người càng nhiều không nghĩ đến ăn một con vịt như thế không dễ dàng hết cách rồi tiếng tăng khá lớn tiêu bích tuyết hỏi có khác biệt nhà tốt hơn biệt tốt ăn đang i m s u Có, có điều ê n n c ũ đều ở xếp hàng. lúc t đáp. này h phía ì n người đóng trước, có một cái bóng người quen thuộc xuất hiện một em mở tám cái đầu tóc hối của nam bước đi có chút hung hăng hắn nhấc theo đóng gói túi đang từ trong quán đi ra tuy rằng mang kính dâm nhưng vương kỳ mại một ánh mắt liền nhận ra hắn chính là nguyễn m a n h học t r ư ở n g vương phi vương phi chính là cái kia ở mát tin xa lộ giao lộ muốn khiêu chiến vương kỳ mại người tuy rằng kết xuống mối thủ nhưng sau đó ở phương kỳ mại mạnh mẽ bối cảnh dưới đi theo tâm sau đó còn nhận nguyễn m a n h làm đại tỷ đầu người vương phi lấy xuống kính dâm kích động nói rằng hoa này không phải phương công tử sao p ư ơ n g công tử ngươi được đã lâu không thấy vương phi bước nhanh về phía trước đại tỷ đầu cũng ở đây phương kỳ mại gật đầu một cái vương phi hỏi các ngươi cũng tới mua con vịt đúng nguyễn mạnh đáp đúng dịp vương phi nhắc lên hắn đóng gói túi đến đến đến ta cho các ngươi bên trong có một phần vịt nướng một phần mặt vịt như c á t siêu đáp a này này thật không tốt không có chuyện gì cứ việc cầm đi vương phi p h o n g khoáng mà nói rằng dù sao có thể đây là ở phương công tử trước mặt cố gắng biểu hiện cơ hội như c á t siêu nhìn một chút phương kỳ mại vương phi nói phương công tử thật không cần khách khí với ta phương kỳ mại nói rằng hành ngưu c á t siêu lúc này mới tiếp nhận cái kia hai p h ầ n con vịt bao nhiêu tiền vương phi vung vung tay không cần không cần trực tiếp cầm là được rồi ngược lại ta cũng là trực tiếp nắm tình huống thế nào vương phi chỉ chỉ phía sau cửa tiệm kia bởi vì đây là ta biểu thẩm mở ngưu c á t siêu đáp khá lắm vậy chúng ta liền không k h á c h k h í vương phi lại nói đúng rồi các ngươi còn muốn ăn cái gì ta trực tiếp nắm cho các ngươi không cần xếp hàng các ngươi nên cũng biết ta biểu thẩm tiệm này ở kim lăng cũng là số một số hai phương kỳ m ạ i đáp như vậy là có thể được được, được. vương phi gật gù vậy ta liền không b ấ i dày các ngươi ta lại đi đóng gói một phần phương công tử đại tỷ đầu có chuyện gì xin cứ việc phân phó nói xong vâng phi thức thời địa đi rồi ngữ c á t siêu nói nguyễn mạnh a ngươi cái này tiểu đệ tình thương vẫn là có thể nguyễn mạnh đáp vậy còn không đều là xem ở mại thần trên mặt tiêu bích tuyết cùng nguyễn mạnh rất vui vẻ vốn tưởng rằng muốn xếp hạng rất lâu đội không nghĩ đến ngoài ý muốn ngay lập tức nắm tới tay thật tốt tiếp đó ngữ c á t siêu đề nghị đón lấy chúng ta phân công nhau hành động Ta c ù ngày mại nhuộm Manh cùng chị dâu đi đóng gói tiêu. ngươi đi gói viên hội thần thịt thang tôm đất. một chút ta bánh chèo chị hùng Chậm chúng đóng cùng nguyên Nguyễn cùng đóng cùng công n g bò bao Ok. rượu hợp. dâu ở hôm nay k h í trời đi ở kim lăng trên đường phố rất thoải mái hơn nữa cũng cùng tân hải có chút giống nhau hai bên trên đường cũng thường thường có thể nhìn thấy cây nô đồng toàn thể cảm giác gặp so với tân hải càng thoải mái tiết tấu càng chậm một chút càng thích dí một điểm rất nhanh mua xong đồ vật sau mấy người hội hợp trên đường tiêu bích tuyết cùng nguyễn m n h còn mua trà sữa nguyễn m n h lấy ra chuẩn bị kỹ càng tít n bố một phô vị t nướng nước muối vịt thịt bò bánh trèo rượu n h ư ỡ n g nguyên tiêu còn có thang bao t ô n hùm đất hướng về trên vẫy một cái thịt nịp chính thức bắt đầu thịt bò bánh trèo nước cấm nồng nặc bên trong thịt bò mùi hơn ư g m ư ờ i phần thang bao nhưng là bản địa tối truyền thống cách làm đem nếp nhăn xuống dưới chương chế còn gia nhập r a u d ạ i hoa cúc não tăng h thêm thêm mấy phần phong vị trọng điểm nhất ở chỗ cái kia hai p h ầ n con vịt phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết thưởng thức một hồi như các siêu hỏi như thế nào thế nào không sai chất thịt rất căng thực không một chút nào xài trái lại đặc biệt nội còn nhiều một điểm mùi thơ ngát mà cái này nước chấm càng là chỉnh con vịt quay linh hồn vị trí lợi b ì n h xong vịt nướng phương kỳ mại tiếp tục nếm chải một hồi nước muối vịt da thịt căng mịt vào miệng lối vào mặt hương không có béo nghế cảm tương tự khen ngợi tiêu bích tuyết nói theo em ta không biết được làm sao đánh giá ngược lại mại thần nói đúng đều ăn thật ngon kha kha nguyễn manh nói rằng đem m ị thực chia sẻ cho các n g ư ờ i cũng là một loại rất chuyện vui sướng như c á t siêu liền nói có người nói kim lăng một năm ít nhất có thể ăn đi một trăm triệu con vịt vì lẽ đó kim lăng còn được gọi là v ị đề ở kim lăng chỉ cần là con vịt cơ bản đều sẽ không d i m lôi tiếp đó ba người bắt đầu mang theo găng tay ăn xong rồi tôn hùm đất chỉ có phương kỳ mại nguyễn mạnh hỏi mại thần ngươi không ăn sao nhà này tôn hùm đất ở bản địa cũng là rất nổi danh phương kỳ mại đáp không được ta cho rằng tôn hùm đất là một cái roi phi thường thấp đ ồ ăn roi đó là vật gì như cắt siêu cùng nguyễn manh không rõ cái này ta biết tuần trước mới vừa học tiêu bích tuyết nghiêm túc giải thích roi toàn cứ gọi chính là gì tủ non in mẹt con mẹn cũng chính là đầu tư tỷ lệ hồi báo ai chuyện này Ăn ăn đồ ăn c ũ thường thường vì lẽ đó ta cho rằng tôm hùm đất là một cái rất tốt xã giao đồ ăn nguyên lai、like, ăn tôm hùm đất cũng có học vấn hai vị thật không hổ là học kinh tế học cùng tài chính học đại lao như các siêu cùng nguyễn manh trong óc thân tri thức tăng trưởng tiêu bích tuyết nói rằng không sao mại thần ta cho ngươi bác là có thể một giây sau nàng đem lột xong tôm hùm đất thịt đưa cho phương kỳ mại như c á t siêu cùng nguyễn mạnh vừa nhìn khá lắm lúc này mới vừa mới bắt đầu ăn không bao lâu cũng đã bị cho ăn no như c á t siêu nhìn nguyễn mạnh ta đây nguyễn mạnh l ư ờ m hắn một cái nghĩ hay lắm ngươi cuối cùng còn có một đạo điểm tâm ngọt rượu n ư ớ n g nguyên tiêu bởi vì gia nhập n g ọ t rượu đế phải lái xe phương kỳ mại liền không có cách nào ăn ăn xong điểm tâm ngọt như các siêu nói rằng buổi chiều chúng ta đi đi chơi phủ tổng thống lại ăn chút y tan buổi tối chúng ta đi giang nam táo nơi đó món ăn đều ăn thật ngon. n ư u c á t s i ê u nói bổ sung đúng rồi nói đến giang nam táo vậy cũng là ta sân nhà ta hiện tại ở nơi đó kiêm trước nó ngay ở sảng dì la lộ một như vậy phải không phương kỳ mại bình tĩnh địa đáp nói chính xác là ta sân nhà tại sao n ư u c á t s i ê u không rõ tiêu bích tuyết nói bởi vì toàn bộ sảng dì là khách sạn tập đoàn là mại thần a n ư u c á t s i ê u cùng nguyễn manh há hôm ồ n a mại thần này thật đúng là tiểu b ò cái sản l u ậ ba rất châu bỏ a chương ba trăm mười chín mại thần ta thổi phòng chính ta biết được c h â n tướng ngưu c á t siêu cùng nguyễn manh trong kinh ngạc lại cảm thấy tập mãi t h à n h quen sáng dì la khách sạn tập đoàn trưởng môn nhân mới n à y có điều là mại thần thường quy thao tác mà thôi trong lúc nhất thời mại thần đổi khách làm chủ ngưu c á t siêu nói rằng tuy nói là mại thần sân b ã i nhưng nếu nói tốt ta mời khách mại thần buổi tối bữa cơm này n g ư ờ i không thể theo ta cướp phương kỳ mại gật g ủ không thành vấn đề buổi chiều đại gia đi dạo song phủ tổng thống tiếp đó liền xuất phát đi đến sáng dì la giang nam táo phòng cơm tàu nay nhà hàng có hoài dương món ăn c h i vương mỹ dự cũng là kim lăng một nhà duy nhất đạt đến trần châu đen hai xuyên nhà hàng thậm chí có thể xưng là kim lăng hoài dương món ăn có tiêu ở đây có thể thưởng thức đến kim lăng bản địa tuyệt đại đa số bảng hiệu món ăn trừ phi là và o ở sảng dì l à khách sạn bằng không cần sớm một ngày tiến hành hạn trước mới có thể bảo đảm có vị trí trước đây ngữ c a s t i o đã an bài xong người của phòng ăn đều tiêu phí ở ba trăm khoảng trường trái phải nếu như là ở phòng riêng tiêu phí gặp càng cao hơn không ít nhưng tổng thể tôi nói so sánh cùng đẳng cấp xa hoa nhà hàng nơi này giá cả tương đối cao khuyết điểm duy nhất vậy thì là người phục vụ tương đối ít cho tới phục vụ phương diện không phải rất đúng chỗ mặt khác nhà hàng đầu bếp trưởng hầu khánh từng ở đầu lưới trên từng xuất hiện là hiện nay hoài dương món ăn số một số hai chủ nghệ đại sư n à y cũng đều là ngưu cắt siêu dưới vô gốc vẫn để cử đại gia tới nơi này nguyên nhân một tiến vào phòng ăn liền có thể nhìn ra phòng khách trang hoàng phi thường có cách điệu có phía nam vùng sông nước độc nhất văn hóa ý nhị hoàn cảnh cùng bầu không khí khắp mọi mặt đều khá là t h ư thích cửa một tên người phục vụ lúc này liền nhận ra ngưu cắt siêu ngươi mang bằng hưu đến a đối với tk ta đã đặt được rồi vị trí hửng vào đi thôi liên tòa sau ngưu c a t s i ê u nói rằng mại thần các ngươi tới điểm đi phương kỳ m ạ i đáp ngươi hiểu khá rõ chiêu bài của bọn họ món ăn ngươi đến điểm ok giao cho ta ngưu c a t s i ê u điểm xong món ăn vừa ngầm đầu nhưng không nhìn thấy một cái người phục vụ ngưu c a t s i ê u biết bọn họ phần lớn đều phục vụ phòng riêng khách mời đi tới còn lại người phục vụ hối hả ngược xuôi bận việc sự tình các loại hắn bỗng nhiên rõ ràng mại thần lúc đó muốn lấy khách mời góc độ đi du lãm vân đ í n h giật tiên n g h ị phép sơn trang từ khách mời góc độ mới có thể càng tốt mà phát hiện vấn đề trước đây ngưu cắt siêu còn không cảm thấy thôi hiện tại mới có thể lĩnh hội cùng trên mạng đánh giá như thế phòng khách phục vụ trình độ s á t thực không ra sao bất đắc dĩ ngưu cắt siêu chỉ có thể chính mình đem thực đơn bắt được bếp sau đợi hơn mười phút rốt cục mang món ăn đạo thứ nhất món ăn là gạch cua đậu hũ đậu hũ cái bọc ở gạch cua nước tương bên trong tô điểm hành thái nghe lên liền rất thơm đến đại gia mau nếm thử rất tốt mùi vị gạch cua mùi hương mười phần còn có thịt cua cái này cảm cùng bên ngoài một ít không chân chính thậm chí là giả gạch c u a đậu hũ quả thực khác nhau một trời một vực một chính trước ngoại trừ đậu hũ c h à n đầy đều là thịt c u a cùng gạch cua mọi người nhất trí khen ngợi đạo thứ hai món ăn gọi xào nhuyễn đâu nguyễn minh hỏi cái tiêu một cái một cái đều là cái gì nhỉ như c á t siêu nghiêm túc giới thiệu là lương xào nhuyễn đâu cũng chính là lương cái bụng mềm nhất bộ phận đại lực đề cử s á c thực rất mềm hương vị nước sốt mười phần rất ăn với cơm không sai lại nhuyễn vừa mềm nguyễn manh cũng than thở lên như các siêu đáp ta xem là lại nhuyễn lại manh nguyễn manh sau đó còn có gạch cua thang bao mật ngọt tiệu cà chua câu tứ đ ầ u hũ cùng truyền thống cá sông khói câu tứ đ ầ u hũ bên trong đậu hũ bị cắt thành một tia một tia vô cùng chú ý đao công gạch cua thang bao thuộc về kim lăng truyền thống ăn v ặ t giang nam táo gạch cua thang bao m ù i vị nhất lưu gạch cua vị m ư ờ i phần hầu như là không thể soi mói điều này không khỏi làm phương kỳ mại nhớ tới trước hai mươi lăm đồng tiền mua cái bánh bao ra không tốt hồi ức đương nhiên cũng không phải nói tân hải gạch cua thang bao ăn không ngon chỉ là ở một số cảnh điểm ăn không ra chân chính truyền thống ăn v ậ t nên không có mùi vị từng đạo từng đạo món ăn ăn đến tổng thể tới nói rất tốt cuối cùng là dùng sầu riêng sôi ngọt thập cẩm đến phân kết đạo này sầu riêng sôi ngọt thập cẩm xuất từ đầu bếp trưởng hầu khánh bàn tay cần sớm hẹn trước mới có thể đủ tiền trả tất cả những thứ này như các siêu đều ăn bài s o n g để mọi người thuận lợi thưởng thức đến đạo này mỹ thực phương kỳ mại đối với món ăn rất hài lòng khuyết điểm chính là phục vụ xác thực không thế nào đúng chỗ người phục vụ rất h ế m thấy có thể gọi vào cơ bản dựa vào diễn phận mới vừa sát vách bàn mấy người đã hô ba lần trả nợ cũng không có người phục vụ lại đây cuối cùng vẫn là ngưu c á t siêu lâm thời về cường dẫn dắt khách mời giải quyết trả nợ sự tình phương kỳ mại cũng không muốn để ăn ngon như vậy một nhà hàng bởi vì phục vụ trình độ kéo thấp những khách cũ ấn tượng sau đó phương kỳ mại nói rằng siêu cấp ngưu đi đem các ngươi quản lý gọi tới ta nói chuyện với hắn một chút được rồi mại thần đúng rồi đem đầu bếp trưởng cũng gọi là đến nhận thức một hồi không thành vấn đề một lát sau ngưu c á t siêu trở về phía sau tên kia đầu đội mũ cao đầu bếp chính là đầu bếp trưởng hầu khánh không như trong tưởng tượng như vậy bụng vệ mà là béo gầy vừa phải xem ra bình dị gần gũi phương kỳ mại nhìn lướt qua hầu khánh số liệu hầu khánh năm nay bốn mươi chín tuổi vào chức sảng di la khách sạn tập đoàn đã có mười sáu cái năm tháng trước sau đảm nhiệm bên trong sơn sảng di la khách sạn lớn hạ cung phòng cơm tàu đầu bếp trưởng giang nam táo nhà hàng đầu bếp trưởng đương nhiệm sảng di la tập đoàn khu vực cơm tàu hành chính tổng chủ đầu bếp trưởng đến rồi ngự các siêu giới thiệu vị này chính là sảng di la khách sạn tập đoàn chủ tịch phương kỳ mại phương kỳ mại hầu khánh cảm thấy kinh ngạc hắn trẻ tuổi như vậy là chủ tịch quả thực là người khó có thể tin tưởng có điều tổng cảm giác phương kỳ mại khí vũ bất phàm tuyệt không đơn giản trong miệng hắn nhẹ nhàng ghi nhớ tên phương kỳ mại một bên đánh giá phương kỳ mại k e n ngươi bị s ả n g dị la tập đoàn khu vực cơm tàu hành chính tổng chủ hầu khánh đ i ể m danh khen thưởng hầu khánh sở hữu chủ nghệ t ừ n g trải bị càng ưu tú người đ i ể m danh thu được khen thưởng liền càng lợi hại trong lúc nhất thời phương kỳ mại trong óc phong phu thật nhiều đồ vật phương kỳ mại cả kinh khá lắm mới vừa mới đúng hầu khánh chủ nghệ than thở rất nhiều hiện tại chính mình cũng nắm giữ giống như hắn trình độ chủ nghệ hầu khánh hỏi ngài đúng là chủ tịch đang lúc này bạch lễ thọ xuất hiện hắn tiến lên đưa ra chính mình danh thiếp lao phu chính là thiên hảo tập đoàn chủ tịch thủ tịch thư ký kiêm u ả n g i a mà vị này chính là thiếu gia của chúng ta cũng là đương nhiệm sản gì là khách sạn tập đoàn chủ tịch bên cạnh vài tên thực khách gây nên chú ý hầu khánh trận to hai mắt vội vàng đưa tay ra xin lỗi bởi vì ta nhìn thấy trước chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân ta không biết ngài vị này tân đảm nhiệm chủ tịch mới vừa vừa mới bắt đầu để ta có chút không tin tưởng vì lẽ đó phương kỳ mại cùng hầu khánh nắm tay sau đó hắn nói rằng không sao ngươi cũng có thể không cần quan tâm ta thân phận gì phương kỳ mại tiếp tục nói chủ yếu là tài nấu nướng của ngươi rất tốt bất kể là đao công hỏa hầu vẫn là gia vị rất đáng r a tán thưởng ở ngươi chủ tính trung dưới sở hữu món ăn khẩu vị có thể xưng được thừa vì lẽ đó ta cho các ngươi đầu bếp đoàn đội đánh mát điểm n phương kỳ mại âm thầm nói ta có một loại ta thổi phồng chính ta cảm giác là xảy ra chuyện gì chương ba trăm hai mươi đến chủ tịch muốn hàn huyền với ngươi tán gấu thành tựu đầu bếp to lớn nhất cảm giác thỏa mãn thu được thực khách thỏa mãn trước đó hắn thu được phương trọng thiên cùng lý hảo mỹ vợ chồng khen ngợi hiện tại nhà bọn họ công tử hiện đảm nhiệm chủ tịch cũng đúng hắn biểu thị khẳng định đây là lớn lao vinh hạnh cùng vui sướng hầu khánh lúc này cao hưng nói cảm tạ chủ tịch tán thành lại một lát sau một tên mang mắt kính vọng đen trên người mặc công tác chế phục cao người đàn ông đi tới ngưu các siêu ngươi nói chủ tịch đến rồi đúng vậy tiếp đó ngưu các siêu nói với phương kỳ mại mại thần hắn chính là giang nam táo quản lý lưu thiều lưu thiều đánh giá phương kỳ mại phương kỳ mại đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi lưu quản lý xin hỏi ngươi làm sao đối xử khách mời gọi ba lần người phục vụ lại không người phục vụ đáp lại vấn đề này Ê, có việc này sao lưu thiểu suy nghĩ một chút lúc này đáp khả năng là khá bận đi cực kỳ cá biệt tình huống cực kỳ cá biệt tình huống nhưng ta vừa đến đã đ ủ với phương kỳ mại tiếp tục hỏi như vậy khách mời muốn mua đơn người phục vụ không có ai để ý khách mời đi rồi trách nhiệm của ai lưu thiểu không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp vậy khẳng định là khách mời trách nhiệm chúng ta còn có trả nợ công năng không có người phục vụ hắn cũng có thể mua trừ phi là cố ý trốn đơn phương kỳ mại thở dài nhưng là tới nơi này vẫn là mộ danh mà đến du khách chiếm đa số bọn họ cũng không nhất định có thể chú ý tới có thể trực tiếp trả nợ nếu như người phục vụ có tiến hành nhắc nhở thì sẽ không vấn đề này đạo lý đơn giản như vậy không phải các ngươi sẽ không làm mà là không dụng tâm làm Ngươi Lưu Thiều hơi không kiên nhẫn. Hán đơn giản hỏi nói rằng tiên sinh ngươi là tìm đến Ngưu Hán chính là chúng ta chủ tịch, Chính mình gây sự với chính mình Ê, Hán gây hơi Liêu Thiều hỏi Siêu với Liêu là là lắp Thiều đầu tìm Cắt ta tịch. chủ Đáp. sự sao sự hành chính tổng trù hầu khánh muốn nói lại thôi phương kỳ mãi đáp ngươi có thể không cần phải để ý đến ta là ai ta liền đứng ở khách mời góc độ cùng ngươi thảo luận các ngươi phục vụ trình độ lưu thiều rất rõ ràng ở các loại lợi bình trên bình đài nhà hàng khắp mọi mặt đều tốt chỉ có phục vụ trình độ vẫn luôn là tương đối kém thế nhưng hắn không để ý đến nhiều như vậy hiện tại có người ngay mặt với hắn lý luận chuyện này hắn cảm thấy vô cùng phiền c h á n hầu khánh không nhìn nổi hắn mở miệng nói lưu quản lý vị này chính là phương trọng thiên chủ tịch công tử cũng là sàng di la tân đảm nhiệm chủ tịch à, lưu thiểu run run một cái thậm chí ngay cả hầu tổng chủ đều nói như vậy hầu khánh tiếp tục nói ngươi không cảm thấy tân đảm nhiệm chủ tịch cùng p h ư ơ n g trọng thiên đồng sự r u n g mạo rất giống sao vừa nói như thế cũng thật là hai người ngoại trừ tóc hắn cái nào cái nào cũng giống như lưu thiều mau mau v i ệ n cái ghế suýt chút nữa có quắp ngã xuống đất hắn trận lại nói thật không tiện a chủ tịch ta lưu thiểu mới vừa mới vừa rồi cùng khách mời nổi lên xung đột tâm tình không phải rất tốt nhưng p h ư ơ n g kỳ mại đưa tay ra không muốn nghe lời giải thích của hắn phương kỳ mại vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên ta gọi ngươi đến chủ yếu là muốn hàn huyên với ngươi tàn gấu nhà hàng phục vụ thái độ vấn đề tốt tốt chủ tịch ngài nói lưu t h i ề u lập tức kéo thẳng thân thể chăm chú nghe tựa hồ càng như là đang chờ đợi xử lý từ vào cửa đến dùng cơm các phương diện phương kỳ mại trục vừa nói ra chính mình trải nghiệm lưu t h i ề u không dám lên tiếng chỉ có thể gật đầu liên tục cuối cùng hắn mới mở miệng nói v â n v â n v â n chủ tịch ngài nói đúng lắm phương diện này đúng là người phục vụ không có làm tốt đón lấy ta nhất định để mỗi cái người phục vụ đều đoan chính phục vụ thái độ thân là quản lý thái độ của ngươi quyết định nhà hàng toàn thể trình độ vấn đề đầu tiên xuất hiện ở trên người ngươi phương kỳ m ạ i suy nghĩ một chút nói tiếp ngươi trước tiên đến đại s ả n h làm hai tháng chạy đường đem cơ bản phục vụ làm tốt mang thật đầu sau đó sẽ làm quản lý a lưu thiều bắt đầu lo lắng đây là muốn bị xuống làm tối cơ sở người phục vụ chủ tịch ngài tin tưởng ta nhất định đem toàn thể phục vụ trình độ làm đến nơi lên trốn ngài lại cho ta một cơ hội phương kỳ m ạ i nói ba tháng câu ngài chủ tịch ta nhất định có thể nửa năm a lưu thiều vội vàng tâm i ệ n g xem g a vị này chủ tịch tuy rằng tuổi trẻ nhưng cũng là cái nhân vật hung á c thật không hổ là châu á thủ phủ công tử biết rồi chủ tịch ta đã biết được chính mình sai lầm nửa năm này ta nhất định sẽ làm rất tốt phương kỳ mại nói hừng trả nợ ngựu cắt siêu đứng lên ta đến mua lưu thiều ngần người có thể vì chủ tịch trả nợ xem ra cùng chủ tịch quan hệ không bình thường hắn cản vội và ngật đầu t ố ấ t tông như n g ư u tiên sinh bên cạnh t i ê n lặng vây xem các thực khách dồn dập vì là phương kỳ mại gật đầu tán thưởng vị này chủ tịch tuổi trẻ tài cao thưởng phạt phân minh ta khâm phục đến phục sắt đất châu á thủ phủ công tử thật không đơn giản a hắn không phải công tử bột mà là chân chính để tâm mà phát hiện vấn đề giải quyết vấn đề hoàn thiện xí nghiệp tán cuối cùng lưu t h i ề u mọi người cung tiễn phương kỳ mại bọn họ rời đi nhà hàng đi ra nhà hàng phương kỳ mại nói hy vọng các ngươi không muốn vì là chuyện mới vừa rồi mà ảnh hưởng tâm tình tiêu bích tuyết áp sẽ không mại thần chỉnh đốn nhà hàng là chuyện tốt nhà này nhà hàng bởi vì có ngươi nó gặp trở nên càng tốt hơn đúng nguyễn manh cũng nói theo đem phục vụ làm tốt nhà này nhà hàng liền không soi mói sau đó nhất định sẽ bồng đồng n g ư u c á t siêu v ô ngực một cái sau đó liền do ta đến giám sát hắn b u ổ i tối mấy người ra đi dạo phố xem phim ngày thứ hai đại gia còn đi tới h u y ề n vũ đường lại là vừa ăn một bên đi chơi t hưởng thụ các loại kim lăng mỹ thực thời gian chỉ trước mắt vui vẻ cuối tuần kết thúc ăn cơm tối xong sau đó phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết chuẩn bị đường về về tân hải tiêu bích tuyết nói rằng vậy chúng ta đi về trước rồi thời gian trôi qua thật nhanh chỉ có thể lần sau gặp lại nguyễn manh lưu luyến không rời mà nói rằng không có chuyện gì có mại thần ở khoảng cách căn bản là không là vấn đề tiêu bích tuyết nói rằng được rồi các ngươi cũng về sớm một chút nguyễn mạnh gật gù đáp được chúng ta đi mua ít đồ liền trở về còn kém kính viễn vọng không có mua muốn đi xem cửa hàng giá cả như thế nào mua kính viễn vọng làm cái gì tiêu bích tuyết không hiểu hỏi nguyễn mạnh nói rằng buổi biểu diễn giá rẻ phiếu chuẩn bị mà nha nha lưu động buổi biểu diễn dưới lệ b á i năm liền đến kim lăng này chúng ta mua chỗ ngồi có từng điểm từng điểm xa tuy nói có thể xem màn ảnh lớn nhưng nếu như muốn nhìn thấy chân nhân vẫn phải là dùng kính viễn vọng phương kỳ mãi hỏi các ngươi là ở vị trí nào ta mua chính là khu c như các siêu nói rằng hắn quá đ ắ t hoặc là không mua được phương kỳ mại gật cù bạch thúc sắp xếp một hồi đem vị trí của bọn họ đổi đến vi khu không đổi thành siêu cấp vip được rồi thiếu ra như các siêu cùng nguyễn manh cả kinh hoa、wow. thật không hổ là mại thần buổi biểu diễn châu ngồi nói đổi l i ề n đ ổ i lần trước phương kỳ mại hai người vị trí cũng là ở hàng trước nhất quan sát hiệu quả tốt nhất vốn đang đang hâm mộ bọn họ hiện tại như các siêu cùng nguyễn manh cũng có thể ngồi hàng trước đây chính là trước nay chưa từng có trải nghiệm cảm tạ mại thần rồi nguyễn mạnh v ỗ tay kêu lên nhất thời như các siêu biểu lộ cảm xúc a này thật đúng là đời sau đầu thai vẫn là tiểu bò cái ba hai đ ờ i vì làng yêu chương ba trăm hai mươi mốt chúng ta ở tân hải cái thứ nhất nhà tân hải ra ngoặt sông tầng cao nhất bảy h ba mươi tối e bất s h một trăm bốn mươi lăm máy bay trực thăng vững vàng địa hạ xuống phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết xuống máy bay tiêu bích tuyết có chút sốt sáng bởi vì n à n g biết dưới chân chính là mại thần nhà cái kia hai trăm ba mươi triệu biệt thự tên gọi phổ tây đệ nhất cao ở vào đệ sáu mươi hai tầng phục thức tầng cao nhất biệt thự thiếu ra thiếu nãi n ã i mời tới bên này thang máy trực tiếp từ mái nhà xuống tới đệ sáu mươi hai tầng hai tên vệ sĩ đứng ở cửa thang máy hai bên trái phải hai người cùng hô lên thiếu da thiếu nãi n ã i một c u a quẹo một cái trên hành lang lại đứng tám tên vệ sĩ thiếu da thiếu nãi n ã i bạch lễ thọ nói như vậy liền do để ta giới thiệu một chút bộ p h ò n g này tầng này tổng cộng năm trăm mười tám bình đều là thiếu da cùng thiếu nãi n ã i chuyên môn sẽ không có người khác quấy dối ba người tiếp tục hướng về cổng lớn đi đến đầu tiên đây là một cái cửa đôi Chọn dùng chính là cửa dùng là là B.I.F.A, B.I.F.A đôi tiếp o cao cấp áo à n cầu cấp g á p cấp môn, đại khí trầm ổn, có cao cấp an toàn đồng bộ hệ thống, là hoàn toàn mới an toàn thời đại đại đại mới thời biểu. i khí hệ có cao là bộ đó bạch lễ thọ nói rằng thiếu ra thiếu nãi n ã i để ta giúp các ngươi thiết trí dưới vân tay sau đó có thể dùng vân tay mở khóa t i ế n vào thiết trí xong vân tay bạch lễ thọ đẩy cửa mà vào vừa vào cửa là một cái lập thể lối vào lối vào mặt đất chọn dùng chính là sờ di lan ca đá mặt trăng đối diễn cửa là một cái thông đỉnh lối vào tủ giày thanh lịch t h ư thích hoa tiêu bích tuyết cả kinh đá mặt trăng nàng đối với đá mặt trăng có hiểu biết vậy cũng là s a hoa ngọc thạch chủ yếu dùng để làm mặt dây chuyền cùng vòng tay bên trong sờ di lan ca đá mặt trăng quý giá nhất toàn bộ mặt đất tính toán có 10 m é t v m hai tất cả đều là đá mặt trăng tiêu bích tuyết d ẫ m đến cẩn thận từng ly từng tí một sau đó chính là một cái nam b ắ c thông suốt khách nhà hàng nối liền một thể hình thành một cái đại khí toàn thể không gian toàn bộ trang trí là một cái hải phái phong cách nguyên bộ s o f a chọn dùng chính là bờ và bờ thưởng thức phi phạm bờ và bờ là y quốc h à n hiệu cũng là thế giới công nhận hiện đại trong phòng trang sức lĩnh vực người lãnh đạo thư phòng chọn dùng chính là mở ra thức thiết kế để không gian càng rộng rãi cùng lập thể cái bàn cùng giá sách chọn dùng chính là giọt g ệ ti này hàng hiệu đã có hai cái thế kỷ lịch sử am hiệu đem chất gỗ ôn hòa cùng kim loại hiện đại cảm nguyên liệu đá cổ đ i ể n kết hợp lại chúng nó đ ồ nội thất có thể gọi thế giới đỉnh lưu công nghệ tác phẩm nghệ thuật nhà hàng độc nhất làm riêng chọn bộ m ì nổ tỉ bàn ăn ghế tượng bức cách mười phần thậm chí ngay cả bảo mẫu cũng đều vô cùng xa hoa độc lập phòng vệ sinh thêm trung ương điều hòa toàn ốc sản sửa ấm hai cái phòng xếp đều có phòng ngủ phòng tắm phòng vệ sinh phòng giữ quần áo cùng bàn trang điểm hai gian phòng ngủ hai mặt t ư ờ n g ngoài đều là rơi xuống đất pha lê bức tường lấy ánh sáng rất tốt buổi tối còn thưởng thức được cảnh đêm nếu như có khách đến cái k i a chính là cực kỳ thư thích trải nghiệm l i ê n như vậy bạch lễ thọ đem lầu một gian phòng giới thiệu một lần tất cả khiến tiêu bích tuyết mở mang tầm mắt thật là kinh diễm cuối cùng còn lại sân thượng toàn bộ sân thượng là một cái hành lang đứng ở chỗ này thưởng thức tuyệt hảo quan cảnh cảm thụ cờ bờ g ờ phun hoa cách sông hoa phố đông p ư ơ n g minh châu tháp ở phía đối diện sau đó ở nhà muốn ăn xoay tròn nhà hàng mỹ thực trực tiếp sắp xếp máy không người lái giao hàng tận nơi toàn bộ hành trình sẽ không vượt qua m ộ ư ơ i phút nơi này chính thuộc về tân hải phồn hoa nhất vị trí toàn bộ tân hải cảnh đêm thu hết đáy mắt có thể thưởng thức được tuyệt hảo cảnh sắc cuối tuần tới nơi này nghỉ ngơi là cái rất lựa chọn không tồi toàn thể cảm giác cỡ này hải phái cùng ý thị dung hợp hiện đại giản lược phong nhẹ nhàng khoan khoái lại xem sa o m à không hoa đi đến l ầ u hai nơi này một chỉnh tầng chính là một cái đại chủ ngoại t ép bằng da sofa tợ rộ mẹm gì ạ n u n g chất sinh hoạt thường ngày sụp Xong mở diện toàn nhỏ bé rơi xuống đất pha lê bức tường đặc biệt cái k i a rồn cách đế hai m thửa hai m hai giường lớn sau khi tỉnh lại chứng kiến đầy mắt đều là ngoài cửa sổ mỹ cảnh tất cả tất cả càng khiến người ta chấn động không nớt sân thượng hai người ngồi ở trên ghế mây phóng tầm mắt tất cả đều là tân hải phôn hoa phương kỳ mại quay về tiêu bích tuyết nói rằng nơi này chính là chúng ta ở tân hải cái thứ nhất nhà một tuần lễ mới chu một buổi tối đan minh trí ba người bọn họ đi viện hội học sinh tiến hành rồi phỏng vấn ngày hôm nay là thứ tư trung tuyển kết quả sắp biết được sáng sớm m ấ ở, ở ngoài liên bộ là một cái trọng yếu bộ ngành có thể bảo đảm trường học các hoạt động cử hành đơn giản tới nói chính là phụ trách ra ngoài trường kéo tài trợ cho các hoạt động cung cấp tài chính ở ngoài liên bộ rất rèn luyện khẩu t à i cùng giao tiếp năng lực cũng rất thích hợp đan minh trí ha ha đan minh trí cao hứng mà cười nói rốt cục ở trường học tìm tới một cái không có lao đại qua lại địa phương ca muốn ở chúng ta bộ ngành thoải mái tay chân khâu đạo dư cũng n ở nụ cười xả trường vốn là là nghĩ đến trường học trang bước không nghĩ đến gặp phải lao đại ngươi căn bản không có cách nào trang bước cha cha cha hoàng lễ liệu nói có lao đại ở căn bản không có biểu hiện địa phương a đan minh trí gật g ủ không sai a ca đều muốn đoan ức c h ế rồi hừ hừ phương kỳ mãi vẫy vẫy tay quay về đan minh trí nói xin cứ tự nhiên vừa chiều kinh tế một lớp học x o n g chủ nghĩa mác môn kinh tế chính trị giáo sư tạ khoa hoàng liền đứng ở cửa phòng học đồng thời xuất hiện còn có phụ đạo viên vương tử đ i n h tạ giáo sư ngươi tìm ai ta tìm vương kỳ mại như thế xảo ta cũng tìm hắn tiếp đó vương tử đ i n h hô phương kỳ mại ngươi tới đây một chút phương kỳ mại quay về đan minh trí đám người nói các ngươi trước tiên đi ăn đi lão đại chúng ta chờ ngươi đi p ư ơ n g kỳ mại nói buổi tối các ngươi không phải còn muốn tham gia hội học sinh động viên đại hội ba người các ngươi đi ăn đi không cần cho ta ta cũng không phải hội học sinh ồ nha rõ ràng nói xong phương kỳ mại hướng đi vương tử đình cùng tạ khoa hoàng vương tử đình nói tạ giáo sư ngươi nói trước đi ngươi c h u y ệ n đi hành tạ khoa hoàng quay về phương kỳ mại nói rằng phương kỳ mại à, lần trước nói cho ngươi sự tỉnh suy tính được như thế nào sang năm sinh viên đại học toán học thi đua ngươi có muốn hay không tham gia phương kỳ mại gật g ủ có thể rất tốt tạ khoa hoàng cao hưng nói vậy chúng ta đồng thời an bài xuống thời gian ta đến bồi d ư ỡ n ngươi không cần giáo sư ây tạ khoa hoàng nói rằng không thể phủ nhận ngươi có cực cường toán học phương diện tiên phú nhưng ta cho rằng hay là muốn tăng mạnh một hồi hậu kỳ học tập đặc biệt sinh viên đại học toán học thi đua này bên trong môn đạo vẫn là rất sâu ta nhiều năm toán học nghiên cứu gặp trợ giúp ngươi ở thi đua bên trong đạt được thành tích tốt vương tử đinh nói theo phiên phương học lĩnh trình học thi đua phương diện cũng rất có kinh nghiệm, trước đây đều là học sinh gia diện giáo diện kiếm giáo điểm toán toán cũng đến cao đua à, là tạ rất rất trước tìm tạ trì sư sư ở ở vực có có độ, đây đều sẽ không a nghiên cứu toán học là rất thú vị sự tình không một chút nào phiền phức phương kỳ m ạ i đáp nói chung đến thời điểm ta trực tiếp lấy cho ngươi cái thứ tự trở về là được rồi ai chuyện này tạ khoa hoàng gãi đầu một cái khá lắm so với ta còn cùng a tạ khoa hoàng thở dài vậy ta đến thời điểm đem tên ngươi báo lên có thể phương kỳ m ạ i nói cái kia còn có việc sao không có chuyện gì ta đi rồi các ngươi biết vương tử đinh vội vàng gọi lại phương kỳ m ạ i là như vậy ta thông báo lại buổi trưa các rõ rệt trường muốn mở hội không biết ngươi xem hay chưa có sao vương tử đinh vương tử đinh đem phương kỳ mại kéo đến một bên này đều khai giảng hai tháng tiểu đội trưởng hội nghị ngươi một lần đều không tới tham gia hắn ban giải bao nhiêu đều sẽ có chút ý kiến lần này ngươi tới tham gia có được hay không phương kỳ mại sọ não đau đại học không phải mở hội chính là đủ loại khác nhau hoạt động ta đều tự mình tìm đến ngươi quốc vương cho điểm mặt mũi như thế nào a xem vương tử đinh đều đem nói tới phần này lên phương kỳ mại đáp được rồi vương tử vậy ta liền nỗ lực làm khó dễ tham gia một lần vương tử đinh cảm khái không thôi cuối cùng đem p ư ơ n g kỳ mại cho mời đến cái kia chúng ta đi thôi p h o n g họp lúc này hắn ban sáu cái tiểu đội trưởng đã vào vị trí của mình phương kỳ mại cùng vương tử đinh đi vào kinh tế hai ban tiểu đội trưởng ngưu bảo quốc kinh ngạc nói phương kỳ mại dĩ nhiên xuất hiện thực sự là khách quý a đến đến đến đem nơi này làm nhà mình tùy thiện ngồi các gió diệp trường đều cảm thấy rất thần kỳ r ồ n r ậ p thảo luận lên vương tử đinh nói rằng hết cách rồi phương kỳ mại bình thường so với ta còn bận điệu đây là phương kỳ mại lần thứ nhất tham gia hội nghị để chúng ta hoan g h ê n manh tân phương kỳ mại tiếng vô tay qua đi vương tử đinh nói rằng hôm nay tới đây có một vài việc muốn bàn giao các ngươi dừng một chút vương tử đinh tiếp tục nói đúng rồi có chuyện suýt chút nữa quên nói rồi là cái gì như bảo quốc chờ các tiểu đội trưởng đều rất tò mò vương tử đinh nói rằng phương kỳ mại viện lãnh đạo quyết định trực tiếp nhận lệnh ngươi vì là viện hội học sinh phó chủ tịch chương ba trăm hai mươi hai đan minh c h í ta cờ mở nở tâm thái vỡ nha mọi người khá lắm viện hội học sinh phó chủ tịch tất cả mọi người cả kinh ở tình huống bình thường hội học sinh cán bộ đều là do đại học năm hai hoặc là đại ba học sinh tới đảm nhiệm chủ tịch cùng phó chủ tịch liền càng không cần phải nói chủ yếu bình thường đều là tư lịch đậm hơn sinh viên năm thứ ba đại học đặc biệt mới vừa vào trường học sinh viên đại học năm nhất bình thường đều là từ hội học sinh trợ lý bắt đầu làm lên có kinh nghiệm hơn nữa biểu hiện xuất sắc năm sau mới có thể thăng cấp thành cán bộ phương kỳ mại vừa t i ế n đến liền bị trong viện nhận lệnh vì là hội học sinh phó chủ tịch tất cả mọi người nhìn mà than thở phương kỳ mại thì lại muốn nói lại thôi vương tử đinh nói rằng phương kỳ mại ở tân sinh bên trong nhắc không là ở chúng ta toàn bộ giáo khu nhân khí rất cao nhân khí cao thì có sức hiệu triệu cùng sức thuyết phục này chính là một tên hội học sinh ưu tú cán bộ muốn có năng lực chúng ta giáo khu người hầu như đều biết hắn hơn nữa học thức của hắn dự trữ phong phú làm việc hiệu suất rất cao trong viện lãnh đạo quyết định để hắn từ phó chủ tịch bắt đầu làm lên lời này vừa nói ra ở đây tiểu đội trưởng môn đều thán phục không nớt sắc thức a nhìn người ta tương tự là sinh viên đại học năm nhất hắn có bản lĩnh đi cho tân đại học sinh trên cao số khóa cái t i ê dạy học video ta sáng sớm còn đang xem đây được ích lợi không nhỏ a liên điểm ấy còn có ai không phục ta thật vất vả thông qua phỏng vấn gia nhập kỷ luật bộ trở thành một tên nho nhỏ trợ lý thế nhưng ta p h ủ c ò n có à lúc đó giáo vận hội báo danh mấy người chúng ta ban đều báo đến muốn chết muốn sống một tuần đều không hoàn thành được nhiệm vụ người ta một buổi sáng liền quyết định năng lực làm việc siêu tốt hắn xác thực rất lợi hại làm phó chủ tịch không tận xấu phương kỳ mại phương kỳ mại lông mày vừa n h u phụ đạo viên ta đối với làm phó chủ tịch không có hứng thú vương tử đinh vừa nhìn từ nha lẽ nào ngươi muốn trực tiếp làm chủ tịch chủ yếu là sợ hắn thành viên có ý kiến mới quyết định nhường ngươi từ phó chủ tịch bắt đầu làm lên chủ tịch lời nói ta thử giúp ngươi x i n xin phương kỳ mại như bảo quốc mọi người cảm thấy không bằng đại gia cất bước điểm là trợ lý trở lại mới là phó bộ trưởng cùng bộ trưởng người ta phương kỳ mại trực tiếp từ phó chủ tịch bắt đầu làm phương kỳ mại nói rằng nhưng là ta thường thường trốn học khai giảng đến hiện tại cao mấy ta liền lên một lần vĩ mô kinh tế nếu không phải là bởi vì bình thường phân tương đối cao ta cũng sẽ không đi chủ nghĩa mát ngày hôm nay là tâm tình tốt mới tới nghe khóa người như ta làm phó chủ tịch gặp mang xấu toàn bộ trường học bầu không khí đừng nói phó chủ tịch ta kiến nghị đem ta từ tiểu đội trưởng chức vị bên trong loại bỏ hắn tiểu đội trưởng nghe xong cả kinh khá lắm thân là tiểu đội trưởng dĩ nhiên đi đầu trốn t i ế t chẳng trách mấy lần giảng bài cũng không thấy hắn ta thân là tiểu đội trưởng vẫn luôn quy củ một lần cũng không dám chậm chế đến đừng nói trốn t i ế t vương tử đinh đáp không đi học chỉ có hai trường hợp một loại là không muốn trên một loại là không cần trên phương kỳ mại ngươi thuộc về người sau vương tử đinh nói bổ sung tạ giáo sư nhưng là cùng ta nói rồi ngươi cao mấy trình độ xa hoàn toàn không chỉ như thế nếu như ngươi có thể kéo học tập bộ ở toàn giáo tổ chức hoạt động để mọi người học được xem cao mấy như vậy là thủ thú vị học tập kỹ xảo vậy thì không thể tốt hơn văn nghệ bộ ngươi hát trình độ khi ê u vũ trình độ mọi người đều dõi như ban ngày ở ngoài liên bộ ta tin tưởng ngươi xã giao năng lực từng phút giây đem tài trợ kéo đầy thể dục bộ vậy thì càng không cần phải nói nói chung thân là phó chủ tịch ngươi chỉnh học sinh gặp dao do ngươi đến chủ tịch trung đây là lựa chọn sáng suốt phương kỳ mại lẩm bẩm nói vì lẽ đó đây là đan minh trí lựa chọn sao như bảo quốc mọi người dồn dập gật đầu vương tử đinh nói đây là trong v i ệ n quyết định phương kỳ mại ngươi cẩn thận cố lên chúng ta đều yêu quý ngươi làm rất tốt sau đó đem ngươi để cử đi giáo hội học sinh được rồi mở hội phương kỳ mại vương tử đinh ở phía trên mở hội phương kỳ mại ở phía dưới cùng tiêu bích tuyết tán gấu hạy chặn tiêu bích tuyết mại thần ngày mai chúng ta giáo vận hội ngươi muốn đi qua xem so tại sao phương kỳ mại ngươi có dự thi sao tiêu bích tuyết không có phương kỳ mại n g ư ơ i này chân d à i không đi chạy bộ quá đáng tiếc tiêu bích tuyết hắc ha, ha phương kỳ mại ngươi không dự thi lời nói vậy ta liền không nhìn tới đại hội thể dục thể thao mại thần dĩ nhiên không được huệ chặt đầu kia tiêu bích tuyết có từng điểm từng điểm thất vọng tuy nhiên phương kỳ mại lại phát tới tin tức ta đến xem ngươi tiêu bích tuyết hay lắm hắc ha, ha ta lại phải đến họ áp thích lúc này là thi biện luận áp thích tiêu bích tuyết lại thở dài nói vẫn là mại thần tốt không cần bận bịu hội học sinh sự tỉnh phương kỳ mại hỏi cần ta hỗ trợ sao tiêu bích tuyết không cần ta tự mình tới họa là được gia nhập ban kênh liên giáo chính là vì rèn luyện một chút v ẽ tay năng lực phương kỳ mại đúng rồi ta mới vừa gia nhập hội học sinh tiêu bích tuyết mại thần cũng gia nhập hội học sinh phương kỳ mại thở dài trả lời nói chính xác là bị gia nhập tiêu bích tuyết cái nào bộ ngành mại thần ưu tú như vậy nhất định mỗi cái bộ ngành đều rất quý hiếm chứ một lát sau phương kỳ mại trả lời mỗi cái bộ ngành đều quy t a quản tiêu bích tuyết bốn mươi phút hội nghị phương kỳ mại toàn bộ hành trình m à cá hội nghị sau vương tử đinh đơn độc lưu lại phương kỳ mại buổi tối bảy h giữa số 3 phòng hội nghị có cái động viên đại hội hội học sinh toàn thể thành viên nhận thức một hồi nhớ tới dự họp một bên khác đan minh trí đám người đã rất sớm cơm nước xong trở lại ký túc xá nghỉ ngơi một hồi ngày hôm nay chính thức gia nhập hội học sinh vẫn còn có chút cao hứng đan minh trí nghĩ có thể cố gắng biểu hiện một phen khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu nhưng là vì học đồng mà nỗ lực đan minh trí nhìn đồng hồ gần như đến chuẩn bị ra ngoài mọi người đi rồi số 3 phòng học lúc này đã lục tục đến hơn ba người đan minh trí ba người cũng mau mau tìm chỗ ngồi xuống nhìn lướt qua có mấy cái đều là bóng người quen thuộc bởi vì là viện hội học sinh một ít thành viên mới cũng đều là cùng tiến lên quá g i ả n g bài bên trong liền bao quát kinh tế hai ban tiểu đội trưởng n ư u bảo quốc mọi người bảy giờ rưỡi một cái bóng người quen thuộc đi tới là đại ba học trưởng diêu khải hảo diêu khải hảo nhìn một chút người nên đều không khác mấy đến đông đủ chứ thanh thanh tảng diêu khải hảo nói rằng đầu tiên cảm tạ các vị thành viên chống đỡ cùng với hoan n ê n thành viên mới gia nhập đ ộ n viên đại hội chính thức bắt đầu Ta lúc này phương kỳ mại mới khoan thai đến muộn hắn từ hậu môn đi vào tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống diêu khải hào giới thiệu một chút hội học sinh chức trách cùng nhiệm vụ cùng với bản học kỳ tương đối trọng yếu mấy cái hoạt động sắp xếp đang tiến hành một phen động viên sau khi diêu khải hào nói rằng được rồi gần như chính là như vậy tiếp đó đại gia biết nhau một hồi mỗi người tới làm ra tự giới thiệu mình c h í n h ta đã vừa mới giới thiệu xong đón lấy từ phó chủ tịch bắt đầu đi diêu khải hào nhìn một chút trên tay danh sách ẻm vị này phó chủ tịch thực cũng không thế nào cần giới thiệu toàn bộ giáo khu người đều nhận thức đan minh c h í mọi người s ư ớ n g sở vị nào học trưởng học tỷ có thể làm được toàn bộ giáo khu đều biết nhìn chung quanh cũng đoán không ra là người nào diêu khải hào nói rằng cho mời phó chủ tịch phương kỳ mại đan minh trí đan minh trí theo diêu khải hào ánh mắt sau này nhìn lại phương kỳ mại đứng lên đan minh trí ta cờ m ở n ở tâm thái vỡ nha chương ba trăm hai mươi ba trung quy vẫn là trốn không thoát lão đại ngũ chỉ sơn tiếng vỗ tay hoan g h ê n h diêu khải hào đi đầu vỗ tay đùng đùng đùng phương kỳ mại hướng về trên đài đi đến ánh mắt của mọi người theo phương kỳ mại di động bộ vòng tiểu vương tử không phải mới đại một sao đại một coi như lên phó chủ tịch ta một cái đại học năm hai nho nhỏ bộ trưởng tuyên giáo biểu thị run l ư ờ bảy văn nghệ bộ trưởng biểu thị rất nỗ lực mới lên làm bộ trưởng đây chính là cùng đại thần sự t r ê n l ệ ệ h mà a có điều ta là p h ụ hoàng lễ đ i ệ u khâu đạo dư cùng đan minh trí ngây người hầu thi đấu lôi ta nhớ rằng ta lão đại không tham gia diện hệ a trực tiếp phó chủ tịch đây nhất định là trường học lão sư sắp xếp rồi chúng ta lão đại tổng hệ cho chúng ta mang đến kinh hỷ quá t u ấ n thú ô ô ô đan minh trí khóc thảm ca trung pi vẫn là trốn không thoát lão đại ngũ chỉ sơn a phương kỳ mại đứng ở trên này ta là phương kỳ mại ô hô đùng đùng đùng phương kỳ mại mới vừa vừa mở miệng tiếng vỗ tay lại vang lên d i ê u khải hào thở dài nói không thẹn là ngươi mới vừa ta lên đài thời điểm tiếng vỗ tay đều không lớn như vậy sự nổi tiếng của ngươi thật cao à một hồi lâu toàn trường mới yên tĩnh lại phương kỳ mại nói ta đến từ lẻ và hai mươi mốt kinh tế một bàn lần thứ nhất làm phó chủ tịch không có kinh nghiệm gì thế nhưng bên sân thở dài một mảnh chúng ta tốt nghiệp đều không nhất định có thể lên làm phó chủ tịch tuyệt đại đa số người cũng làm không lên chớ nói chi là có kinh nghiệm phương kỳ mại tiếp tục nói ta gặp làm tốt ta bản chức công tác sau này cũng xin mọi người làm tốt chính mình bản chức công tác vung tay đi làm gặp phải vấn đề tự mình nghĩ biện pháp giải quyết hoặc là thỉnh giáo bộ trưởng nếu như giải quyết không được lại tìm đến ta ta đến giúp đại gia bên sân lại vang lên tiếng vô tay đơn giản mấy câu nói phương kỳ mại liền chỉ ra chính mình phương thức làm việc sau đó hắn về đến vị trí rồi trên đan minh trí cảm thán lão đại tuy rằng lên làm phó chủ tịch nhưng vẫn là cho mình t h o ả i mái tay chân cơ hội lão đại thật tốt ta d i ê u khải hào nói người đang ngồi gia nhập hội học sinh chính là vì tăng lên chính mình khắp mọi mặt năng lực hiện tại phương phó chủ tịch làm cho người ta một loại hậu thuẫn giống như cảm giác bất luận gặp phải vấn đề nan giải gì còn có hắn cái này mạnh mẽ bảo đảm vì lẽ đó mỗi người buông tay đi làm làm rất tốt vừa nói diêu khải hảo vừa đi tiến lên tiếp tục nói như vậy tiếp đó liền đến phiên các vị bộ trưởng cùng phó bộ trưởng môn tự giới thiệu mình đầu tiên là thư ký bộ bộ trưởng n h i ê u đỉnh chào mọi người ta là thư ký bộ bộ trưởng n h i ê u đỉnh đến từ lẹ vẹo m ư ơ i chín y tờ cờ các bộ ngành bộ trưởng phó bộ trưởng trợ lý tất cả mọi người đều làm tự giới thiệu mình sau diêu khải hào lại lần nữa lên n à i được rồi mọi người đều là kinh tế học viện viện hội học sinh một thành viên đón lấy mọi người chúng ta đồng thời nỗ lực phía dưới chúng ta nói tỉ mỉ một chút đón lấy công tác đầu tiên chúng ta muốn phụ trách cái thứ nhất hoạt động là trường học mười giai ca sĩ năm nay chọn dùng chính là ở trong viện tiến hành chọn lựa mỗi cái học viện quyết ra ba vị trí đầu mạnh tiến vào trường học tham gia trận chung kết như vậy chọn lựa thi đấu đấu vòng loại cùng đấu bán kết liền giao cho chúng ta đến phụ trách trận chung kết nhưng là chúng ta phụ trợ giáo hội học sinh thành viên tiến hành thi đấu hạng mục cùng thi đấu cụ thể công việc văn nghệ bộ phụ trách sân khấu điều động thể dục bộ cùng học tập bộ phụ trách tuyên truyền cùng sân khấu thiết kế giao cho ban tuyên giáo ở ngoài liên bộ phụ trách hoạt động tài vụ phương diện diêu khải hào đem trách nhiệm phân chia tỉ mỉ hạ xuống các thành viên mới đều có một loại bị ủy thác trọng trách cảm giác bên trong sắp xếp đến ở ngoài liên bộ nhiệm vụ l à tìm nhà tài trợ tranh thủ đến một nguyên tài trợ bao quát áp hích hoành phi sân khấu bố trí đạo cụ các phương diện kinh phí cùng với viện ba cường ca sĩ cùng trường học m ư ơ i giai ca sĩ phần thưởng v v rất có tính khiêu chiến đan minh trí hoàn toàn tự tin một ngày mới là tân hải đại học giáo đại hội thể dục thể thao tháng này g phương kỳ mại theo lệ t r ố n tiết đi vào vây xem mới vừa vừa xuống xe phương kỳ mại liền nhận được một cú điện thoại là cái số xa lạ alo xin chào là phương đồng sao vâng ta là tân hải tân phong cất d i ệ u công ty trách nhiệm hữu hạn ceo ta tên bạch khâu điển dừng một chút đối phương tiếp tục nói ngươi khả năng không quen biết ta thế nhưng ngươi biết ta cậu phan sơn phương kỳ mại nghĩ tới lúc đó đi trường hưng đạo gặp phải tên kia câu c á ông lão phan sơn đã nói hắn cháu ngoại cũng là làm diệu đế vì thế hai người trao đổi phương thức liên lạc phương kỳ m ạ i đáp đúng ta biết ngươi bạch khâu điền cười ha h a nói nghe ta cậu nói ngươi chính là giang thành đốn đốn đốn diệu nghiệp chủ tịch lúc đó ta vừa nghe liền rất muốn nhận thức dưới ngươi nhưng là vừa sợ quấy dối đến ngươi ngày hôm nay vẫn là cho ngươi gọi điện thoại muốn hẹn ngươi đồng thời ăn một bữa cơm không biết chủ tịch ngươi có thể không nể nàng mặt n g i đây phương kỳ mãi cũng chính có ý đó chỉ là gần nhất vẫn không có thời gian bạch khâu điền tiếp tục nói quý công ty hàng hiệu một con cá muối chiến lược dòng suy nghĩ làm chúng ta mở mang t ầ m mắt hy vọng có thể đồng thời trao đổi một chút nếu như phương chủ tịch thuận tiện lời nói không thành vấn đề ta sẽ an bài thời gian tốt tốt vậy ta liền không quáy dày chủ tịch gặp mặt tán gấu cúp điện thoại phương kỳ mại đi vào tân đại sân vận động nơi này tiêu bích tuyết đã ở vào miệng lối vào chờ nàng mang theo phương kỳ mại đi các nàng l ớ p vị trí mới vừa đến trảng đầu tiên là sắt vách kinh tế ban bắt đầu hoan hô hoa phương lão sư đến rồi phương lão sư chào ngươi phương kỳ mại vẫy tay ra hiệu đi đến tài chính ban vị trí tài chính ban cũng sôi vọt lên phương láo sư được cả lớp cùng kêu lên đánh tới bắt chuyện chỉ có tiểu đội trưởng mao sinh vĩ vô cùng không thích phương kỳ mại nhìn một chút đấu trường hiện tại đang tiến hành n a m tử tổ hai trăm mét đấu loại tiêu bích tuyết nói rằng nếu như mại thần ngươi lên sân khấu lại muốn thông sát đến thời điểm lại sẽ có người gọi siêu thần tuyển thủ cấm chỉ dự thi ta là tới vây xem liền không lên đi bắt nạt người phương kỳ mại đáp lúc này ngồi ở hàng sau mao sinh vĩ đứng lên lớp chúng ta trường muốn đi ném quà tạng có hay không muốn đi cho ta cố lên đối với môn đầy tạ mao sinh vĩ vẫn rất có tự tin dù sao trung học phổ thông có huấn luyện quá hơn nữa thường thường lén lút tu luyện thanh xuân thủ pháp đó cũng không là luyện không kỳ lân tý từ lâu tiến vào đại thừa c h i cảnh nho nhỏ môn đầy tạ là điều chắc chắn mao sinh vĩ ký túc xá ba người đứng lên đi chúng ta cho tiểu đội trưởng cố lên đi đúng tiểu đội trưởng cố lên chúng ta yêu quý ngươi nói mấy người đi xuống t i ê u bích tuyết hỏi mại thần môn đầy tạ thế nào phương kỳ mại thân thể tố chất được tăng lên b ắ p thị toàn thân vượt xa người thường đặc biệt ở phương diện lực lượng còn trải qua hai lần cường hóa môn đẩy tạ không có áp lực gì phương kỳ mãi đáp như thế cũng là hiểu sơ ngươi hiểu chứ hiểu tiêu bích tuyết gật g ủ trong nháy mắt tâm lĩnh thần hội nhưng mà đang chuẩn bị nhìn xuống đài đi tham gia môn đẩy tạ thi đấu mao sinh vĩ đ ỗ n g nhiên dừng bước ta mới vừa nghe được cái gì hiểu sơ a cơ hội tới mao sinh vĩ quay đầu lại mang theo khiêu khích ngự khí nói rằng phương lão sư chơi môn đẩy tạ sao chương ba trăm hai mươi b ố phương lão sư không nói vo đức phương kỳ mại không để ý đến mao sinh vĩ tuổi trò đỉnh đầu bạn bè cùng phòng dồn dập mở miệng phương lão sư đi chơi một chút thôi thuận tiện cùng trưởng lớp chúng ta đỏ sức một trận nhìn ai lợi hại hơn không sai phương lão sư đầu góc thông minh tứ chin ê n cũng rất phát đặt chứ cho chúng ta lộ hai tay mao sinh vĩ đứng ở phương kỳ mại trước mặt phương lão sư đi không phương kỳ mại đáp không được ta liền không ảnh hưởng các ngươi thi đấu sẽ không mọi người đều rất chờ mong phương lão sư biểu hiện phương kỳ mại nói ta không có báo danh Đại hội thể dục thể h t dục ai o cũng không thể tùy t ệ n tăng cường tiêu chuẩn. Hơn nữa, ta cũng không phải trường người, vẫn quên tiêu ta học các phải đi. Ai? vì lẽ đó, là đó, mao sinh vĩ nói cái này không có chuyện gì môn đẩy tạ trọng tài chính viên là chúng ta giáo viên thể dục ta cùng hắn nói một tiếng là được liền ném ba bóng lúc trước cấm chàng làm nóng người sẽ không ảnh hưởng thi đấu bên cạnh tiêu bích tuyết nói vậy thì đi thôi mại thần ta đi cho ngươi cố lên nhà mao sinh vĩ phương kỳ mại đứng lên phương lão sư mời tới bên này mao sinh vĩ cười nói mấy người từ trên khán đài đi xuống lúc này gặp phải thái thúy vân ba người hắc phương lão sư ngươi đến rồi phương lão sư tốt các ngươi khỏe phương kỳ m ạ i đáp các ngươi đây là muốn đi đâu đây tiêu bích tuyết nói phương lão sư muốn lên sân thái thúy vân ba người cả kinh phương lão sư lẽ nào là đến điếu đánh trường học của chúng ta nam sinh sao phương lão sư hạ thủ lưu tình a mao sinh vĩ nghi ngờ nói cái gì a điếu đánh trường học của chúng ta nam sinh đúng vậy thái thúy v â n đáp tiểu đội trưởng ngươi cũng không biết phương lão sư chạy bộ có thể lợi hại、Ê. Mao sinh vĩ lắc đầu một cái ta không biết ta tường linh nói rằng phương lão sư ở phú đán có bộ vòng tiểu vương tử cùng phú đán phi nhân danh hiệu chuyện này tiểu vương tử cùng phi nhân đều đi ra nghiêm tiểu quân nói rằng tiểu đội trưởng ngươi bình thường có phải là không nhìn tin tức à, lúc ấy có thật nhiều phương lão sư đưa tin mao sinh vĩ gãi đầu một cái bình thường điện thoại di động xem video đánh trò chơi tương đối nhiều không thế nào xem tin tức nghĩ lại vừa nghĩ cũng còn tốt không có nói ra cùng phương kỳ mại so với chạy cự ly dài nhưng muốn nói môn đời tạ là chính mình một cái ưu thế có thể so sánh mao sinh vĩ nói được rồi phương lão sư muốn đi với ta so với môn đẩy tạ các ngươi tránh ra môn đẩy tạ a thái thúy vân nhìn một chút phương kỳ mại phương lão sư môn đẩy tạ trình độ thế nào mao sinh vĩ ngắt lời nói phương lão sư nói rồi hắn hiểu sơ、Phúc. tiêu bích tuyết bật cười mao sinh vĩ đảng hoàng trịnh trọng hỏi đoàn bí thư tri bộ ngươi cười cái gì a tiêu bích tuyết vung vung tay không có ta bỗng nhiên nghĩ đến trò cười vẫn thật mùi cười tiêu bích tuyết nói bổ sung mấy người đi tới môn đẩy tạ đấu trường lúc này còn có hơn mười phút mới chính thức bắt đầu môn đẩy tạ thi đấu hiện tại chính đang điểm danh đánh dấu đồng thời mao sinh vĩ cho trọng tài chính nói rồi tình huống thuận lợi đàm luận thật sau mao sinh vĩ bắt đầu làm lên làm nóng người vận động có thể phương lao sư ai đi tới người trước tiên cái này không được đâu vẫn là ngươi tới trước đi mao sinh vĩ làm tốt tuyệt s á t chuẩn bị hành phương kỳ mại đáp lúc này đến xem môn đẩy tạ thi đấu người bắt đầu bắt đầu tăng lên phương kỳ mại cầm môn đẩy tạ đứng ở ném ạ c h cu lúc này hắn không có nắm giữ môn đẩy tạ kỹ năng chuyên nghiệp trình độ trên đúng là h i ể u sơ thế nhưng hắn có một cái thật thân thể cùng vượt xa người thường sức mạnh còn có số liệu phân tích phụ trợ bắt được thành tích tốt không là vấn đề giờ khác này đã có không ít người nhận ra hắn hắn chính là trong buổi biểu diễn biểu lộ vị tia đẹp trai t i ể u ca ca thực sự là thấy thế nào làm sao xoáy nha hắn cũng đến tham gia thi đấu sao thật chờ mong biểu hiện của hắn s、sì. c mao sinh v ĩ thật là đấu kỵ phương kỳ mại nhân khí hắn tiến lên nói rằng đến vương lão sư ngươi xem ra thật giống không phải rất hiểu môn đ ầ tạ làm sao đầu vẫn là để ta làm làm mẫu đi ta trước tiến đầu đều được phương kỳ m ạ i đáp mao sinh vĩ tiếp nhận môn đ ẩ y tạ tự tin nợ nụ cười ngay lập tức hắn quay lưng ném mạnh phương hướng hắn muốn tới một người tiêu chuẩn đ ẩ y bóng động tác chỉ thấy mao sinh vĩ đem môn đ ẩ y tạ gác ở bên phải chính mình cái của bên cánh tay trái cao cao dơ lên ngay lập tức hắn hạ thấp tư thế đem tay trái thả xuống chân trái nâng lên chân phải đạp thân một cái bãi đạp xoay người lúc này hắn hoàn thành rồi một cái môn đầy tạ bước lướp bước lướp thu được tốc độ lấy tiểu bắp thịt quần kéo đại bắp thịt quần bạo phát uy lực hắn đột nhiên đẩy một cái đem môn đẩy tạ đẩy đi ra ngoài hoa、wow. người vây xem cảm thán đầu tiên là mao sinh vĩ động tác xem ra rất chuyên nghiệp dáng vẻ hơn nữa không có phạm u i thứ là thành tích của hắn trọng tay một lượng mười một m không ba nghiệp dư tuyển thủ giống như vậy bảy hai mươi lăm kg môn đ ẩ y tạ không có trải qua huấn luyện lời nói sáu đến tám m đã là ưu tú trình độ nếu như là vượt qua mười m ở trường học thể dục sát hoạch bên trong là đạt đến mát điểm tiêu chuẩn mao sinh vĩ trình độ này ở đại học giáo vận hội trên 5 cái 3 vị trí sau là không vấn đó mao sinh vĩ đem c môn đẩy tạ đưa cho phương kỳ mại phương lao sư đến ngươi a bên cạnh thái thúy vân mọi người dồn dập cố lên tiếp sức phương láo sư cố lên tiêu bích tuyết nói đi thôi mại thần tiểu bộc lộ tài năng phương kỳ mại tiếp nhiệt bóng một lần nữa đứng ở ném mạnh khu người vây xem càng ngày càng nhiều t i ể u ca ca cố lên xoáy ca xem ngươi phương kỳ mại không có tác dụng mao sinh vi chuyên nghiệp như vậy bước l ư ớ t đẩy mạnh mà là lựa chọn phổ thông ném mạnh phương thức khoắt môn đẩy tạ bị ném ra đi tới xem cái này độ con liền biết này bóng không đơn giản hoa、wow. y thỉa y thỉa y thỉa người vây xem r ồ n dập trận to hai mắt mao sinh v i nguyên bản còn cười nhạo phương kỳ mại động tác vô cùng n h i p dư chính mình thắng chắc tuy nhiên hiện tại vừa nhìn xong đời thoáng qua môn đẩy tạ sớm đã vượt qua mao sinh vĩ ném mạnh khoảng cách tiếp tục hướng về trước cuối cùng bóng nặng nề g h nện ở hố cắt trên trọng tài ra hiệu không có phạm quy trời ơi chuyện này này siêu không phải một chút ta người vây xem toàn bộ kinh ngạc đến ngây người liền ngay cả trọng tài cũng chịu đến kinh hãi tất cả mọi người đều dồn dập đ g ừ n g thở chờ đợi trọng tài kết quả 1 8 m 7 9 trọng tài kích động hô lên tiêu bích tuyết vỗ tay nói mại thần mạnh thật tất cả mọi người nhìn mà than thở ô、oh, h mi gột tiểu ca ca lực cánh tay siêu còn a không chỉ là lực cánh tay ném mạnh môn đẩy tạ chân bước lướt dùng chính là chân sức mạnh sau đó chuyển eo dựa vào chính là eo b ắ t thịt cuối cùng ném mạnh tay dựa eo chân tất cả sức mạnh nhưng là hắn không có tác dụng bước lướt vì lẽ đó ngươi là nói tiểu ca ca eo thật mao sinh vĩ mao sinh vĩ bạn bè cùng phòng vài tên trọng tài cũng há h ố c mồm. đây là trực tiếp phá tân đại giáo vận hội môn đẩy tạ cao nhất ghi chép mao sinh vĩ ôm lấy đầu của mình làm sao có khả năng hắn bước lớp đều không có tác dụng dĩ nhiên có m ư ơ i tám m bảy mươi chín quen thuộc môn đẩy tạ mao sinh vĩ há hấp ổn môn đẩy tạ thế giới kỷ lục là hai mươi ba mười hai vượt qua mười tám m đã là đạt đến đội tuyển quốc gia trình độ nếu như hắn mới vừa dùng tới bất lướt gặp là kết quả như thế nào mao sinh v i run l ờ i bẫy lớp học một người nuốt từng ngụm từng ngụm nước hỏi phương lão sư như ngươi vậy khiến người khác làm sao so với phương kỳ mại vỗ tay một cái trên cho bụi t i ê u bích tuyết nói tiểu đội trưởng phương lão sư mới vừa đều nói rồi không muốn ảnh hưởng các ngươi t h ì đấu ngươi lại không nghe mao sinh vĩ muốn nói lại thôi phương lão sư quả thực không nói vô đức chương ba trăm hai mươi lăm huynh đệ ngươi cũng bị nhìn chằm chằm người ở chỗ này bên trong có một ít là muốn tham gia môn đầy tạ thi đấu bây giờ nhìn đến phương kỳ mại như thế một đầu mỗi một người đều mặt lộ vẻ sổ khổ thái thúy vân quay về những người muốn dự thi người nói rằng các ngươi yên tâm được rồi phương lão sư không dự thi trong lúc nhất thời đại gia thở v à o một cái có người hỏi các ngươi cũng gọi lao sư khác hắn hóa ra là trường học chúng ta lão sư a như thế nào cùng chúng ta không t r a n h lệch nhiều cảm giác thái thúy vân giải thích hắn là thầy của chúng ta thế nhưng hắn không phải chúng ta trường học mọi người vậy hắn là cái nào trường học phú đán phú đán lao sư không hắn là phú đán sinh viên đại học năm nhất cái gì a sinh viên đại học năm nhất làm lao sư đem chúng ta làm hôn mê ta thái thúy vân muốn nói lại thôi quên đi ta và các ngươi giải thích không rõ ràng nói chung các ngươi yên tâm thi đấu đại thần không dự thi nghe đến nơi này mấy vị trọng tài đều cảm thấy đến thật là t i ế c h ậ n con tưởng rằng khóa này đại hội thể dục thể thao môn đẩy tạ ghi chép cũng bị q u é t mới hắn nếu như trường học của chúng ta là tốt rồi sau đó chính thức thi đấu bên trong mao sinh vĩ bởi vì tâm tình hạ phát huy thất thường cuối cùng chỉ lấy đến người thứ ba thế nhưng bởi vì có phương kỳ mại ở hắn luôn cảm giác mình chỉ là người thứ tư hắn ngơ ngác mà ngồi dưới đất nặng nề g h không nớt đ ồ n g nhiên huệ chặt văng lên vừa nhìn là một mỹ nữ ảnh chân dung tên gọi tiểu vi người xin kết bạn đây là cái nào em gái mao sinh vĩ nhìn lướt qua chu vi chẳng lẽ là mới vừa bị ta môn đ ẩ y tạ kỹ thuật hấp dẫn nào đó chuyên nghiệp em gái sau đó thông qua các loại phương thức muốn tới ta huệ chặt kha kha mao sinh vĩ khỏe miệng lộ ra nụ cười nhạt lúc này đồng ý đối phương bạn tốt thỉnh cầu tiểu vi v ì hạ dạ ca được khá lắm đối phương dĩ nhiên biết tên của chính mình nghe được rất cẩn thận mà mao sinh vĩ ngươi là tiểu vi ta là tiểu vi v ì hạ dạ ca ngươi đang làm gì thế đây mao sinh vĩ vừa nghĩ không quen biết người này a có điều danh tự này còn thật là dễ nghe mao sinh vĩ trả lời mới vừa tham gia song môn lời tạ cả người đổ mồ hôi tiểu vi khí trời chạy mồ hôi dễ dàng cảm lạnh nha mau trở lại đi tắm đội thân quần áo ba đang yêu mao sinh vĩ ta cũng nghĩ Có điều s tiểu vách ký túc xá còn ký không tốt xá trở l ạ ta tắm t rửa. không có cách nào có i vi tại thôi. rất ta tốt lại sinh vi nói Nói dài Tiểu vi, sao Mao vậy máy chứ? chúng nước không muốn dòng, nóng. ký xá đáng yêu mao sinh v i khiêu khích nói vì ạ dạ ca có thể hay không đi tiểu vi ngươi cái kia tắm rửa cười xấu xa tiểu vi không t i ệ n lắm nha nếu không tiểu vi cho ngươi ra cái chủ ý chứ mao sinh v i t ố t ý định gì cười xấu xa mao sinh v i bắt đầu chờ m o n g lên tiểu vi mau mau lắp đặt một đ à y chúng ta máy nước nóng đi không chỉ có chữ lượng nước lớn tùy tâm dụng hơn nữa tốn điện lượng thấp hiện tại là chúng ta hàng hiệu nước nóng tiết đệ nhị đài nửa giá nhà mạo sinh vĩ cam cam cam lại máy nước nóng ta cờ m ở nở các ngươi x o n g c h ư a a lao tử đều con mẹ nó nói rồi không mua ta một tháng đến tiếp các ngươi bao nhiêu điện thoại hiện tại còn dùng mẹ chặt đến để ta mua các ngươi máy nước nóng đúng rồi này đều thời gian bao lâu các ngươi nước nóng tiết còn không kết thúc a tiểu vi là đây công ty chúng ta vì là mỗi vị khách hàng suy nghĩ chỉ cần khách hàng hài lòng mỗi ngày đều là nước nóng t i ế t nha ta gõ mao sinh v i muốn tan vỡ hắn trực tiếp ấ n xuống ngựa ấm kiện vốn là muốn chửi ấm lên tuy nhiên lời chưa kịp ra khỏi miệng hắn nói rằng cầu các người bỏ qua cho ta đi ta thật không mua máy nước nóng bên cạnh một người xoay đầu lại nhìn hắn huynh đệ ngươi cũng bị bán máy nước nóng nhìn chằm chằm người nói chuyện là kinh tế học viện viện hội học sinh ban tuyên giáo t r ư ớ c phó bộ trưởng cam siêu dịch mao sinh v i đáp đúng đấy ta đều sắp điên rồi đệ đồng mệnh tương liên a huynh đệ cam siêu dịch phảng phất gặp phải tri âm ta cũng không biết những người này là từ làm sao biết ta không máy nước nóng thường thường gọi điện thoại cho ta c h à o hàng máy nước nóng ta cũng thấy a lời nói n g ư ờ i máy nước nóng là làm sao không ta không biết a trường học lãnh đạo yêu cầu phá đi mẹ nó a ta cũng là có người nói với ta ta máy nước nóng không còn sau đó buổi tối liền bị người phá đi rồi còn có việc này thật con mẹ nó kỳ quái ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta như vậy cam siêu dịch phàn nàn nói ta hiện tại mỗi ngày để bốn chuyến nước nóng chờ khí trời lại lạnh một điểm một ngày đến để tám chuyến ta nhanh ta n vỡ cam siêu dịch sang n mao t cũng sinh vĩ nói lời nói là ai cùng ngươi nói máy nước nóng không còn cam siêu dịch thở dài nói rồi ngươi cũng không quen biết hắn không chỉ có nói ta máy nước nóng không còn liền buồn cầu đều cho ta làm trở về ta đi chúng ta giống như đ ú c tình huống a người kia đến cùng là ai gọi phương k ỳ m ạ i ngươi biết sao t mao sinh vĩ há hốc mồm là hắn a ngươi biết đâu chỉ là nhận thức h ắ n hắn là ta tình địch hcm a siêu dịch hăng hái như thế xảo hắn cũng là tình địch của ta bỗng nhiên hai người bốn mắt đối lập mao sinh vĩ nói ngươi sẽ không c ù n g yêu thích tiêu bích t u y ế t chứ â đúng vậy cam vậy chúng ta cũng là tình địch Không không không cam siêu dịch vội vàng xua tay kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu chúng ta là chiến hữu mao sinh vĩ vừa nghĩ thật giống có chút đạo lý có thể then c h ú t là phương kỳ mại tên hướng kia căn bản là không phải người chúng ta đấu không lại hắn mới vừa hắn đầu môn đ ợ y tạng m ộ mươi tám m tên biến thái kia hắn ngày đó ở sân bóng rổ trên hắn cam siêu dịch nhớ tới ngày ấy phương kỳ mại ở sân bóng rổ trên siêu thần kỹ thuật không rét mà run tựa hồ căn bản không có cái gì có thể đánh bại phương kỳ mại lời nói một lửa đông nhiên đi ngang qua một người đàn ông trung niên hết sức kích động hắn chính là tân hiệu trưởng đường hạc thu các ngươi là nói phương kỳ mại phương tiên sinh mới vừa ở trường học của chúng ta đầu môn đệ tạng đường hạc thu kích động không thôi hắn vẫn rất muốn gặp gỡ phương kỳ mại thế nhưng mỗi lần đều chỉ có thể nhìn thấy hắn quản ra liền ngay mặt nói cảm tạ cơ hội đều không có không nghĩ đến hắn hôm nay tới tân lớn hơn đây là cái gặp mặt cơ hội mao sinh vĩ cùng cam siêu dịch mau mau đứng lên là hiệu trưởng mao sinh vĩ h o n g rồi hắn vội vàng giải thích là hắn nhất định phải đầu môn đệ t ạ không là ta gọi hắn đến cam siêu dịch phục hồi tinh thần lại hỏi không phải hiệu trưởng ngươi biết phương kỳ mại hạ đường hạc thu nói ta vẫn muốn thấy phương tiên sinh ngay mặt cảm tạ hắn nhưng là hắn cũng không cho ta cơ hội hai người không rõ tình huống thế nào chúng ta hiệu trưởng muốn gặp phương kỳ mại phương kỳ mại còn chưa để ý đến hắn đường hạc thu nói phương tiên sinh ở chỗ nào mau nói cho ta biết m a u sinh vĩ chỉ chỉ khán đài nên ở lớp chúng ta vị trí cái kia tài chính ban được nói xong đường hạc thu xoay người hắn bỗng nhiên lại dừng bước lại đúng rồi các ngươi vừa vặn như là đang nói phương tiên sinh nói xấu â Cái này. trong lúc nhất thời hai người không tìm được manh mối không có hiệu trưởng chúng ta không có đường hạc thu nói tốt nhất là không có bằng không dừng một chút đường hạc thu ánh mắt trở nên hơi thâm thúy bằng không các ngươi máy nước nóng có thể sẽ không có hai người cả kinh tại chỗ c h o n g váng thậm chí ngay cả hiệu trưởng cũng nói như vậy còn có đường hạc thu lại bổ sung sang năm số hai căng tin cải tạo được rồi các ngươi không vào được lời nói ta cũng không có cách nào chương ba trăm hai mươi sáu giúp một chuyện hừng hực công trạng căng tin này lại cùng căng tin có quan hệ gì nhìn đường hạc thu bóng lưng mao sinh v ĩ cùng cam siêu dịch một mặt t r ò n váng đường hạc thu hướng về khán đài đi đến tuy rằng hắn chưa từng thấy phương kỳ mại chỉ biết tên phương kỳ mại thế nhưng ở tài chính trong lớp một ánh mắt liền có thể nhìn thấy một vị khí chất phi phàm người hắn tiến lên hỏi xin hỏi ngươi chính là phương kỳ mại phương tiên sinh chứ keng ngươi bị tân hải đại học hiệu trưởng đường hạc thu đ i ể m danh mở khóa năng lực nhiếp ảnh đại sư phương kỳ mại gật đầu đáp là ta đường hạc thu sáng mắt lên ngươi tốt phương tiên sinh rốt cục nhìn thấy ngươi bản thân ta chính là tân đại hiệu trưởng đương nhiệm ta tên đường hạc thu ngươi thật đường hiệu trưởng bên cạnh thái thúy vân mọi người từ lâu xem lốc thật không hổ là phương lão sư liền hiệu trưởng đều đối với hắn nho nhã lễ độ phương kỳ mại cùng đường hạc thu năm tay đường hạc thu nói ngươi vì chúng ta giáo khu ký túc xá tập trung vào máy nước nóng cùng với phòng vệ sinh cải tạo còn có căng tin thăng cấp trước vẫn rất muốn ngay mặt cảm tạ ngươi thế nhưng vẫn không có cơ hội hiện tại chính thức cùng ngươi nói một câu cảm tạ a phương tiên sinh bên cạnh thái thúy vân mọi người cả kinh số hai căng tin thăng cấp là do phương lão sư chi các nàng biết thế nhưng máy nước nóng cùng phòng vệ sinh cải tạo còn tưởng rằng là trường học năm nay ký túc xá thăng cấp nguyên lai、like、cũng là phương lão sư công lao mấy người đ ố n g nhiên tình ngộ lúc đó chúng ta ba trăm linh hai ký túc xá là cái thứ nhất có máy nước nóng ký túc xá khi đó còn không hiểu rõ tại sao chính mình ký túc xá sẽ bị ưu đãi không nghĩ đến là bởi vì phương lão sư cùng tiểu thuyết nói như vậy lên cùng tiểu thuyết một cái ký túc xá thực sự là một loại may mắn p â n trong lúc nhất thời ba người quay về phương kỳ mại quăng tới ánh mắt ngưỡng mộ phương kỳ mãi đáp đường hiệu trưởng k h á c h khí ngày hôm nay phương tiên sinh làm sao rảnh rỗi đến xem trường học của chúng ta giáo vận hội không phải ta là tới xem bạn gái của ta đường hạc thu nhìn một chút bên cạnh có chút thẹn thùng tiêu b í c h tuyết trong nháy mắt rõ ràng là xảy ra chuyện gì tốt tốt đường hạc thu nói phương tiên sinh người yêu nhưng là tài chính ban tân sinh đúng ừ được ta rõ ràng đường hạc thu nói tiếp thời gian gần đủ rồi nếu không ta xin mời hai vị đồng thời ăn một bữa cơm thái thúy vẫn mọi người thán phục chúng ta tân đại hiệu trưởng chủ động mời ăn cơm phương kỳ mãi đáp không thành vấn đề cuối tuần phương kỳ mại mang theo tiêu bích tuyết trở lại ra ngoài sông biệt thự ngoại trừ bảo an hiện tại bọn người hầu cũng bắt đầu đúng chỗ sau đó cuối tuần hai người mẹ tỏ bỏ ly ở đây vượt qua lần trước là buổi tối tới lúc này là ban ngày toàn bộ lấy ánh sáng tốt vô cùng trong phòng xem ra cực thư thích cùng vào buổi tối hoàn toàn khác nhau một trăm thốn sony tv chỉ có thể để dưới đất tiêu bích tuyết đề nghị buổi tối chúng ta xem phim thế nào từ xoay tròn nhà hàng sắp xếp bữa á k h u a vừa ăn vừa nhìn phương kỳ mại đáp em tiêu a đang đã g ả m béo t r n đường càng chạy càng đó, chạy xa. Tiếp t i ê bích tuyết lại nói vậy ta phải trước tiên nắm chặt đem hoạt động viết xong lần này bố trí cao mấy để thật là khó có ta ở có thể có gì khó đi thư phòng ta dạy cho ngươi tiêu bích tuyết hung hăng gật đầu được rồi phương lão sư hai người một cái nghiêm túc g i ả n giải g một cái nghiêm túc vừa nghe vừa làm một ký từng đạo từng đạo vấn đề khó giải quyết dễ dàng phương kỳ mại còn ngoài ngạch nói rồi rất nhiều cao mấy giải để kỹ xảo thuận tiện bù đắp học bù tiêu bích tuyết nói rằng vốn là ta còn đối với khảo nghiên không có lòng tin gì bởi vì mại thần ta cảm thấy cho ta có cơ hội người muốn thi nghiên đúng ta nghĩ thi đi phú đán ta muốn cảm thụ mại thần người trường học lựa chọn không tồi phương kỳ mại gật đầu đáp vậy người cố lên được ăn xong từ xoay tròn nhà hàng đưa tới cơm trưa nghỉ ngơi một hồi hai giờ chiều bạch lễ thọ đi vào làm phiền thiếu ra thiếu nãi n ã i người đã đến tiêu bích tuyết nhìn về phía phương kỳ mại hơi nghi hoặc một chút phương kỳ mại nói xin bọn họ đi vào được rồi thiếu ra tiêu bích tuyết hỏi là ai đó đi chúng ta đi phòng tiếp khách đi đến phòng tiếp khách chỉ chốc lát lục tục đi vào hơn hai mươi người có bùn u quốc người còn có người nước ngoài trên tay còn cầm một ít thức quận bút cứng nhắc chờ công cụ từng cái từng cái mặt mỉm cười tiêu bích tuyết lại lần nữa không hiểu nhìn phương kỳ mại phương kỳ mại cho bạch lễ thọ gật đầu ra hiệu bạch lễ thọ nói rằng thiếu nãi mãi những thứ này đều là thiếu ra cho ngài mời đến quốc tế nổi danh nữ trang hàng hiệu nhà thiết kế cùng các trợ thủ vì là thiếu nãi mãi tùy cơ ứng biến tiêu bích tuyết cả kinh mại thần đây là muốn vì ta làm làm riêng khoản quần áo phương kỳ mại nói rằng ta không thích đi dạo phố cũng sẽ không chọn quần áo vì lẽ đó xem ngươi thích gì liền trực tiếp sắp xếp tiêu bích tuyết bạch lễ thọ nói rằng thiếu n ã i n ạ i ta đến vì là ngài giới thiệu một chút mấy vị này nhà thiết kế được rồi đầu tiên là vị này đ ế t ử bổn quốc đài loan hàng hiệu hạ tư thủ tịch nhà thiết kế nên hàng hiệu chăm chú với xa hoa nữ trang làm riêng am hiệu biểu hiện phương đông nữ giới khí chất vị này chính là trẻ nổ thời thượng nữ trang nhà thiết kế hàng hiệu thiết kế lấy tao nhã cùng ngắn gọn làm chủ ta nghĩ sẽ rất phù hợp thiếu mãi mãi ngài hình tượng và phong cách tiếp đó nhưng làm tợ dạ đại nhà thiết kế cùng trợ thủ của nàng từng cái từng cái giới thiệu sau đến tiêu bích tuyết thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh toàn bộ đều là trong ngoài nước nổi danh hàng hiệu thậm chí là xa xỉ hàng hiệu tiêu bích tuyết nhìn về phía phương k ỳ m ạ i trải qua những ngày nhà thiết kế bàn tay độc nhất thiết kế quần áo đến thời điểm lại là một bút số lượng lớn sẽ rất quý phương kỳ mại có chút lười biếng ngồi ở trên ghế sofa nói rằng giúp một chuyện t h ư ờ n g hực công trạng tiêu bích tuyết e m sau đó các trợ thủ bắt đầu vì là tiêu bích tuyết chất lượng số liệu c h á nổ nhà thiết kế lấy g a tập bản đồ t đây. Đây lúc này bạch lễ thọ nói rằng thiếu nãy mãi thiếu dáng, ra mời ngài đi nhà hàng hắn chính đang hoàn thành cuối cùng một món ăn lập tức liền có thể bắt đầu hưởng dụng bữa tối tiêu bích tuyết hơi kinh ngạc mại thần dĩ nhiên tự mình xuống bếp được rồi đi đến nhà hàng lúc này phương kỳ mại chính đang mở ra thức trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối xa xa mà xem gặp làm cơm nam sinh thật sự rất t u ấ n tú tiêu bích tuyết lẳng lặng mà ngồi tại chỗ chờ đợi một lát sau phương kỳ mại cũng ngồi xuống trang phục làm riêng đến còn thuận lợi sao ừ rất thuận lợi cảm tạ mại thần bạch lễ thọ nói rằng thiếu gia lần này sở hữu làm riêng sở hữu chi phí dự tính ba trăm hai mươi sáu tám vạn tiêu tốn thời gian ở nửa tháng đến hai tháng không giống nhau a tiêu bích tuyết sợ rồi nhiều tiền như vậy buổi chiều nên ít phải vài món phương kỳ mại nghĩ đến một hồi nói rằng gọi các nàng ngày mai trở lại một chuyến làm sao mại thần tiêu bích tuyết hỏi phương kỳ mại đáp làm cho các nàng hoàn thành ngàn vạn làm riêng lại trở về được rồi thiếu ra tiêu bích tuyết chương ba trăm hai mươi bảy siêu cấp ngưu ngưu độc bắt đầu khuyết tán tiêu bích tuyết cứng lại rồi mại thần đây cũng quá hơn nhiều cái này gọi là có nạn cùng chịu phương kỳ mại nói tiếp đúng rồi mẹ sốt ruột thấy ngươi tháng sau chúng ta liền đi qua làm sao được nghĩ tới đây sự tiêu bích tuyết lại bắt đầu sốt sáng lên lần thứ nhất chính thức thấy ra trường không có kinh nghiệm gì chính mình có phải là nên chuẩn bị điểm lễ vật gì thật có điều chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân cái gì cũng không thiếu thực sự là thật là khó làm phương kỳ mại nói vì lẽ đó làm sao cũng đến đổi một thân quần áo đẹp cho n g ư ờ i tương lai công công bà bà lưu lại tốt ấn tượng so sánh với đó những n à y làm riêng căn bản là không mắc tiếp đó phương kỳ mại nói rằng được rồi có thể bắt đầu mang món ăn bạch lễ thọ với tay bọn người hầu đem món ăn đã bưng lên câu tứ đỗ hũ từ thành cá hoa vàng thiêu bánh mật hầm đầu sư tử sầu riêng sôi ngọt thập cẩm tiêu bích tuyết một ánh mắt liền nhận ra cấu tứ đậu hũ cùng sầu riêng sôi ngọt thập cẩm cấu tứ đậu hũ bên trong đem đậu hũ cắt thành một k i a một kia ngoại trừ bộ đồ ăn không giống hắn cùng giang nam táo giống nhau như lúc sầu riêng sôi ngọt thập cẩm không phải đầu bếp trưởng hầu sư phó món ăn sở trường sao mại thân cũng sẽ phương kỳ m ạ i nói thử xem tiêu bích tuyết cầm lấy bộ đồ ăn nếm trải một hồi cấu tứ đậu hũ vị cùng ở giang nam táo ăn giống như lưu qua cẩn thận nhất phẩm tiêu bích tuyết lại kích động nói không、đúng. dư vị bên trong còn nhiều hơn một loại không giống nhau m ù i thơng át tiêu bích tuyết cảm giác mình n ú n đầu trong nháy mắt bị mở ra lại nếm thử cái này phương kỳ mại chỉ chỉ sầu riêng sôi ngọt thập cẩm nếm thử một miếng sau tiêu bích tuyết trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc phần này sầu riêng sôi ngọt thập cẩm cùng lúc đó ở giang nam t à o ăn mùi vị lạ kỳ nhất trí nó sẽ không phi thường ngọt trái cây khô vị chua ngọt thỏa đáng ăn ngon không ừ ăn thật ngon tiêu bích tuyết tiếp tục nói mại thần sầu riêng sôi ngọt thập cẩm sầu riêng nhân bánh mùi vị càng thêm phong phú có cấp độ so với giang nam táo còn ăn ngon hơn một ít phương kỳ mãi đáp ta ở giang nam táo món ăn trên làm một chút thay đổi tỷ như đạo này sầu riêng sôi ngọt t h ậ t cẩm ta tuyển dụng sầu riêng là h á c đâm sầu riêng sầu riêng tên gọi hoa quả tri vương mà h á c đâm sầu riêng càng bị sưng là hoa quả vương trung vương t r o n g chọn hoàn cảnh hạ khắc sản lượng thấp cho tới giá cao chót vót là phổ thông nhà hàng sử dụng sầu riêng không thể so với không cần phải nói thay đổi thân hoàn nguyên giang nam táo hầu sư phó môn ăn đã đầy đủ khiến người ta nhìn mà than thở rồi tiêu bích tuyết cảm thán mại thần đây là đem giang nam táo cho chuyển về nhà tiếp đó tiêu bích tuyết hỏi này hai đạo lại là cái gì phương kỳ mại giới thiệu từ thành cá hoa vàng t i ê u bánh mật cùng hầm đầu sư tử hoài dương món ăn cũng là giang nam táo món ăn sở trường lần trước không có ăn được lần này nhường ngươi nếm thử được đang lúc này phương kỳ mại điện thoại di động vang lên là đường nha điện thoại phương kỳ mại tiếp lên này phương đồng ngươi ăn chưa chính đang ăn là như vậy ta bản thân muốn cùng ngươi đàm luận một ít chuyện từ lộ lộ chủ tịch ngươi biết đàm luận một ít chuyện hợp tác không biết chủ tịch ngươi lúc nào rảnh rỗi đây đường nha bản thân từ lộ lộ là giang thành đế sướng cờ tờ vờ l á o bản phương kỳ mại hỏi ngươi ở tân hải sao tối hôm qua đường nha ở kim lăng buổi biểu diễn mới vừa kết thúc đường nha nói rằng đúng vậy ta hiện tại ở tân hải được phương kỳ mại suy nghĩ một chút vậy các ngươi đến đây đi ta ở nhà vị trí ta phát ngươi được rồi cảm tạ chủ tịch hơn bốn mươi phút sau bạch lễ thọ dẫn đường nha cùng từ lộ lộ đi vào h và, o hai người trực tiếp xem mắt cho váng chủ tịch ở giang thành có mười tám bộ liên hợp biệt thự ở đây lại là một cái đỉnh cấp phục thức tầm nhìn rất tốt xa hoa đại khí hoa hoa hoa trời ạ từ lộ lộ khó có thể tin tưởng con mắt của chính mình tân hải tấp đất tấp vàng nắm giữ như vậy một bộ bệ i tự t tuyệt đối không phải người bình thường đường nha thì lại nói rằng chủ tịch chuyện này quả thật chính là tiểu bò cái trên vũ trụ ba châu bò đến nghẹt thờ đang lúc này phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết đi tới chủ tịch được đường nha cùng từ lộ lộ trang m i ệ n g một lời mà nói rằng nha nha tỉ tiêu bích tuyết vui vẻ tiến lên l ê n tiếp nàng quay về hai người nói rằng hoan n ê n h o a n n ê n nha này chủ tịch phu nhân ai chuyện này tiêu bích tuyết phương kỳ mại nói rằng đường nha ngươi đây là chúng rồi siêu cấp nhu nhu được cả xin lỗi ai chủ tịch nhìn thấy ngươi này bị tự chúng ta quá kích động có chút thất thố đường nha lúng túng nói rằng phương kỳ mại nói đến mời tới bên này đi đến phòng tiếp khách bọn người hầu pha được rồi trả xin mời cảm tạ chủ tịch tiêu bích tuyết nói rằng nha nha tỉ ngươi tối hôm qua buổi biểu diễn ta cũng nhìn trực tiếp rất tốt ai nha đường nha thở dài trận đấu có chủ tịch làm khách quý không ít người cho rằng mặt sau mỗi một trận chủ tịch đều sẽ xuất hiện kết quả không có đều bị những người ái mộ mắng thảm lạc từ lộ lộ nói chủ tịch nhân khí thật cao cũng có thể đơn độc mở buổi biểu diễn khẳng định trận nào cũng trận đích êm phương kỳ mại hỏi các ngươi ăn qua sao ăn chủ tịch phương kỳ mại nói vậy chúng ta thẳng thắn chút có ra sao hạng mục muốn tìm ta hợp tác đường nha nhìn một chút từ lộ lộ vẫn là lộ lộ ngươi nói đi được rồi từ lộ, lộ cũng là cái thành thục chức tràng nữ giới chính mình làm lão bản nhưng đối mặt phương kỳ mại như vậy đại nhân vật vẫn có chút căng thẳng ta nghĩ cùng chủ tịch kết phường mở một nhà cờ tờ vờ cùng đế sướng như thế đi cao cấp xa hoa con đường từ lộ lộ tiếp tục nói ta rất coi trọng tân hải tiến cảnh ta cho rằng mở một nhà cờ tờ vờ sẽ là cái lựa chọn không tồi thế nhưng tân hải nơi như thế này nghĩ thông một nhà cao cấp xa hoa cờ tờ vờ trên tay ta tài chính không phải rất sung túc vì lẽ đó phương kỳ mại suy tư một chút ngay sau đó người trẻ tuổi áp lực lớn tân hải tiết tấu nhanh loại này sàn giải trí vẫn rất có không gian phát triển đã có người tìm kiếm hợp tác hơn nữa là người quen biết hơn nữa từ lộ lộ vốn là có quản lý cùng kinh doanh cờ tờ v ở kinh nghiệm phương kỳ mại có thể yên tâm giao cho nàng đi phụ trách trận này hợp tác có thể thực hiện phương kỳ mại hỏi còn kém bao nhiêu đại khái hai triệu q u ả n g t r ư ờ n g trái phải nói từ lộ lộ lấy ra văn bản lập kế hoạch phương kỳ mại nghiêm túc nhìn tiền kỳ dự tính tập trung vào ba trăm năm mươi vạn bao quát thiết bị thăng cấp sân bãi trang trí nhân viên tuyển mộ cùng sân bãi một năm tiền thuê v v từ lộ lộ nói rằng ta đã xem trọng một nhà cờ tờ vờ gậy bàn tính hạ xuống ngay ở thiên thịnh quảng trường bên cạnh bất quá bọn hắn thiết bị khá là cũ kỹ trang trí cũng bình thường ta nghĩ mua xuống đến sau đó dùng nhiều thời gian ba bốn tháng đem nó tiến hành thăng cấp thiên thịnh quảng trường phương kỳ mại suy nghĩ một chút tiệm này ngay ở trường học của chúng ta phụ cận đúng vậy cái kia phụ cận trường học rất nhiều có thương mại lâu cũng có nơi ở tiểu khu là cái không sai vị trí sau đó chúng ta sẽ đem phục vụ trình độ cùng thiết bị trình độ làm tốt t i ề n cảnh khả quan dương dưới từ lộ lộ nhẹ d ọ n hỏi không biết phương chủ tịch cảm thấy đến làm sao tiêu bích tuyết giúp đỡ nói rằng mại thần tư a cảm thấy đến hạng mục này có thấy thể hạng này đến đ ợ c túc Phương nghiêm xong văn bản Kỳ Mại xem lộ ậ gật p hợp kế không hoạch, thành thể củ, có sau đó gật củ, không thành vấn đề, có thể hợp tác.、Dạ. Từ vấn l lộ cùng đường nha đều rất cao hứng chủ tịch quả nhiên là cái đại lão phương kỳ mại thả xuống văn bản lập kế hoạch nói rằng có điều có một chút ta không thích là cái gì t ừ lộ lộ sốt sáng mà hỏi phương kỳ mại nói ta không thích thuê sân bãi t ừ lộ lộ cùng đường nha đối diện một ánh mắt cái kia chủ tịch lý tứ là bạch thúc hiện tại trước tiên đi đem nó mua lại được rồi thiếu ra chương ba trăm hai mươi tám kéo tài trợ thật là khó a từ lộ lộ cùng đường nha thực tại bị phương kỳ mại sợ rồi phương chủ tịch muốn đem toàn bộ cờ tờ v à sân bãi mua lại nguyên bản cái k i a nhà cờ tờ v à vị trí là ở thiên thịnh quảng trường bên cạnh một cái nhà riêng trong kiến trúc tấc đất tấc vàng tân hải gần bốn trăm linh m hai kiến trúc ít nhất cần hơn mười triệu tập trung vào bị phương kỳ mại nói tới nhẹ như mây gió nếu như thành công hợp tác rồi sau đó chính mình có thể chiếm được thêm chút sức lực không thể để cho hắn thất vọng a phương kỳ mại nói rằng mặt khác ta cho rằng điểm ấy tập trung vào không đủ muốn làm chúng ta liền làm lại trang trí cùng thiết bị phương diện còn muốn gia tăng tập trung vào còn có ba bốn tháng quá chậm chúng ta muốn chính là hiệu suất hai tháng trong vòng hai tháng hoàn thành cải tạo vì lẽ đó phương diện này cũng phải gia tăng tập trung vào phương kỳ mại suy nghĩ một chút như vậy đi đầu ngàn vạn giao cho ngươi đi vận doanh ta muốn bảy phần mười cổ phần chỉ cần ngươi đem nó kinh doanh được cổ phần chúng ta có thể lại điều chỉnh có vấn đề hay không ngàn vạn từ lộ lộ run lệ bảy nàng mới bắt đầu chỉ tìm kiếm chủ tịch hai triệu đầu tư hiện tại hắn một hơi phải cho ngàn vạn cho tới cổ phần phương diện mặc dù mình so với dự tính tiểu thế nhưng có chủ tịch tập trung vào mình có thể kiếm được tiền gặp càng nhiều từ lộ lộ vội vàng nói rằng không thành vấn đề chủ tịch tất cả liền theo lời ngài làm rất tốt một lát sau bạch lễ thọ nhận điện thoại sau đó tiến lên một bước nói rằng thiếu ra chi phí một sáu trăm sáu mươi năm vạn nguyên chỉnh ở vào thiên thịnh đường số một trăm m ư ơ i tám bất động sản phòng ốc quyền sở hữu đã thay đổi đến ngài danh nghĩa tiêu bích tuyết e m này rất mại thần từ lộ, lộ o đường nha o tiếp đó hai bên ký kết hợp đồng c ơ tờ vợ tên mệnh danh là tân đế sướng ngày mai sẽ chính thức đem đăng ký thành công ty phương kỳ mại đưa tay ra hợp tác vui vẻ từ lộ lộ cùng phương kỳ mại nắm tay tốt tốt hợp tác vui vẻ chủ tịch sau đó trong vòng hai tháng ta sẽ đích thân giang công bảo đảm thuận lợi khai trương h ừ m đón lấy liền khổ cực ngươi chuyện công việc đàm luận xong xuôi sau đó phương kỳ mại mang hai người tham quan phòng của chính mình rời đi phương kỳ mại biệt thự sau đường nha cùng từ lộ lộ tâm còn ở đ ậ c bịch bị. đặc biệt từ lộ lộ nguyên bản nàng còn tâm có thất vọng chỉ lo chủ tịch không đồng ý đầu tư hợp tác không nghĩ đến chủ tịch lớn như vậy lực chống đỡ áp lực thật lớn nha nha nha ta sợ ta làm không tốt làm sao bây giờ đường nha đáp không có chuyện gì ngươi có thể được đây là cơ hội của ngươi chủ tịch chính là ngươi quý nhân cố lên cũng cảm tạ ngươi lúc đó lên nhầm chủ tịch xe không phải vậy ta cũng không có cơ hội này đường nha em chuyện cũ nghĩ lại mà kinh một ngày mới phú đán đại học thư viện đan minh c h i đang cùng ở ngoài liên bộ một người khác trợ lý đồng thời làm tốt mười giai ca sĩ tài trợ văn bản lập kế hoạch là ở trước đây các tiền bối làm văn bản lập kế hoạch cơ sở trên làm cải biến mục tiêu là tài trợ khoảng một nguyên thời gian chỉ còn dư lại hai cái lễ bái không tới áp lực vẫn là không nhỏ một người khác trợ lý gọi hồng trác đến từ kinh tế học viện lẹ và hai mươi một ý tờ cờ ban làm tốt bày ra bọn họ đồng thời giao cho ở ngoài liên bộ bộ trưởng dương văn di dương văn di cho ở ngoài liên bộ toàn viên mở hội giáo đại gia kéo tài trợ kỹ xảo tỷ như muốn căn cứ hoạt động nội dung tìm đối ứng nhà tài trợ thư pháp hoạt động có thể tìm văn phòng phẩm điếm đầu tài trợ thể dục hoạt động thì lại có thể tìm đồ uống phòng tập thể hình hoặc làm một ít thể dục hàng hiệu công ty v v trường học quanh thân cửa hàng cũng rất thích hợp các loại phương diện đầu tư những xí nghiệp này cùng cửa hàng mới mở cùng công trạng tiêu điều là lựa chọn tốt nhất sau đó ở ngoài liên bộ người phân tổ hành động đan minh trí cùng hồng trắc bị hai người một tổ lần thứ nhất kéo tài trợ bộ trưởng dương văn di không dự định vận dụng trước đây hợp tác q u á xí nghiệp mà là để các trợ lý chính mình thử nghiệm thực sự không được mới gặp cho bọn họ phương thức liên lạc quả thực là bắt đầu địa ngục hình thức thế nhưng đan minh trí tự tin chăn đầy lấy chính mình k h u tài hẳn là không thành vấn đề đầu tiên là bỏ ra một ngày ở xe b ạ diễn đàn mở tổ t i ị p nhìn có hay không xí nghiệp có thể chủ động tìm đến tiếp đó từ trường học phụ cận cửa hàng bắt đầu ra tay tục gọi q u é t đường đan minh trí sử dụng da mặt dạy thuật đối với phụ cận thương gia nhóm neo h đòi hỏi dính chặt lấy rốt cục vẫn là một cái cũng chưa thành công thời gian chỉ trước mắt quá khứ r ò n g giã một cái lê bái hai người một có thời gian liền đi ra q u é t đường nhiều lần bị từ chối không thu hoạch được gì hơn nữa trên mạng thiết mời cũng không có người hỏi thăm đan minh trí cùng hồng chắc lòng tự tin bắt đầu bị tiêu diệt thật là khó kéo tài trợ thật là không phải cái chuyện dễ dàng có điều hán trợ lý cũng chẳng tốt đẹp gì cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào thành công mắt thấy chỉ còn lại không tới một cái l ê bái bộ trưởng dương văn di ban phát trước đây hợp tác quá xí nghiệp danh b o ạ n nhân vì chúng nó đều là t r ư ớ c tài trợ quá trường học hoạt động vì lẽ đó tỷ lệ thành công là tương đối cao trước tiên gọi điện thoại ước xí nghiệp người phụ trách gặp mặt nhắc lại giao văn bản lập kế hoạch có thể thành hay không liền xem biểu hiện của chính mình làm sao một bên khác phương kỳ mại mang theo tiêu bích tuyết đi đến tân đế sướng cờ tờ、vờ. từ lộ lộ dẫn bọn họ tham quan sân bãi nhà này cờ tờ vờ có gần như bốn trăm bình không gian lầu trên lầu dưới tổng cộng hai tầng còn có một cái lộ thiên sân thượng còn có thể cung cấp thiêu đốt hoàn cảnh vị trí địa lý rất hài lòng nhưng trang trí khá là cổ xưa thiết bị cũng khá là bình thường hiện nay đã sắp xếp nhiều vị sư phó nắm chặt đối với toàn bộ cờ tờ vờ tiến hành sửa chữa từ lộ lộ cũng cùng phương kỳ mại chia sẻ chính mình đón lấy quy hoạch đồng thời thảo luận đang lúc này từ lộ lộ điện thoại di động văng lên là một cái xa lạ điện thoại a lô người kia nói này ngươi được xin mời xin hỏi ngươi là tân đế sướng c ỡ tờ vờ công ty trách nhiệm hữu hạn từ tổng sao đối phương tiếng nói chuyện có chút run dậy còn có chút ca tổng đúng ngươi là xin chào chúng ta là phú đán đại học hội học sinh trường học của chúng ta có có cái hoạt động không biết từ tổng ngài có cảm thấy hứng thú hay không phú đán đại học từ lộ lộ theo bản năng mà nhìn về phía phương kỳ mại phương kỳ mại cũng hơi nghi hoặc một chút từ lộ lộ hỏi là hoạt động gì đầu bên kia điện thoại nói rằng là như vậy chúng ta gần nhất muốn tổ chức một cái mười giai ca sĩ trường học thi đấu thì hy vọng có thể được quý công ty chống đỡ chúng ta biết sẽ ở thi đấu trong quá trình tuyên truyền quý công ty dừng mấy lần đối phương tiếp tục nói có người nói quý công ty c ỡ tờ vờ qua một thời gian ngắn s ắ p khai trường chúng ta gặp dành cho tuyên truyền hơn nữa quý công ty ngay ở trường học của chúng ta không xa vị trí vì lẽ đó từ tổng n g à i n g à i suy tính một chút chúng ta gặp mặt cố gắng tâm sự có thể có thể không trường học mười giai ca sĩ sao tư lộ lộ lại lần nữa nhìn về phía phương k i mại đúng thế tiêu bích tuyết cũng nhìn về phía phương kỳ mại phương kỳ mại vừa nghe khá lắm kéo tài trợ kéo đến ta chỗ này đến rồi phương kỳ mại gật g ủ được để bọn họ hiện tại lại đây chương ba trăm hai mươi chín lão đại ta kéo đến tài trợ rồi một bên khác cúp điện thoại đan minh c h í hai người kích động không thôi có hy vọng có hy vọng ha ha đan minh c h í cùng hồng chắc không khỏi hoan hô lên từ bộ trưởng dương văn di cái kia được xí nghiệp danh bạ bên trong đan minh c h í tổ này phân đến xí nghiệp là địch nhạc cờ tờ vờ công ty kéo tài trợ mục tiêu muốn căn cứ hoạt động đến định mười giai ca sĩ như vậy t h ì đấu tìm một ít cờ tờ vờ công ty phòng tập hát là thích hợp nhất mà địch nhạc cờ tờ vờ chính là trường học trước đây hợp tác quá xí nghiệp nhưng đan minh chi đánh tới tìm địch nhạc người phụ trách thời điểm người phụ trách nói cho bọn họ biết công ty lão bản thay đổi người cần tìm lão bản mới giao thiệp đối phương thấy bọn họ là phú đán vì lẽ đó còn nói cho bọn họ biết tân cờ tờ vờ muốn sửa chữa trong vòng hai tháng khai trương liền đan minh chi phải đến từ lộ lộ điện thoại thuận lợi thu được cơ hội gặp mặt trước đó đan minh chi vẫn bị từ chối tức giận đến hắn đều muốn chính mình cho mình tài trợ dù sao một ngàn đồng tiền đối với hắn mà nói chỉ là chút lòng thành nhưng nếu gia nhập hội học sinh vậy thì theo ấ n quy trình đến mới có thể được rèn luyện ca rốt c ụ c có thể bày ra tự mình đan minh c h í nắm chặt n ắ m đấm hoàn toàn tự tin lúc này không dựa vào lão đại ta muốn bắt được chúng ta bộ ngành c á i thứ nhất tài trợ đan minh c h í xoa lại mũi có thể để cho bộ ngành khác đồng nghiệp trước tiên nghỉ ngơi hồng chất nói vậy chúng ta bây giờ nên làm gì a hơi sốt sắng lần thứ nhất kéo tài trợ đột nhiên liền muốn đi gặp đại lão bản đan minh trí đáp đừng hoảng hốt trước về ký túc xá đổi một thân tốt nhất quần áo chờ chút ca lái xe đi được đan minh trí trở lại ký túc xá lúc này khâu đạo dư cùng hoàng lễ niệu cũng ở đan minh trí mặc vào đâm qua mặc đồ tây trong nháy mắt b ư ớ c cách tới khâu đạo dư cùng hoàng lễ niệu lập tức tiến tới ta đi xả t r ư ở n g ngươi xuyên như thế tao là muốn đi ra ngoài hẹn họ sao đan minh trí nói mới không phải ca là muốn đi làm chuyện đúng đ á n rốt cục định ngày hẹn một ông chủ cùng với nàng nói chuyện chuyện tài trợ khâu đạo dư đề nghị chúng ta ngày hôm nay cũng không chuyện gì mang tới chúng ta cùng đi được rồi hệ a sạt r ư ở n g chúng ta đi chợ trận đan minh trí suy nghĩ một chút vậy thì mang bọn n g ư ờ i đi và c h ạ m xã hội kha kha đan minh trí cười cận lần này không dùng hết đại ra tay ta muốn làm ở ngoài liên bộ nhất ca hơn mười phút sau ba người đi tới túc xá lầu dưới hồng trác thở dài nói ta đi đan minh trí ngươi mặc câu p h ụ đan minh trí Chí bãi chính cả vạn nói rằng đó là đương nhiên đến chính thức một điểm a ta không có âu phục a không có chuyện gì chờ chút ca đến đàm phán ngươi phụ trách làm ghi chép đem đàm phán một ít yếu điểm ghi chép xuống đan minh trí lại hỏi văn bản lập kế hoạch cùng hợp đồng đây a ta quên ở ký túc xá ta đi đến nắm n g ư ơ i nhanh lên một chút chúng ta đến mau chóng tới không thể để cho lão bản sốt ruột chờ được được được tất cả chuẩn bị sắp xếp lập tức sẽ xuất phát nhìn thấy đan minh trí làm bồ ựa y nhi hồng chắc do sợ ta tiên h đan ca nguyên lai、like、khai giảng có cái mở làm bồ ựa y nhi chính là n g ư ơ i a n g ư ơ i m ớ i bê ta đan minh trí khởi động rồi xe ngươi là không biết lão đại của chúng ta xe của hắn nguyên ngông nhiều tùy tiện một chiếc đều thuấn sát ca xe này lão đại ngươi là ai chúng ta phó chủ tịch ga m á ơi hồng chắc trận to hai mắt đan minh trí một c ư ớ c chân ga dẫm xuống ngày hôm nay làm sao cũng phải nhường phó chủ tịch đối với chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa đi đến được nhạc toàn bộ cờ tờ vờ bị vây lên bên trong chính đang sửa chữa mặt trên bảng hiệu đã bị đổi lại tân đế sướng mấy cái đại tự từ trang trí nhìn lên liền rất cao sang quyền quý đẳng cấp bốn người xuống xe vừa xuống xe đan minh trí cảm giác chân trái dưới chân hơi khác thường này cờ mờ là cất chó đan minh trí buồn bực không thôi gỗ thì i ệ sao này dày ra bình thường rất ít xuyên a cam ha ha ha ba người khác đã cười lên rồi phí hết một phen công phu mới đem g à y ra dưới đ ấ y cất chó làm sạch sẽ một ít nhưng vẫn có chút bụi vị đan minh trí nội tâm tan vỡ tiến vào cờ tờ vờ bên trong bốn người đi tới cửa phòng làm việc làm sao bây giờ a đ a n c a ta thật sốt sắng sợ cái gì ca nói cho ngươi sau đó ở ngoài liên bộ bộ trưởng chính là ca mà ngươi chính là phó bộ trưởng ngươi là muốn theo ca đồng thời người làm đại sự đừng hoảng hốt được được được sau đó ngươi là bộ trưởng ta là phó bộ trưởng không hoảng hốt đan minh c h í đưa tay ra văn bản lập kế hoạch lấy tới h í q u ê n ở trên xe hồng chắc thấp giọng nói rằng đan minh c h í cam ta tự mình đi lấy khâu đạo dư nhắc nhở xả trường ngươi đừng lại dẫm đến cất chó a đan minh c h í một phen dàn vặt bốn người lại lần nữa đứng ở cửa phòng làm việc đan minh c h í lôi kéo cả vạn chuẩn bị xong chưa gần đủ rồi khâu đạo dư nói cố lên a các ngươi mấy cái hít sâu bốn người gõ cửa sau đó đẩy cửa mà vào trong phòng làm việc không có ai ở đan minh trí đứng ở cửa lại gõ cửa hỏi có người có ở đây không trong phòng làm việc còn có một gian phòng tiếp khách lúc này phòng tiếp khách cửa bị mở ra tư lộ nói rằng chủ tịch chủ tịch phu nhân các ngươi tiếp tục ông trả đi thôi mặt sau này một tiếng để đan minh trí mọi người cảm thấy có chút quen thuộc từ lộ lộ đi ra đan minh trí không có suy nghĩ nhiều lập tức hướng phía trước một bước xin chào ngươi chính là từ tổng chứ tư lộ lộ ngửi một cái t a o mày tựa h ầ nghe thấy được mùi vị gì đúng ngươi tốt ta tên đan minh trí phú đán đại học học sinh cũng là trường học của chúng ta hội học sinh thành viên trước trong điện thoại đã cùng ngươi câu thông quá tư lộ lộ nói đến ngồi bên này tư lộ lộ để mọi người ở trên ghế s o f a liền tòa tư tổng nhìn thấy ngươi ta rất cao hứng ta đan minh trí lời còn chưa nói hết tư lộ lộ ngắt lời nói cao hứng biết bao nhiêu ai chuyện này đan minh trí buồn b ự c này không phải là một câu lời khách s a o sao có thể làm sao biểu đạt cao hứng biết bao nhiêu ta nhìn nàng là cố ý làm khó dễ ta xác mích l ạ như đan minh c h í suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên linh cơ hơi động lại như tập đầy một chỉnh bình m ỏ hoa như thế cao hứng khâu đạo dư hoàng lễ liều từ lộ lộ từ lộ lộ lại hỏi vậy ngươi gia nhập hội học sinh ngươi có thu hoạch gì sao ta cho rằng năng lực của ta được tăng lên rất nhiều lớn bao nhiêu â đan minh c h í đáp chủ yếu là học được rất nhiều thứ có bao nhiêu đan minh c h í nếu không là tận mắt nhìn thấy còn tưởng rằng trước mắt người này chính là lão đại phương kỳ mại nói chuyện cùng lao đại quả thực là một cái phong cách đan minh trí trình lên văn bản lập kế hoạch tư tổng chúng ta vẫn là đến tâm sự lần này hoạt động đi đây là chúng ta hoạt động bày ra xin ngươi xem qua một chút từ lộ lộ mở ra văn bản lập kế hoạch vừa nhìn bên trong có việc động tỉ mỉ quy trình cuối cùng viết rõ bọn họ kỳ vọng tài trợ phí là một nghìn nguyên đan minh trí cũng ở một bên giải thích lần này hoạt động cuối cùng đan minh trí nói rằng nghe nói quý công ty sắp khai trường nếu như có thể trước tiên ở trường học của chúng ta tiến hành tuyên truyền một phen hiệu quả cũng khá hy vọng từ tổng có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi mấy người lẳng lặng chờ đợi từ lộ lộ trả lời chắc chắn theo bộ trưởng cùng phó bộ trưởng chờ một ít các tiền b ố i nói kéo tài trợ bị cự tuyệt cũng là chuyện thường như cơm nữa hồng chắc căng thẳng lo lắng không thôi hoàng lễ liệu cùng khâu đạo dư tuy rằng không phải ở ngoài liên bộ nhưng bọn họ cũng hy vọng đan minh c h í có thể thuận lì lạ đến tài trợ đối với từ lộ lộ tới nói đến thời điểm phú đán toàn giáo sư sinh đều sẽ thấy thi đấu thi đấu bên trong cũng sẽ đề cập tài trợ đơn vị đây là một cái không sai khai trương tuyên truyền giao lưu một hồi hoạt động càng thêm tỉ mỉ nội dung sau từ lộ, lộ rốt c u c gật đầu không thành vấn đề công ty sẽ suy xét tài trợ lời này vừa nói ra đan minh c h í mọi người nhìn nhau một cái trong ánh mắt đều tràn ngập vui mừng cảm tạ từ tổng từ lộ lộ nói có điều ta cần trước hết mời kỳ một hồi chúng ta chủ tịch các ngươi trước tiên chờ một lát được từ lộ lộ đi vào phòng tiếp khách đan minh c h í mọi người còn không dám cao hưng quá sớm dù sao còn không thu được một lời khẳng định hai phút sau từ lộ lộ lại đi ra chúng ta chủ tịch biểu thị đồng ý ủng hộ các ngươi mặt khác hắn còn biểu thị gặp ngoài ngạch lại tài trợ một bộ hoàn toàn mới gở dịp hòn thiết bị âm thanh giá trị sáu tám vạn từ lộ lộ khẽ mịp cười chúc mừng ta đi. đi. Cảm Cảm c ò vui vui lộ lộ nói nói nghe văn bộ trưởng chờ cắt tiền bối đã nói tìm một ít đồng học mở công ty cũng là kéo tài trợ một cái ký xảo tỷ lệ thành công gặp đề cao thật lớn tiếp đó đan minh trí thấy thời cơ thành thục liền nói rằng vậy thì phiền phức từ tổng cùng chúng ta ký tên hợp đồng không thành vấn đề đan minh trí đem bàn tay hướng về phía hồng trác hợp đồng lấy ra còn giống như ở trên xe ta đi lấy hồng trác nho nhỏ t h à n h địa đáp đan minh trí không cần ta tự mình đi tư tổng thật không tiện a phiên phức chờ ta một hồi nói đan minh trí mau mau đi xuống lầu trên đường hắn còn không quên nhìn ở ngoài liên bộ quần hắn trợ lý đều còn ở bán g i ậ n không kéo được tài trợ lúc này bọn họ sẽ là cái thứ nhất kéo đến tài trợ hắn ở trong đám phát ra tin tức thắng lợi lập tức ký hợp đồng tài trợ khoản sắp tới tay ngoài ra còn có một bộ g dịp hòn mới vừa phát xong tin tức không để ý đan minh trí lại một cước lúc này là chân phải hướng về một đống mới mẹ cất chó dấm đi đến ta cờ mờ n ở cam lại là chó nhà ai a sửa sang lại đáy giày đan minh trí phiền muộn tới cực điểm bắt được hợp đồng hắn bắt đầu hướng về văn phòng cản trên đường hắn không nhịn được muốn cùng lão đại chia sẻ cái này tin vui mà lúc này phương kỳ mại đang cùng tiêu bích tuyết ở trong phòng khách thảo luận cho mẹ lý hảo mị chuẩn bị lễ vật gì b ỗ n nhiên điện thoại di động của hắn văng lên hắn tiếp lên vừa nghe nay lão đại Cùng ngươi nói một tin tức tốt, ta kéo đến tài trợ đến n kéo kéo. ư giây âm nắm ữ Mấy g i trước, tại thuộc tiếng Trung. dư cùng chỗ. Chẳng cái còn hoàng khâu nghe họ đạo niểu ngồi quen Bọn lễ kia đang sau u Trung y này nghĩ, tiếng cùng l phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết từ trong phòng khách đi ra mấy người con mắt trong nháy mắt sáng lão đại phó chủ tịch hồng trác vội vàng đứng lên phó chủ tịch được một lát sau đan minh trí đẩy cửa mà vào hắn cao hứng lấy ra hợp đồng chuẩn bị cùng từ lộ lộ ký kết nhưng mà hình ảnh trước mắt để hắn kinh ngạc đến ngây người mới vừa mới vừa rồi cùng lao đại nói chuyện điện thoại xong lao đại dĩ nhiên đang ở trước mắt lao đại chị dâu các ngươi ta đan minh c h í một mặt t r ò n váng p h ú c khâu đạo dư nhịn không được cười lên trình nửa n g à y mới vừa nói vị ông chủ kia đồng học chính là chúng ta lao đại rồi đan minh c h í muốn nói lại thôi hắn nhìn một chút nắm trong tay điện thoại di động nói cách khác ta này tài trợ kéo chính là lao đại công ty của ngươi vậy ta mới vừa còn phương kỳ mại đánh giá đan minh trí không t h lắm xác âu phục đều mặc vào đến rồi đan minh trí bỗng nhiên tình ngộ chẳng trách mới vừa những vấn đề k i a như thế xảo quyệt ta vừa nghe chính là lao đại phong cách tiêu bích tuyết len lén nở nụ cười xác mũi vẫn may của ngươi rất tốt nha phó chủ tịch vô địch rồi quả thực dĩ nhiên là nhà này l a o bản của công ty h ồ n g chắc cảm thán không thôi chúng ta kéo tài trợ kéo đến phó chủ tịch nhà đến, đến rồi n h ư u phê à. khâu đạo dư cùng hoàng lễ liệu đã cười đến nói không ra lời ha ha xả trường a ngươi còn nói phải cố gắng biểu hiện lúc này ngươi thực sự là trốn không thoát lão đại lòng bàn tay ta phỏng chừng lần sau kéo tài trợ vẫn là gặp kéo đến lão đại công ty ha ha nếu không có lão đại ngươi lần này tài trợ có thể không nhất định sẽ như vậy thuận lợi nói ta đan minh trí lại lần nữa muốn nói lại thôi tư lộ lộ n gửi một cái cái này ngươi có phải là dẫm đến món đồ gì có một luồng vị ây tư lộ lộ lại n gửi một cái không đúng ngươi mới vừa tới thời điểm một luồng vị ngươi đi rồi sau đó liền không còn trở về sau đó biến thành hai đùi vị đan minh trí khâu đạo dư nói thật giống là không phải nguyên lai phương pháp phối chế không phải mùi vị quen thuộc hoàng lễ điệu hỏi s ả trưởng hệ không hệ lại g i ố n g cất chó còn chưa là cùng một con chó cất chó hồng trác nói bổ sung đan minh c h í vốn là muốn tìm điểm lý do lấp liếm cho qua cuối cùng hắn nặng nề thở dài đúng ô nhạ hồng trác cười nói xem ra chúng ta có thể kéo tài trợ kéo đến phó chủ tịch công ty dựa cả vào đàn ca ngươi hai chân cất chó đổi lấy a đan minh c h í phương kỳ mãi bất đắc dĩ lắc đầu một cái người mình không cần ký hợp đồng hiện tại sang ít ngươi phụ trách đem văn phòng sàn nhà tha sạch sẽ biết rồi lão đại đan minh trí một bên lau sàn nhà Một bên thu được phó bộ trưởng thẩm siêu không chỉ có như vậy còn thu được một bộ gợ dịp hòn âm hưởng chống đỡ phó bộ trưởng thẩm siêu gợ dịp hòn này tấm bảng tên gọi âm hưởng vương quốc a các ngươi đây là gặp phải cường hào lão bản bộ trưởng dương văn di Đan một tuần lễ sau phú đán đại học trường học mười giai ca sĩ đấu vòng loại bắt đầu rồi năm nay kinh tế học viện đấu vòng loại toàn viện tổng cộng có bốn mươi sáu cái người tham gia đấu vòng loại cùng đấu bán kết ban giám khảo do âm nhạc xã đoàn mấy vị xã t r ư ở n g môn còn có khóa trước mười giai ca sĩ quán quân tới đảm nhiệm trường học trận chung kết trên gặp có chuyên nghiệp giáo sư lão sư đến làm ban giám khảo đấu vòng loại lấy thanh sướng làm chủ tuyển ra mười tám tên tuyển thủ tiến vào đấu bán kết đấu bán kết lại quyết ra ba vị trí đ ầ u mạnh đi vào trường học trận chung kết thi đấu có thể nói là vô cùng tàn khốc số ba phòng hòa nhạc là kinh tế học viện đấu vòng loại sân bãi hội học sinh các bộ ngành làm tốt các hạng chuẩn bị viện các học sinh lần lượt trình diện ngay lập tức ban giám khảo cũng bắt đầu ra trận bên trong một tên ban giám khảo gây nên không nhỏ náo động đó là một cái cao cao g ầ y gò nam sinh bên trong phân công nhau mang một cặp kính mắt phương kỳ mại căn cứ ban giám khảo tư liệu biết được người này gọi cao gia tường kinh tế học viện bảo hiểm chuyên nghiệp học trường năm nay đại ba là lần trước trường học m ộ ư ơ i giai ca sĩ quán quân cũng là lần này đấu vòng loại cùng đấu bán kết mời riêng ban giám khảo ố hô cao gia tường học trường năm nay cao gia tường học trường lên làm ban giám khảo quá lợi hại bên sân hoan hô một mảnh thế nhưng cao gia tưởng vô cùng cao lãnh đối với la lên tên h ắ n người một bộ xem thường dán g vẻ hắn trực tiếp ngồi ở ghế ban giám khảo trên ai cũng không muốn để ý tới cái k i a khỏe miệng ngoài tôi cùng miệng méo chiến thần giống nhau như lúc phương kỳ mại vừa nhìn đây là thuộc về người tàn nhẫn không nhiều lời nhân vật lên làm ban giám khảo cũng đã quăng đến bầu trời người như vậy mặc dù là làm ban giám khảo nhưng khẳng định đã trực tiếp thu được tiến vào trận chung kết tiêu chuẩn có như thế một cái tên lợi hại xem ra chính mình trận chung kết vẫn có chút đối thủ phương kỳ mại nhìn đồng hồ còn có nửa giờ bắt đầu tiến hành đấu vòng loại hắn đi đến điều âm thất để điều âm sư làm cuối cùng điều trình thử lần này là lên làm phó chủ tịch tới nay cái thứ nhất hoạt động phương kỳ mại cũng càng coi trọng mặt khác căn cứ rút thăm trình tự phương kỳ mại sẽ là đệ một cái ra trận đan minh trí đệ mười cái hoàng lễ liệu đệ bốn mươi mốt cái phương kỳ mại đang cùng hai người trò chuyện đang lúc này một cái bụng vệ đại thuốc tuổi trung niên xuất hiện đỉnh đầu của hắn cùng trung học phổ thông chủ nhiệm lớp tiết bảo cái như thế là cái địa trung hải có điều xem toàn thể lên có một ít khí chất tao nhã hắn nhìn một chút hiện trường đột nhiên ánh mắt hắn tỏa sáng bởi vì hắn nhìn thấy phương kỳ mại hắn kích động đi lên trước ngươi có phải là gọi phương kỳ mại keng ngươi bị học viện âm nhạc giáo sư thi vi thác đ i ể m danh mở khóa năng lực cá heo âm nắm giữ phương kỳ mại nhìn về phía thi vi thác đúng thế hoắc thi vi thác cảm thấy sáng mắt lên ta là học viện âm nhạc giáo sư ta tên thi vi thác ta nghe qua ngươi h á t ca, ở nha nha trong buổi biểu diễn ngươi là chúng ta phú đán học sinh học viện âm nhạc không ở chỗ này cái giao khu chẳng trách hắn sẽ không biết phương kỳ mại ở phú đán phương kỳ mại đáp đúng lệ và hai mươi mốt kinh tế chuyên nghiệp t h i vĩ thác nhìn phương kỳ mại ta từ khi nghe ngươi ở trong buổi biểu diễn biểu diễn rất muốn nhận thức một hồi ngươi thế nhưng ta không biết ngươi là ai không nghĩ đến hôm nay tới vây xem một hồi kinh tế học viện đấu vòng loại dĩ nhiên ở đây gặp gỡ phương kỳ mại khẽ mỉm cười thi vĩ thác nói rằng nói vậy ngươi cũng tham gia năm nay mười giai ca sĩ chứ đúng ta cái thứ nhất lên sân khấu thi vĩ thác cười nói ngươi trình độ n h ờ n g ngươi tham gia đấu vòng loại thực sự là hoa nữ ngươi như vậy ta cho ngươi cái tiêu chuẩn ngươi trực tiếp tiến vào trận chung kết phương kỳ mại cả kinh hơi nghi hoặc một chút mà nhìn thi vi thác thi vi thác tiếp tục nói ta là chúng ta p h ù đán hàng năm mười giai ca sĩ trận chung kết đánh giá trung ủy cái này trận chung kết tiêu chuẩn ta có thể trực tiếp han bài cho ngươi ta rất chờ mong ngươi ở trận chung kết kinh người biểu hiện bên cạnh đan minh trí cùng hoàng lễ liệu toàn bộ hành trình há h ố c m ộ m lão đại đây là trực tiếp thu được trận chung kết tư cách liên đấu vòng loại cùng đấu bán kết cũng không cần thật không hổ là l ã o đại hầu thi đấu lôi ta trực tiếp hầu thi đấu lôi có thể trực tiếp thu được trận chung kết tư cách cũng không nhiều cao gia tưởng chính là bên trong một cái chương a ra o n n g g các ư i còn không hiểu rõ, hắn nhưng hiểu rõ, là lấy ba o âm gọi. Ngươi trăm i n t ba mươi mốt phó chủ tịch ngồi trên ghế ban giám khảo giáo sư thi vĩ thác lời này vừa nói ra đan minh trí cùng hoàng lễ liệu đều sửng sốt lão đại phương kỳ mại không chỉ có thu được trực tiếp thăng cấp trận chung kết tư cách thậm chí còn lên làm đấu vòng loại cùng đấu bán kết ban giám khảo có thể thấy được thi vĩ thác đối với lão đại có cỡ nào tán thành lúc đó lão đại chỉ là lên đài hát hai b à i ca nhân sĩ chuyên nghiệp lập tức liền có thể nghe ra hắn trình độ làm sao mặt khác từ thi vĩ thác trong giọng nói còn có thể nhìn ra hắn ở trong trường học nói phân lượng mười phần đan minh trí cùng hoàng lễ liệu đối diện một ánh mắt tham gia thi đấu có một tên bạn cùng phòng làm ban giám khảo là cái gì dạng trải nghiệm ở đấu vòng loại cùng đấu bán kết bên trong ban giám khảo đa số là học sinh làm chủ thường thường không phải rất chuyên nghiệp cho tới kết quả trên gặp mang có nhất định chủ quan nhân tố nếu như người dự thi là ban giám khảo bạn học bằng hữu thường thường có thể thu được tốt hơn thành tích đan minh c h í cùng hoàng lễ liệu trong lòng vui vẻ lão đại uy vũ thì vĩ t h ắ c quay về phương kỳ mại nói rằng như ngươi vậy trình độ vẫn là cái thứ nhất lên n à i để mặt sau tuyển thủ làm sao bây giờ lập tức liền đả k í c h người không chắc gặp có bỏ quyền coi như không vứt bỏ quyền cũng ít nhiều ảnh hưởng người phía sau phát huy người A. bảo lưu thực lực trận chung kết trên cố gắng biểu hiện vũ vũ phương kỳ m ạ i vai thi vĩ thác tiếp tục nói đi thôi ngươi cái này ban giám khảo ta sắp xếp lên ta mang ngươi cho hắn ban giám khảo lên tiếng chào hỏi đi đến ghế ban giám khảo đầu năm nay thi đấu cùng đấu bán kết ban giám khảo có bốn người phân biệt là đàn ghi ta xã xã trưởng vương một địch hợp sướng xã xã trưởng lý bằng hoa mỹ thanh xã xã trưởng thắng mẫn còn có một người chính là thượng giới mười giai ca sĩ thi đấu có quân cao gia tường nhìn thấy thi vĩ thác giáo sư đến rồi đại gia tất cả đều đứng lên chỉ có cao gia tường ngạo mạn mà ngồi xuống giáo sư ngươi đến rồi ừ ngồi đi t h i vĩ thác tiếp tục nói đến vì mọi người giới thiệu một chút lần tranh tài này lại trang bị thêm một tên ban giám khảo hắn cứ gọi phương kỳ mại mấy người dồn dập nhìn về phía phương kỳ mại hoa nha bọn họ phần lớn đều biết phương kỳ mại coi như không biết hắn cũng đã gặp hắn lúc đó phương kỳ mại ở giáo vận hội trên bộ vòng cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt bên trong mỹ thanh xã xã trưởng tăng mẫn còn xem qua phương kỳ mại ở nha nha trong buổi biểu diễn biểu hiện trong lúc nhất thời nàng có chút kích động đây là nàng lần thứ nhất cùng phương kỳ mại cách như thế gần đáng tiếc người ta bạn gái xinh đẹp như vậy chính mình căn bản không có cơ hội húng chi mình đã là đại ba lão đại tỷ như vậy xoáy học đệ vẫn là nhìn nuôi dưỡng mắt là tốt rồi mà cao g i a tường bản thân đối với phương kỳ mại cũng không chú ý đặc biệt phương kỳ mại cái tia trương xoáy tức giận mặt để cao g i a tường càng xem càng khó chịu trong nháy mắt thì có một loại lý khi vĩ thác nói ngươi liền ngồi ở chỗ này đi hành phương kỳ mại ngồi ở cao ra tường bên cạnh thì vĩ thác nói rằng lần này đấu vòng loại cùng đấu bán kết liền giao cho các ngươi được rồi giáo sư yên tâm đi vài tên xã t r ư ở n g đáp hội học sinh các thành viên cũng chú ý tới phương kỳ mại dồn dập cả kinh phó chủ tịch cũng leo lên ngồi ghế ban giám khảo có người nói còn trực tiếp thăng cấp trận chung kết điều này cũng làm cho chúng ta phó chủ tịch mới có thể làm đến lúc này tiêu bích tuyết cho phương kỳ mại phát tới hẹn chặt tin tức mại thần lập tức liền muốn thi đấu chứ cố lên nha tuy rằng ta biết ngươi nhất định có thể được nếu không là ngày hôm nay có khóa ta liền đi qua có điều ngươi yên tâm ngươi trận chung kết ta khẳng định đi phương kỳ mại trả lời cố gắng đi học ta đã trực tiếp bị sắp xếp tiến vào trận chung kết hiện tại còn phải phụ trách làm ban giám khảo tiêu bích tuyết hoa phương kỳ mại bên tay trái cao ra t ư ở n g cười lạnh khỏe miệng ngay thôi cũng có thể quải đồ vật hắn nói rằng tiểu tử ta nhớ được ngươi là đại một chứ phương kỳ mại không để ý đến mà là nhìn trên b à n phần kia ban giám khảo phán xét cùng chấm điểm tiêu chuẩn bên cạnh tăng mẫn nói rằng đúng vậy phương kỳ mại là sinh viên đại học năm nhất học đệ ngươi tốt nhà、Ken. ngươi bị mỹ thanh xã xã trưởng tặng mẫn điệp danh mở khóa năng lực mỹ thanh nắm giữ phương kỳ mại gật đầu quay về tặng mẫn khẽ mỉm cười đại một làm ban giám khảo a nghĩ tới đây cao gia tường quay đầu nhìn về phía phương kỳ mại sau đó lạnh lùng hỏi ngươi cũng xứng lời này vừa nói ra đăng đăng sắc khí rất có xỉ nhục tính n g ư ơ i bình thường khả năng chỉ có thể hét tầm như lôi nhưng mà phương kỳ mại bình tĩnh địa đáp nếu như ta không xứng với mẹ ngươi từ đâu tới ngươi ngươi cao gia tường sửng sốt còn không ai dám đỗi chính mình ngươi có phải là ở bên trong hàm ta phương kỳ m ạ i đáp tự tin điểm đem câu nói này đổi thành c â u khẳng định ngươi p h ớ c ba sát vách tăng mẫn nhịn không được cười lên cao gia tường làm người rất căng không nghĩ đến gặp phải phương kỳ mại thật giống căng không đứng lên quên đi học trưởng ta không so đo với ngươi vậy l i ề n coi là phương kỳ mại nhìn cao gia tường lại hỏi ngươi tính là thứ gì vũ thảo cao gia tường đứng lên nổi giận đùng đùng mà nhìn phương kỳ mại vài tên xã trưởng cản vội v à khuyết nhủ thi đấu lập tức bắt đầu rồi các ngươi đừng như vậy nhà lúc này người chủ trì đi tới đài cao gia tường mới ngồi xuống tiểu tử ngươi cho ta cẩn thận một chút lời dạo đầu qua đi đấu vòng loại chính thức bắt đầu rồi đấu vòng loại chọn dùng chính là thanh sướng nửa thủ ca phương thức ban giám khảo căn cứ âm sắc biểu hiện dáng vẻ c u n g bão còn có hát khúc mục độ khó nội dung vân vân h ư ớ n g tiến hành tổng hợp chấm điểm đạt được cao nhất m ộ ư ơ i tám vị trí đầu tuyển thủ tiến vào vòng kế tiếp đấu bán kết đấu bán kết thì lại có thể sử dụng nhạc khí cùng bối cảnh âm nhạc hoàn chỉnh diễn hát một bài khúc mục đầu tiên là thanh sướng phân đoạn nhảy qua phương kìm ạ i do số hai tuyển thủ bắt đầu lên đài số hai tuyển thủ là cái mập mạp nam sinh đầy mặt ý cười con mắt mị đến độ không nhìn thấy chào mọi người các vị ban giám khảo các bạn học được ta là số hai tuyển thủ lẹ vẹo một ư ơ i chín tài chính ban chương x o á i ta muốn biểu diễn khúc mục là c ơ m khâu người chi ca t o à n trường mở màn liền như thế tu à sáu sáu sáu bắt đầu đi đúng rồi số một chạy đi đâu là bỏ quyền sao chương x o á i thanh thanh tảng bưng lên ta ha ha ẻm ha ha ha bên sân cũng theo nợ nụ cười ban giám khảo tặng mẫn nghiêm túc nói rằng ngươi đừng cười cố gắng sướng khắc khắc t ố ấ t chương xoáy bắt đầu sướng lên vâng lên ta theo cơm tỉnh lại đi c ơ m khô c h i hồn ta thật sự rất muốn ba hai một đừng rốt cục đến cơm điểm c ơ m khô người c ơ m khô thời gian cái thứ nhất trùng phúc ha ha ha ha. thật không tiện ta cười tràng ha ha ha chúng ban giám khảo bên sân khán giả cũng nợ nụ cười cái tên này chính là tới khôi hải keng keng k e n ban giám khảo trên tay mỗi người có cái linh chỉ cần có ba cái chuông vang tuyển thủ liền mất đi tư cách tranh tài liền thu được cho điểm cơ hội đều không có lập tức vang lên ba cái linh phương kỳ mại cùng cao ra tường liền linh đều chẳng muốn theo ấn trương x o á y trực tiếp hạ tràng ta là số ba lẹ 21 kinh tế hai ban dương thanh mai ta muốn hát thanh t ả n g cao nguyên châu bỏ dám hát bài hát này thanh mai cố lên a bên sân la lên lên là ai ngày đêm nóng nhìn bầu trời xanh là ai khát vọng đ ỉ n h cửu mượn ảo chẳng lẽ nói còn có ca ngợi ca vẫn là cái kêu phảng phất không thể thay đổi trang nghiêm ừ nha không sai nha thanh em này có thể cho rằng là cái đồng cao không nghĩ đến là cái v ư ơ n giả vài tên ban giám khảo r ồ n r ậ p gật đầu ồ ta nhìn thấy từng tòa từng tòa sơn từng tòa từng tòa núi sông từng tòa từng tòa, từng tòa núi sông liên kết nha rồi tác vậy thì là thanh tàng cao gào gào gào gào gào gào gào gào bốn dương thanh mai s u n g kích cao âm toàn trường người theo ngồi thẳng s ố n g lưng tâm bắt đầu hướng về cuống họng đỉnh đi gào gào gào bốn khắc, khắc khắc khắc khắc khắc nguyên khắc khắc, khắc. toàn trường nay cảm giác lại như là tàu lượn siêu tốc sắp đặt đến chỗ cao nhất bỗng nhiên quỹ đạo trời long đất lở toàn bộ tàu lượn siêu tốc rơi đến để cảm giác ban giám khảo bắt đầu chấm điểm cao ra tường lạnh lùng tốt h n g ư ờ i này cao âm quá kém quang lôi kéo cổ họng là vô dụng vị kế tiếp dương thanh mai buồn bực không thôi địa đi xuống tăng m ẫ n ă n ủi không có chuyện gì đã rất tốt tiếp tục cố gắng rất nhanh liền đến số mười đan minh trí hắc ta là số mười đan minh trí lẹ và hai mươi mốt kinh tế một ban mới vừa vừa mở miệng bên sân thì có người thảo luận lên cái tên này chính là quân huấn bị chúng ta đuổi theo đánh cái kia hắn vẫn bị phó chủ tịch bộ vòng cái kia chương ba trăm ba mươi hai mại thần cũng rất bất đắc dĩ đan minh trí ngày hôm nay lại mặc vào đơn qua cái kia thân âu phục xem ra rất chính thức dáng vẻ hắn nghiêm túc nói rằng ta đến thanh hát một bài bệ rột ban nhạc ca khúc trời cao biển rộng hoa nha khá lắm đây là một thủ rất tuyệt tiếng quảng đông ca cung điện cấp ban nhạc tác phẩm lợi hại xả trường cố lên kinh tế một ban có người nói chúng ta h ủy viên lao động không phải tân hải bản địa sao hắn còn có thể tiếng quảng đông ca à. phương kỳ mại cũng hơi kinh ngạc đan minh trí dĩ nhiên tuyển bài hát này đến dự thi thanh, thanh tảng đan minh trí tiến vào trạng thái hắn cầm lấy mịt rộ phổn biểu cảm trên gương mặt từ từ trở nên có cảm tình toàn trường yên tĩnh lại chuẩn bị lắng nghe đan minh trí tiếng ca ấp ủ mấy giây đan minh trí mở miệng s á t thép hoa hàng nước mắt gọi tu môi hoa s â u thiếu nát góc đổi tân hoa môi loạt thả trong mưa do truy hoa không lệ khâu đem tầng ống khói nồi sắt còn k h o é t bên trong vũ hoa hoa gặp bệnh toàn trường phương k ỳ m ạ i v u ờ n quét ngừng dễ bị la nghiên cùng táo tiểu hành vị dầu phong hoa nước xâm tông đến gì cả bên sân cười đến lớn tiếng nhất chính là việt tỉnh bạn học đây là một thủ rất dốc lòng ca khúc mạnh mẽ bị đan minh trí sướng thành vai hề phong cách ha ha ha đây là bệ rột ban nhạc bị hắc đến thảm nhất một lần thật cái quái gì vậy không hồn ca sĩ、si、a ha ha ha hắn thành công để ta quyền nhạc gốc ủy viên lao động châu bò thân là việt tình người hoàng lễ liệu suýt chút nữa ngã xuống đất không nổi đan minh trí này phát tâm cũng là tuyệt nhà ba cái kia hoàng phát vũ dầu vẩy đến nồi thép tám gấp tám làm đã bệnh có cáp nhét b u ồ n không yêu đan minh trí ở trên đài tình cảm g ạ c g à u địa biểu diễn người nghe bởi vì hắn tiếng ca mỗi một người đều cười bát cao ra tường nhưng cảm thấy vô cùng phiền c h á n lập tức điên cùng dung chung hắn nổ nước bọc nói nay sướng đến loài chim gì đồ vật nghe đều nghe không hiểu cam nhưng mà hắn muốn vị ban giám khảo nhưng nhạc ở bên trong phương kỳ mại cũng không nhịn được n ở nụ cười nắm giữ tiếng quảng đông hắn càng có thể ghét đến bên trong mùi vị cao ra tường hô mấy người các người d u n g chung a mau mau đổi cái kế t i ế p a đều là việt tình người tăng m ẫ n đã cười đến biệt đến nội thương đừng nóng nội mà không muốn quá hạn chế với thi đấu đúng đấy nay tuyển thủ sướng đến tuy rằng khó nghe phát tâm không một chút nào chuẩn thế nhưng rất có giải trí tính chơi rất vui a mọi người vui ở bên trong trước tiên đừng tiêu dừng không sai hắn can đảm lắm rất có giải trí tinh thần hắn ban giám khảo cũng nói xì、sí. tẻ nhạt cao ra tường hai tay bản với trước ngực vô cùng xem thường bị hắc món ăn hương n h é t n g ạ n h đều t ố t cũng thất vọng sợ có v ị rất tặc lý công ta cảm tạ cảm ơn mọi người đan minh trí biểu diễn kết thúc toàn trường vui cười mang tiếng vô tay mắt điểm mười phân phương kỳ mại đánh bảy hai điểm Đan m i phương Trí kỳ mãi liếc mắt nhìn cao ra tường chấm điểm cao ra tường chỉ đánh hai điểm nhìn ra là cho một cái sân khấu phân hắn toàn bộ là không phương kỳ mãi lắc đầu một cái ngược lại cao nhất cùng điểm thấp nhất sẽ bị xóa lấy bình quân phân cao g i a tường điểm đánh cũng mạch đánh, đánh liên như vậy thi đấu tiếp tục tiến hành trên sân các loại tình huống trồng chất có hát lên một nửa tóc giả bỏ rơi còn có hát lên một nửa điện thoại di động vang lên đi nghe điện thoại quyên tử cùng ra khỏi giai điệu chính là nhiều nhất đương nhiên cũng có một chút biểu hiện không tệ có chính là tổ hợp hình thức dự thi cạnh tranh vô cùng kịch liệt l i ê n như vậy mãi cho đến đệ số ba mươi sáu là một người nữ sinh còn d à i tóc ngắn hô đồ xin xin xcomme ở sở đơ phải nâng l a s m t mươi chín chào mọi người là tên hạ tân đến từ lẹ vẹo m ư ơ i chín tài chính ban t bên trường người cạnh ó có chút Chỉ không phải tiếng Anh. Chỉ có một phần nhỏ tiếng ngộng, này một ọ cao có t gia tường lộ ra lâu không gặp mỉm cười trả lại hạ tân một cái ngon cái cao gia tường nghĩ nếu chính mình lên làm ban giám khảo nhất định phải làm cho nàng thăng cấp x bờ d i n đi a ngợt x h ọ c phẹt em thuật đi dễ p h à lần ta cho mọi người mang đến khúc mục là a ngợt hy vọng mọi người sẽ thích tiếp đó hạ tân bắt đầu s ư ớ n g lên nàng biểu diễn bài hát kia cũng là tiếng đức ca phần lớn người nghe được đều có c h ú t n g ộ n mấy cái ban giám khảo cũng có chút m ở mịt dù sao bọn họ phần lớn cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp tiếp xúc được loại này ca khúc tương đối ít chỉ có thể từ bão ấm sắc trở phương diện khác đi chấm điểm hai hại cũng là đi ra tuy nhiên hạ tân chỉ hát ba câu vẫn không có theo ấ n quá linh phương kì mại dĩ nhiên ra tay rồi、Ken. vài tên ban giám khảo r ồ n dập nhìn lại đặc biệt cao gia t ư ở n g nhìn chằm chặp phương kỳ mại hạ tân bị phương kỳ mại này một k e n k e n đến hoặc rồi mặt sau đ ỗ n g nhiên đã quyên tử thẻ hai câu liền không đón được đi tới cao gia t ư ở n g chất vấn sướng đến tốt như vậy ngươi theo ân cái gì l in h tiểu t ử ngươi có thể hay không làm ban giám khảo phương kỳ mại hỏi ngược lại sướng đến tốt như vậy ngươi xác định ngươi nghe hiểu sao ây nghe nghe hiểu a phương kỳ mại cười cười không nói lời nào hạ tân không phục lắm hỏi zippe vô dù lẹt nần si mít a b vị này ban giám khảo ngươi dựa vào cái gì phủ định ta ngay ở đại gia không biết hạ tân nói cái gì mà hạ tân cho rằng phương kỳ mại gặp không có gì để nói thời điểm phương kỳ mại mở miệng đi lịch tùng von ả ngợt istc vừa hẹn trẻ toàn lần hờ tờ ép tờ bài này ả ngợt biểu hiện phương thức hẳn là rất có sức giãn có bật n ả lực ngươi xử lý phương thức không đúng còn có ngươi mới đầu liền ra khỏi giai điệu cán tự cũng rất không cho nếu như ngươi muốn dựa vào tiểu loại ngôn ngữ đến tinh tướng cách thậm chí là lừa dối qua ải lời nói vậy ngươi liền sai rồi phương kỳ mại dùng tiếng đức l ờ i bình một chuỗi d à i lưu loát thẳng thắn từng câu đâm vào da thịt cao gia t ư ở n g toàn trường người bối rối có điều tăng mẫn mọi người vẫn là đầu đi tới ánh mắt ngưỡng mộ tổng cảm giác phương kỳ mại tiếng đức khẩu ngự phương diện so với hạ tân chuyên nghiệp nhiều lắm trình học sinh biết còn có kinh tế một ban người tất cả đều thán phục không nớt nói tóm lại phương kỳ mại khiến người ta không rõ cảm thấy lệ mà bang tính giáo sư thi vĩ thác hài lòng gật gật đầu cao gia tường muốn nói lại thôi chủ yếu là hắn không biết phương kỳ mại nói cái gì cuối cùng ánh mắt của mọi người chỉ có thể phóng tới hạ tân trên người nhưng mà liền hạ tân chính mình cũng bị phương kỳ mại nói tới bối rối nàng dung tiếng trung nho nhỏ thanh mà nói rằng ban giám khảo ngươi ngươi có thể nói tới chậm một chút sao ta nghe được không phải rất hiểu có mấy cái từ không không biết rõ lại nói một lần có thể không ô ba toàn trường thổn thức một mảnh đây là ở khán giả cùng ban giám khảo trước mặt tú tiếng đức kết quả không biết ban giám khảo tiếng đức so với nàng còn lợi hại hơn phương kỳ mại chương ba trăm ba mươi ba ngựa ô xuất hiện đồng thời ngươi cũng không có đối với bài hát này chút xuống cảm tình chỉ là đơn thuần vì là hát mà sướng này cũng không phải một cái ưu tú ca hát người nên có biểu hiện vì lẽ đó ta cho rằng n g ư ơ i n ê n dừng lại đấu vòng loại mà d u n g chung nói như vậy ngươi hiểu chưa ẻm cái này hạ tân nói quanh có tử phương kỳ mại lại nói ngươi cắn tự phát â m rất kém cỏi thính lực cũng không được đừng tiếp tục nghĩ lừa dối qua ải được rồi biết rồi trên thực tế hạ tân cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng c ò n tưởng rằng dùng tiểu loại ngôn ngữ làm cho người ta hạc đứng trong bầy gà cảm giác không nghĩ đến phương kỳ mại càng hiểu hiện tại nàng chỉ có thể nhìn hướng về cao ra tường nhưng mà cao ra t ư ở n g nhưng thật giống như nói không ra lời trên thính phòng học viện âm nhạc giáo sư thi vĩ thác hải lòng gật gù mà lúc này cao gia tường đầu hết sạch phương kỳ mại lời bình n h ữ này g n hắn hoàn toàn không hiểu A. hắn không có chọn môn học quá tiếng đức một chữ cũng không biết lại không nói có nghe hay không không hiểu tiếng đức bài hát này xử lý như thế nào nguyên bản nên như thế nào bày ra hắn đều không biết gì cả quả nhiên hắn bản thân biết lĩnh vực phạm vi quá nhỏ trong lúc nhất thời mấy vị ban giám khảo chuyên nghiệp trình độ đã rõ ràng mấy vị xã trưởng cảm thấy không bằng cao gia tường q a y về phương kỳ mại hỏi này ca lại không ai nghe hiểu được ngươi nói cái gì là cái đó sao phương kỳ m ạ i đáp nghe không hiểu nghe không hiểu liền câm miệng để hiểu người nói chuyện ta cao ra tường nghe lời ta cảm thấy đến sướng đến rất tốt ta không không phương kỳ m ạ i vung vung tay nghe không hiểu người không xứng có cảm thấy thôi ngươi xứng à? ngươi phương kỳ m ạ i nghiêm túc tiếp tục nói không phải như vậy phán xét một tên ca sĩ cũng không phải đơn thuần dựa vào có thể hay không nghe hiểu mới vừa sắt thép va ngươi nghe không hiểu không liên quan nhưng ngươi không thể trực tiếp phủ định hắn biểu diễn trình độ chúng ta có thể tự ấm sắc c a đ i ề u t r ờ nhiều phương diện góc độ đi phán xét â cao gia t ư ở n g trong lúc nhất thời không lời nào để nói lúc này khán giả cũng bắt đầu nghị luận này cao gia t ư ở n g có được hay không a cảm giác rất nghiệp dư ư nói đến vẫn là quá trẻ tuổi người ta giáo thảo so với hắn nhỏ hơn một lớp chuyên nghiệp tính cái gì hoàn toàn treo lên đánh a nói chính xác là tri thức quá hạn chế chỉ am hiểu chính mình gặp không có bộ vòng tiểu vương tử loại kia toàn diện chuyên nghiệp tính ngược lại ta chống đỡ giáo thảo trải qua phương kỳ mại chuyên nghiệp đánh giá hắn đã bắt được ban giám khảo bên trong coi trọng nhất quyền lên tiếng ba tên xã trưởng đều đối với phương kỳ mại tán thưởng không ngớt có điều nói đi nói lại hạ tân biểu hiện xác thực không tốt tuy rằng nghe không hiểu nhưng vẫn là có thể cảm giác được chỉ có điều cao gia t ư ở n g chính đang truy hạ tân để tỏ lòng hảo cảm hắn đã sớm cho ba cái xã trưởng bàn ằ n g h giao cho cái điểm cao để hạ tân tiến vào trận chung kết có điều xã trưởng môn đều chỉ là tỏ thái độ đến thời điểm gặp xem tình huống hiện tại đến rồi cái phương kỳ mại hạ tân chỉ có thể dừng lại ở đây đáng ghét cao gia tường một điểm phản b á c phương kỳ mại biện pháp cũng không có dựa theo quy tắc hạ tân còn có thể đi vào chấm điểm phân đoạn thế nhưng điểm khẳng định là cao không được cao gia tường quay về ba tên xã trưởng nói rằng các ngươi biết nên làm như thế nào chứ hừm tăng mẫn nhàn nhạt đáp chúng ta gặp căn cứ phán đoán của chính mình đến chấm điểm cao gia tường nghiêm m i ệ n g không thể làm gì hạ tân cũng chỉ có thể yên lặng mà xuống tiếp tục thi đấu tiếp đó lên sân khấu chính là một đôi nam nữ tổ hợp nam sinh vương kỳ mại cũng nhận thức hắn chính là lớp bên cạnh tiểu đội trưởng n ư u bảo quốc n ư u bảo quốc nói rằng chào mọi người chúng ta là đến từ lệ v à 21 kinh tế hai ban ta tên ngưu b ả o quốc ta tên dương nghệ lâm chúng ta là số 37 tổ hợp chúng ta vì mọi người biểu diễn sa mạc lạc đà độc thân cửa bản hô tiểu đội trưởng cố lên đoàn bí thư tri bộ cố lên ngưu lâm tổ hợp cố lên hai người vừa lên đài tiếng hoan hô liền rất cao toàn bộ là đến từ kinh tế hai ban xem ra bọn họ ban đối với bọn họ hoàn toàn tự tin người khác lại có người hiếu kỳ nói còn có cái này phiên bản phương kỳ mại âm thầm nói có chút ý nghĩa phượng hoàng truyền kỳ vừa thị giác vừa bắt đầu dư nghệ lâm đánh tới vợt l à quen thuộc xa mạc lạc đà giọng như bảo quốc theo vợ lắc lên hoàn toàn tiến vào trạng thái toàn thân bắt đầu đung đưa bên sân bầu không khí cũng rất nhanh bị hắn điều động ba t hai m ộ t đi ta đã độc thân rất lâu không có cô nương dắt tay chỉ bởi vì các nàng chê ta t r ư ở n g quá xấu như bảo quốc mở miệng câu thứ nhất liền thắng bên sân cười thành một mảnh vào、wow. cái này đại cao to âm thanh rất về ta ca từ khôi hải chân thực chơi vui chơi vui tiểu đội trưởng châu bò ba Tăng m làm làm, câu tiếp theo dư ơ nghệ lâm xứng nói người cùng cũng không sai cũng sẽ cố gắng phấn đấu thập toàn thập mỹ người lại có mấy cái toàn trường người theo đánh nhịp lay động thân thể đến viên ngưu bảo quốc xứng nói cha mẹ vợ nghe ta nói ngươi trước tiên không cần nổi giận đ ờ i này ta chỉ yêu con gái ngươi một cái cứ việc con đường phía trước nhấp lô cũng đừng lo lắng quá nhiều ngươi xem một chút đứa bé này có giống hay không ta ba hoa ha, ha ha ha ha thật cờ mở nở chân thực có thể có thể ta kiến nghị trực tiếp xuất đạo tiểu đội trưởng cùng đoàn bí thư tri bộ châu bò thế nhưng này ca đối với độc thân chó là tấn công c h í mạng a bên sân còn đơn phụ đạo viên vương tử đinh e m thầm nói này ca rất thêm hay nghe nghe đột nhiên v ư ơ n g một hồi khóc lên cảm ơn mọi người đùng đùng đùng t o là... một lời khó nói hết chương ba trăm ba mươi bốn ta đem dùng cao âm chấn động ngươi lớn chào mọi người ta ta hệ đến từ lệ vợ hai mươi mốt kinh tế một ban hoàng lễ liệu ta vì mọi người thanh sướng tinh thần đại hải hoàng lễ liệu xem ra vô cùng căng thẳng nói chuyện đều nói lắp ký túc xá ba người đều thế hắn cảm thấy lo lắng nhưng nếu như ông trùng ở tham dự luyện một chút là gan tâm thái đó là một cái rất tốt triển hiện cơ hội của chính mình vấn đề không lớn hoàng lễ liệu xem ra có chút hoảng lo lắng chạm ở trên đài người ở dưới đ à i đối với vị này vóc dáng không táo lắm còn rất không tự tin nam sinh dồn dập không coi trọng phương kỳ mại cầm lấy mịp rổ phồn nói rằng điều chỉnh dưới hô hấp sau đó là có thể bắt đầu rồi được hoàng lễ liệu hít sâu nhẹ nhàng thanh lại cổ họng nghiêm túc gấp đủ mấy giây sau hắn lấy r ũ khí ta nguyện biến thành một viên hàng tinh bảo vệ đáy biển phong minh ít mi ờ g i ả m ít mát d ọ i sáng ngươi tâm hoàng lễ liệu vừa mở miệng phương kỳ mại trận to hai mắt tiếng nói của hắn dĩ nhiên tốt đến kỳ lạ nghe này âm sắc trong suốt dễ nghe toàn trường người cũng cảm thấy khó mà tin nổi hoàng lễ liệu âm thanh phi thường sạch sẽ phi thường thuần túy có thể lập tức chui vào người nghe trong lòng cho rằng là đồng、tao. không nghĩ đến là vương giả lỗ thai của ta cảm thấy cực thư thích đan minh trí cùng khâu đạo dư cũng rất khiếp sợ hoàng ly điệu không thẹn là một loại hát rất tê êm hai điều cái tên này hoàn toàn đúng nổi cha mẹ cho hắn lấy danh t ự này a trọng điểm là hoàng lễ điệu hát thời điểm tiếng phổ thông dĩ nhiên phi thường tiêu chuẩn đây thực sự là một cái nan giải bí ẩn khởi đầu còn tưởng rằng hoàng lễ điệu sẽ chọn một thủ tiến g quảng đông ca không nghĩ đến quốc ngữ ca biểu hiện liền rất tuyệt đây là kế ngưu bảo quốc sau lại một con ngựa ô có thể hay không chúng ta yêu gặp bị gió thổi hướng về biện rộng không lại trở về ai ai mỗi khi ngươi hướng về ta đi tới nói cho ta tinh thần đại hải ô nha nha cảm t ạ n toàn trường tiếng vỗ tay vang lên có chút chưa hết thòm thèm cảm giác ban giám khảo cũng r ồ n r ậ p vỗ tay lại lần nữa đánh ra điểm cao có điều hoàng lễ niệu ở sân khấu biểu hiện l ự c trên vẫn là kém một chút đối với hắn điểm có nhất định ảnh hưởng thế nhưng thăng cấp là khẳng định hoàng lễ niệu vừa đưa ra đan minh trí cùng khâu đạo dư liền vây lại khá lắm không nhìn ra ngươi tiểu tử này còn có ngón này a hoàng lễ niệu gãi đầu một cái vẫn tốt chứ liên hệ quá sốt sáng điểm đừng hoảng hốt đến bây giờ nghe hạ xuống hoàng ly điều ngươi tiến vào trận chung kết cũng không có vấn đề gì ba người chính trò chuyện trận phát hiện khán giả tiếng mắng một mảnh trên sân một tên nam sinh hát một thủ thiên thiên v ạ n vạn ba người nhìn lại tinh tế vừa nghe nổi ra gà đều lên bên cạnh người nổ nước bọn ta đau đây thu lại không được nhạc gốc nghe đ ư ờ n g trường tạ thế cam cơ tim tắc n g ẽ n cảm giác trực tiếp c ư ờ i chết nay c o n có thể cơ chết ta là nói trường học tính tử vong chỉ đứng sau xa chết liền như vậy các đường các đại thần đấu vòng loại hoàn thành đa dạng biểu diễn rốt cuộc có một kết thúc ấn tượng sâu nhất chính là sướng sắt thép va đan minh trí cùng lớp đoàn bí thư tri bộ hoàng mỹ đường giọng nói cũng có thể sau đó chính là bò lâm tổ hợp cùng hoàng lễ đ i ệ u còn một người khác gọi đái vân đại ba học tỷ nàng cao âm ngón giọng tuyệt vời cho tới một ít lên đài gia khiếu tú tiểu loại ngôn ngữ cũng làm cho người ký ức chưa phai sau đó tiến vào thống phân phân đoạn sau đó tuyên bố tiến vào đấu bán kết m ư ơ i tám người một lát sau thi đấu kết quả công bố n ư u bảo quốc cùng dư nghệ lâm lấy chín 55 điểm bình quân phân thu được đấu vòng loại đệ nhất người thứ hai là cái cuối cùng ra trận học tỷ đáy vân 9. 4 điểm chiếm giữ thứ hai người thứ ba chính là hoàng lễ điệu 9. 35 n phân công bố 18 vị trí đầu danh sách sau cao gia tưởng tàn nhẫn màn đệ la một hồi ghế tựa tay v ị bởi vì danh sách bên trong không có tên hạ tân mặt khác kinh tế một ban đoàn bí thư tri bộ hoàng mỹ đường cũng tiến vào một tứ kết cho tới đan minh trí thành công bị đào thải sau đó có 20 phút giữa sân thời gian nghỉ ngơi tiếp theo sau đó tiến vào đầu bán kết đan minh trí v ô vỗ hoàng lễ liệu vai chúng ta ký túc xá liền dựa vào người cùng lao đại rồi đừng hy vọng ta thời khắc mấu chốt còn hệ phải dựa vào chúng ta lao đại lúc này phương kỳ mại lại đây hoàng ly điểu sướng đến không sai thế nhưng ngươi chớ sốt sắng ngươi nguyên m u ố n có thể biểu hiện càng tốt hơn vừa căng thẳng sân khấu phân liền dễ d à n g ném hoàng lễ đ i ệ u bị địa phương kỳ mại một gõ lệ trong nháy mắt hoàn toàn tự tin hắn gật g ủ kiên định đ ị a đáp biết rồi lao đại tiếp đó đến đâu bán kết rút thăm phân đoạn phương kỳ mại về đến vị trí rồi trên mà cao gia tưởng cũng tại lúc này trở về xem ra rất mất mát dáng vẻ mới vừa hạ tân đem hắn kêu đi ra ngoài trách cứ hắn căn bản không giúp được gì cao gia tưởng vốn là tâm tình liền rất kém cỏi bị hạ tân vừa nói như thế càng thêm khó chịu cuối cùng hai người tan giã trong không vui lúc này giáo sư thi vĩ thắc đến rồi hắn cười nói năm nay các ngươi học viện lợi hại còn chưa thiếu a tăng mẫn đáp đúng đây giáo sư có mấy cái tân sinh biểu hiện quá tốt rồi thi vĩ thắc nhìn một chút cao gia tưởng lại nhìn một chút phương kỳ mại có điều ta vẫn là rất chờ mong các ngươi hai biểu hiện cái gì cao gia t ư ở n g cả kinh cái tên này cũng trực tiếp tham gia trận chung kết thi vĩ thác gật ngủ đúng c、si. cao gia t ư ở n g buồn bực không thôi khởi đầu hắn cũng bởi vì chính mình từ mười giai ca sĩ q u á n quân biến thành ban giám khảo mà đã c ý không nghĩ đến phương kỳ mại cũng làm lên ban giám khảo hơn nữa hắn cũng là thu được trực tiếp tham gia trận chung kết tư cách chính mình rất nhiều tính đặc thù toàn bộ bởi vì phương kỳ mại trở nên không hề cảm giác ưu việt thậm chí cảm giác ưu việt đều ở phương kỳ mại cái kia chính mình tốt xấu cũng là cái thượng giới quan quân hán vương kỳ mại lại dựa vào cái gì trực tiếp thăng cấp cao gia tường nói rằng chờ xem giáo sư năm nay ta gặp đương kim vô địch ừ t h i vĩ thác gật đầu đáp có lòng tin là chuyện tốt các ngươi đều cố lên đi t h i vĩ thác đi rồi cao gia tường ngồi tại chỗ càng nghĩ càng giận vô vị đi rồi chính các ngươi chậm rãi chơi đi cao gia tường đứng lên tăng mẫn nói rằng cao gia tường còn có đấu bán kết đây thi đấu còn không kết thúc ngươi liền muốn đi rồi à cao gia tường nói một đám phế vật lẫn nhau mộ các ngươi tùy tiện chuẩn bị phân là được không kém ta một ta cao á i c gia tường ngươi quá không chịu trách nhiệm. Chính nhiệm. trong viện sắp xếp ngươi làm trọng tài, nói viện ngươi ngươi nửa làm là à, sắp xếp để ư trưởng Tường ờ n liền tên rồn nói. không g Gia Vài chạy. trích Cao trí xã dập đ ý đến mà là nhìn về phía phương kỳ mại tiểu tử trận chung kết trên thấy đi h ừ hừ, phương kỳ mại bình tĩnh địa gật g ủ cao gia tường miệng méo n ở nụ cười tiếp tục nói ngươi đối với ta mạnh mẽ không biết gì cả khi ngươi nghe được ta cao âm một sắt nạ kia đừng nha sợ đến kẻ ra quần chương ba trăm ba mươi lăm làm người chờ mong trận chung kết ban giám khảo không thiếu cao gia tường một cái cao gia tường đi rồi đấu bán kết tiếp tục tiến hành 18 cái tuyển thủ cùng tổ hợp trải qua hơn một giờ đấu võ đấu bán kết thi đấu kết quả cũng đi ra ba người đứng đầu vẫn như c ũ là ngưu lâm tổ hợp hoàng lễ liệu cùng đái vân không giống chính là lần này hoàng lễ liệu điểm xếp hạng người thứ hai ngưu lâm tổ hợp vẫn như c ũ là số một đái vân xếp hạng người thứ ba từ sân khấu biểu hiện l ự c t r ê n có thể rõ ràng nhìn ra hoàng lễ liệu đang tiến bộ phương kỳ mại rất chờ mong hoàng lễ liệu ở trận chung kết biểu hiện viễn ba mạnh đến nôi đến giấy chứng nhận cùng quà tặng hoàng lễ liệu được chính là một bộ giá trị 160 nguyên t h a n h e đồng thời bọn họ cũng thu được thăng cấp trận chung kết tư cách bao quát phương kỳ mại cùng cao g i a tưởng kinh tế học viện tổng cộng sắp xếp năm cái tiêu chuẩn nhìn một chút thăng cấp danh sách mấy vị ban giám khảo tán thưởng không lướt năm nay tân sinh rất ưu tú a viện ba người đứng đầu lẹ và hai m chiếm hai năm ngoái viện thứ hai thứ ba đều bị quét xuống xem ra năm nay chúng ta kinh tế học viện có thể lấy thêm cái thành tích tốt hoàng lễ liệu cầm giấy chứng nhận cùng quà tặng về đến vị trí rồi trên lớp học bạn học dồn dập khen hay ủy viên văn nghệ mạnh thật thật không hổ là ủy viên văn nghệ đa tài đa nghệ hoàng lễ liệu thật không tiện mà gãi đầu một cái bình thường chính mình khá là khiêm tốn khởi đầu hắn thành tựu ngựa ô diết ra vượt quá ý của mọi người liêu sau đó hắn thăng cấp lại là hợp tình hợp lý lúc này cả lớp đều đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa phương kỳ mại kêu lên ký túc xa mấy người đi chúc mừng hoàng lễ liệu thành công thăng cấp ta mời mọi người ăn cơm hoa ta ơn lão đại nhiều chỗ cũ xoay tròn nhà hàng bốn người nâng chén chúc mừng đan minh trí thở dài hại ta không có thể đi vào trận chung kết quá đáng tiếc khâu đạo dư nói đã rất lợi hại chúng ta ký túc xá bốn cái có hai cái tiến vào trận chung kết phương kỳ mại không khỏi n ở nụ cười biểu hiện của ngươi thực không sai thế nhưng tuyển ca trực tiếp đem ngươi ưu điểm toàn c h e lại không phải ca không được là ngươi không xứng đan minh trí đau lòng a lão đại phương kỳ mại nói ngươi s ắ p thép hoa để hoàng ly điệu đến sướng nói không chắc hoàng lễ liệu có thể n ắ m trong viện đệ nhất có điều ngưu bảo quốc cũng rất kinh diễm bọn họ cái này tổ hợp không biết trận chung kết có thể hay không còn có cái gì kinh hỷ nói đến đây hoàng lễ liệu nói rằng đúng rồi lao đại trận chung kết ta muốn sử dụng đ ó n sát thủ thỉnh cầu lao đại giúp ta một chút sức lực phương kỳ mại gật gù không thành vấn đề vì lẽ đó ngươi lựa chọn dự thi khúc mục là ba người nghe xong hoàng lễ liệu tuyển đến ca đ n g nhiên sáng mắt lên hừ hừ phương kỳ mại thở dài nói có thể cái con này hoàng ly liệu ngươi cần muốn cái gì dạng trợ giúp ta cũng có thể cho ngươi thật làm cho người chờ mong a khâu đạo dư cùng đan minh trí cảm thán đan minh trí lại hỏi lão đại ngươi đây ngươi chuẩn bị sướng cái gì phương kỳ mại ý tứ sâu xa mà nhìn ba người khi hắn nói ra kế hoạch của chính mình sau đại gia giật mình không phải chứ lão đại bài hát kia là người có thể sướng sao liên hệ nói a lão đại bên trong xác định không hề đang nói đùa mặc dù biết lão đại không gì không làm được thế nhưng chuyện này nay ca quả thực đã vượt qua nhân loại có khả năng chạm đến lĩnh vực lão đại ngươi là thật lòng à đừng làm chúng ta sợ a phương kỳ mại không nói gì nhưng nhìn ánh mắt của hắn liền biết nay không phải đang nói đùa ba người đồng thời hút n g ụ n khí lạnh thật sự không hổ hệ lão đại a nói chung ta rất chờ mong lão đại biểu hiện viện khác còn không so với s o n g trận chung kết muốn đến thứ bảy tuần sau tiến hành còn có hơn một lễ bái gấp chết ta rồi ta hận không thể trận chung kết lập tức bắt đầu mấy ngày sau phương kỳ mại rốt cục dành ra thời gian đem tân hải tân phong cất rượu công ty trách nhiệm hữu hạn ceo bạch khâu điển ước đi ra ăn cơm mang tới tiêu bích tuyết bạch lễ thọ đi theo ba người đi tới phỉ t h ủ y nhà hàng mới vừa chưa ngồi được bao lâu liền đi vào một vị trắng mập người đàn ông trung niên phía sau còn theo một người trẻ tuổi phương kỳ mại vừa nhìn liền biết người trung niên này nam nhân chính là bạch khâu điển bạch khâu điển thì lại hơi nghi hoặc một chút địa nhìn quét nhà hàng lúc này phương kỳ mại đưa tay ra nơi này bạch khâu điển nghi hoặc mà đi tới hắn đánh giá phương kỳ mại ngươi là phương kỳ mại phương chủ tịch bạch khâu điển thăm dò tính hỏi ken ngươi bị tân phong cất rượu công ty ceo bạch khâu điển điểm danh mở khóa năng lực tiếng nga nắm giữ phương kỳ mại đứng lên đưa tay ra không sai là ta bạch khâu điển cùng thư ký của hắn ánh mắt sáng lên giật này cả mình bạch khâu điền vội vàng cùng phương kỳ mại nắm tay giang thành đốn đốn đốn r ư ợ u nghiệp chủ tịch dĩ nhiên dĩ nhiên còn trẻ như vậy phương kỳ mại khẽ m ỉ m cười bạch khâu điền nói rằng ta cậu có thể không cùng ta nói cái này à, thực sự là chấn động đến ta hắn suy nghĩ một chút tiếp tục nói cũng đúng muốn có thể nghĩ ra một con cá m ố i như vậy đặc biệt hàn hiệu tuyệt không là người bình thường hoặc là nói tuyệt không phải chúng ta như vậy đã coi tuổi người có thể nghĩ ra được à. phương kỳ mại đáp đến bạch tổng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện tốt tốt vừa ăn phương kỳ mại vừa nói gần nhất trường học chuyện tương đối nhiều ngày hôm nay mới đem bạch tổng ước đi ra ăn cơm không sao không liên quan a nói bạch khâu điền đống nhiên sự sở phương đồng còn đang đến trường đúng năm nay đại học năm một đại một học sinh làm chủ tịch bạch khâu điền cùng thư ký của hắn đối diện một ánh mắt r ồ n r ậ p do sợ bạch khâu điền để đua xuống tinh tế suy nghĩ một chút một con cá mới vài tháng trước liền bắt đầu tuyên bố sản phẩm mới nói như vậy phương đồng ngươi trung học phổ thông thời điểm cũng đã lên làm đốn đốn đốn chủ tịch đúng phương kỳ mại bình tĩnh gật đầu bạch khâu điền kinh ngạc không thôi học sinh cấp ba đảm nhiệm một nhà đại chủ tịch của công ty người trước mắt này thật không đơn giản bạch khâu điền thở dài nói phương đồng tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ a để ta rất khâm phục nói tới đến trường năm đó ta ở nước nga du học đã là hơn hai mươi năm trước sự tỉnh hậu sinh khảo ý a sau đó hai bên đề tài vẫn quay chung quanh một con cá mới nhìn ra được bạch khâu điền cảm thấy hứng thú vô cùng hắn muốn biết đốn đốn đốn càng nhiều xí nghiệp văn hóa cùng chiến lược dòng suy nghĩ nhưng p h ư ơ n g kỳ mại chỉ là điểm đến mới thôi dù sao hai bên còn tồn tại nhất định cạnh tranh quan hệ trừ phi đối phương có muốn cùng mình trở thành thương mại đồng bọn lần thứ nhất gặp mặt phương kỳ mại muốn trước tiên hiểu rõ đối phương lẫn nhau so sánh phương diện khác hắn càng coi trọng nhân phẩm của đối phương sau đó sẽ cân nhắc chuyện hợp tác nếu như hợp tác thành công có thể vì một con cá m ố i mở ra thành phố tân hải tràng lót đường bạch khâu liền hỏi đúng rồi quý công ty sản phẩm đóng gói rất thú vị quả thực làm ta mở mang tầm mắt không biết linh cảm đến từ nơi nào phương kỳ mại nói vậy thì phải hỏi nàng phương kỳ mại giới thiệu tiêu bích tuyết một con cá mới tiêu chí cùng đóng gói tất cả đều do bạn gái của ta tiêu bích tuyết đến phụ trách thiết kế bạch khâu điền giơ ngón tay cái lên hai vị thực sự là tình đầu ý hợp mỗi người có tài hoa hỗ trợ lẫn nhau một đôi trời sinh à. tiêu bích tuyết bị thổi phồng đến mức có chút thật không tiện sau đó hai bên vẫn như cũ tương tán gâu thật vui giao lưu không ít nội dung bạch khâu điền vị trí tân phong cất rượu xếp hạng tân hải r ư ợ u đế xí nghiệp hàng đầu thế nhưng hiện nay gặp phải bình cảnh không có càng tốt hơn n ộ t phá biện pháp cùng phương kỳ mại một tán gấu hắn tựa hồ mở ra tân dòng suy nghĩ nếu như có cơ hội hắn cũng rất muốn cùng phương kỳ mại có hợp tác chỉ là lần thứ nhất gặp mặt liền đàm luận cái này vẫn là sốt u ruột điểm bất chi bất giác lập tức trôi qua hai giờ bên cạnh bạch khâu điền thư ký nho nhỏ thanh mà nói rằng bạch tổng thôi tiên sinh âm nhạc hội sắp bắt đầu rồi không lo lắng hiếm thấy có thể cùng phương đồng đồng thời ăn một bữa cơm hắn tạm thời trước tiên để một bên bạch khâu điền chưa hết phòng thèm dù sao phương kỳ mại nhưng là cái ngành nghề đại lao tuy rằng hiện tại còn không trở thành vòi nước nhưng liền chiến lược d ò n suy nghĩ tương lai tuyệt không thể coi thường phương kỳ mại nói nếu như bạch tổng có việc cứ việc bận điệu đi chúng ta có thời gian lại tán gẫu cũng không gì, là đại sự gì, em. bạch khâu điền nghĩ một hồi đúng rồi không biết ba vị đối với hòa âm có hay không có hứng thú bạch khâu điền tiếp tục nói ta anh rể thôi đồng nghiệp thành lập tân hải yêu nhạc giàn nhạc ở tân hải vẫn tương đối có danh tiếng diễn tấu trình độ nhất lưu đêm nay vừa v ẫ n có chàng bọn họ âm nhạc hội không biết ba vị có nguyện ý hay không cùng đi g i á m thưởng một phen nhìn ra được bạch khâu điền cũng là yêu thích âm nhạc người phương kỳ m ạ i gật g ủ nghe tới không sai tiêu bích tuyết lôi kéo phương kỳ mãi tay chúng ta đi chứ phương kỳ mãi nói vậy thì mời bạch tổng dẫn đường ha ha tốt đẹp đi đến tân hải thành thị giáp hát lối vào phương kỳ mại gặp phải một cái mới quen không lâu người quen phú đ á n đại học học viện âm nhạc thi vĩ thác giáo sư hắn cũng tới nghe trận này âm nhạc hội nhìn thấy phương kỳ mại hắn cao hứng tiến lên chào hỏi tiếp đó hắn mới chú ý tới bạch khâu điền thi vĩ thác cùng bạch khâu điền hai người bởi vì thường thường nghe thôi đồng nghiệp giàn nhạc âm nhạc hội từ lâu quen biết liền mấy người đồng thời tiến vào giáp hát âm nhạc hội kích thước không lớn một vạn người mãi gần như chỉ ngồi không tới một nữa bạch khâu điền hướng về phương kỳ mại giới thiệu chỉ huy chính là ta anh rể thôi đồng nghiệp cũng là giàn nhạc đoàn trưởng mấy thủ từ khúc diễn tấu hạ xuống khá là chấn động người ở chỗ này toàn đều yên t ĩ n h cảm thụ âm nhạc bị lực phương kỳ mại hỏi tiêu bích tuyết nói thích không tiêu bích tuyết gật g ủ ừ lần đầu tiên tới nghe âm nhạc hội cảm giác rất tốt có một loại cả người thả lòng cảm giác ta rất yêu thích bên cạnh bạch khâu điền thở dài ai hiện tại tới nghe âm nhạc hội người càng ngày càng ít thi vĩ thắc cũng tràn đầy lĩnh hội không sai đúng là như vậy bạch khâu điền nói được hoàn cảnh lớn ảnh hưởng xí nghiệp đặt bao hết cùng tài trợ giảm thiểu âm nhạc hội thị trường phòng bán vé buổi diễn khán giả tất cả đều xuất hiện t r ư ờ n g thu vào giảm xuống diễn xuất quy mô giảm xuống ta tỷ phu cái này g i ả m nhạc trước đây hàng năm chính phủ tính chất hoạt động có m ộ ư ơ i chàng khoảng t r ư ờ n g trái phải các loại thương mại diễn xuất còn có hai ba mươi chàng nhưng là năm nay đến hiện tại lập tức liền kết thúc chỉ nhận hai lần thương mại diễn xuất liền cho đoàn viên phát tiền lương cũng thành vấn đề bạch khâu điền tiếp tục nói bọn họ năm nay này hai lần thương mại diễn xuất tất cả đều là chúng ta công ty an bài không phải vậy càng là một hồi cũng không ai thi vĩ thác càng là cảm thấy đáng tiếc đã từng trong nước hưởng có danh tiếng giàn nhạc thật không hy vọng nhìn thấy nó liền như vậy hạ xuống đi nhưng thực sự hữu tâm vô lực lúc này phương kỳ mại mở miệng cái này dễ làm bạch khâu điển cùng thi vĩ thác đồng thời nhìn về phía phương kỳ mại phương kỳ mại v ớ y tay bạch thúc ngươi trước tiên đem giàn nhạc mua lại được rồi thiếu ra ta vậy thì đi làm bạch khâu điển thi vĩ thác chương ba trăm ba mươi sáu yêu thích liền mua có vấn đề gì phương đồng ngươi bạch khâu điển nghi hoặc mà nhìn phương kỳ mại mà giờ khắc này thi vĩ t h ắ c càng nhiều một tầng nghi hoặc phương đồng bạch khâu điển dĩ nhiên xưng hô phương kỳ mại vì là phương đồng vị này sinh viên đại học năm nhất đến cùng là là ai cơ chứ rất nhanh tân một khúc bắt đầu rồi phương kỳ mại đem ngón trò khẽ tựa vào bên m ô i bạch khâu điển cùng thi vĩ t h ắ c vội vàng không tiếp tục nói nữa lẳng lặng thưởng thức nửa giờ âm nhạc hội kết thúc phương kỳ mại tự đáy lòng mà phát sinh tiếng vỗ tay rất tuyệt một lần âm nhạc trải nghiệm lúc này bạch lễ thọ đem giàn nhạc đoàn trưởng thôi đồng nghiệp gọi tới thôi đồng nghiệp quay về phương kỳ mại nói rằng phương tiên sinh ngài ý tứ là bạch lễ thọ nói rằng thiếu gia nhà ta dự định mua lại quý g i à n nhạc một toàn bộ g i à n nhạc thi vi thác còn có bạch khâu điền cùng thư ký của hắn mấy người sợ hết hồn phương kỳ mại thật không phải chỉ là nói xuông thôi đồng nghiệp trận to hai mắt phương tiên sinh lời ấy thật chứ đúng thế phương kỳ mại nghiêm túc đáp lúc này thôi đồng nghiệp cùng bạch khâu điền đối diện một ánh mắt hình như có lo lắng một hồi lâu thôi đồng nghiệp mới nói rằng có người tài trợ dàn nhạc ta gặp rất cao hứng nhưng nếu như là mua lại dàn nhạc ân lời nói thật cùng ngài nói hiện tại giàn nhạc tình huống không thể lạc quan đã sắp phát không nổi tiền lương phương tiên sinh lúc này tiếp nhận lời nói e sợ là cái mua bán lô vốn thôi đồng nghiệp thẳng thắn mặt khác hắn còn lo lắng phương kỳ mại quá tuổi trẻ vạn nhất chỉ là cái công tử bột nhất thời hứng khởi muốn mua cái ban nhạc vui đ ù a một chút quá trận hứng thú quá liền đem giàn nhạc bỏ đi mặc kệ nay không phải là thân là đoàn t r ư ở n g hắn muốn nhìn đến liền thôi đồng nghiệp hỏi ta muốn hỏi phương tiên sinh mua lại giàn nhạc mục đích là phương kỳ mãi đáp không có mục đích liền bởi vì ta cùng bạn gái của ta đều yêu thích chuyện này mấy người cả kinh yêu thích liền mua xác thực không tật xấu nhưng này như n g là một cái g i à n nhạc cũng không phải phổ thông một cái thương phẩm mấy người dồn dập nói không ra lời mua lại ta là có thể bảo đảm ta cùng bạn gái của ta muốn nghe thời điểm liền có thể nghe mà sẽ không bởi vì phát không nổi tiền lương mà giải tán dẫn đến không nghe được phương kỳ mại hơi thêm suy tư hỏi một năm năm triệu cho giàn nhạc làm tài chính không đủ sẽ cùng ta nói ngoài ra ban nhạc tất cả tình huống như cũ ta chỉ có hai cái yêu cầu một là nhất định phải theo gọi theo đến hai là toàn bộ giàn nhạc tiếp tục tăng lên diễn tấu trình độ thôi đồng nghiệp nuốt từng ngụm từng ngụm nước người khác cũng đều sững sờ ở tại chỗ bạch lễ thọ nói rằng thôi tiên sinh nếu như đồng ý lời nói xin mời cung cấp giàn nhạc t à i vụ tài khoản tài chính lập tức liền có thể đúng chỗ tiếp đó yêu nhạc giàn nhạc liền quy thiếu gia của chúng ta sở hữu lúc này bạch khâu điền nhìn ra anh rể thôi đồng nghiệp lo lắng hắn cản vội vàng giới thiệu vị này phương tiên sinh chính là giang thành đốn đốn, đốn diệu nghiệp chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn ngươi lại có thể đem g à n nhạc an tâm giao cho phương đồng húng chi phương đồng nói rồi g i à n nhạc tất cả như cũ cứ như vậy g i à n nhạc có thể được càng tốt hơn phát triển t h i vĩ thác giáo sư há hốc mồm n à y sinh viên đại học năm nhất phương kỳ mại dĩ nhiên là một nhà diệu nghiệp chủ tịch của công ty t h i vĩ thác ở một bên trận mắt mất mồm quả nhiên phương kỳ mại thật không phải người bình thường thôi đồng nghiệp vội vàng đứng thẳng người t hơi khó thân biểu thị kinh ý được rồi phương tiên sinh ta đại biểu tân hải yêu nhạc g i à n nhạc toàn thể thành viên đối với ngài ngỏ ý cảm ơn rời đi g i ặ hát toàn thể dàn nhạc thành viên đến đây nói lời từ biệt phương đồng có thể may mắn nhận thức ngươi thật cao hứng bạch khâu đ i ề n lại lần nữa cùng phương kỳ mại nắm tay nói đến còn phải cảm tạ chính mình cậu phan sơn là hắn trước tiên nhận thức phương kỳ mại sau đó mình mới may mắn cùng phương kỳ mại quen biết cuối cùng trả lại anh rể giàn nhạc mang đến chuyển vận cơ hội thôi đồng nghiệp cũng tiến lên nắm tay phương tiên sinh ngài thực sự là giàn nhạc quý nhân phương kỳ mại đáp để mọi người cố gắng cố lên được rồi phương tiên sinh chúng ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng còn có giáo sư thi vĩ thác thi vĩ thác ngày hôm nay nếu như không tới nghe âm nhạc hội cũng không biết phương kỳ mại còn có bực này thân phận phương kỳ m ạ i nói rằng như vậy giáo sư chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt thứ bảy tuần sau thấy được rồi cố lên a chỉ trước mắt đến phú đ á n đại học hàm đan giáo khu mười giai ca sĩ trận chung kết tháng này thi đấu sân bãi là số một phòng hòa nhạc cũng là trường học to lớn nhất trong phòng hội trường toàn bộ giáo khu người đều sẽ đến xem xét cuộc tranh tài này trong phòng âm hưởng đã chọn bộ đội thành tân đế sướng cờ tờ vờ công ty t à i t r ợ gờ dịp hòn âm hưởng này hiệu ứng âm thanh quả thực vô địch trận chung kết ban giám khảo có ba người bên trong một cái là thi vĩ thác hai người bọn họ cũng đều là âm nhạc phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp ba vị ban giám khảo cho điểm chiếm bảy mươi tỷ trọng mặt khác ba mươi do toàn giáo học sinh thông qua công chúng hảo lấy học hảo phương thức tham dự bỏ phiếu ngày hôm nay là thứ bảy t r ạ m vạn tiêu bích tuyết ký túc xá bốn người rất sớm mà ăn cơm liền đi đến phòng hòa nhạc ở phương kỳ mại an bài xuống các nàng thu được hàng trước vị trí đan minh trí ba người mang theo các nàng ngồi xuống thái thúy vẫn hỏi phương láo sư người đâu nói là ra đi đón người chờ chút liền đến ồ nha nhưng là xác ích ngươi làm sao không tiến vào trận chung kết đan minh trí vây vây tay không có cách nào a người ta không hiểu thưởng thức ta sắt thép a khâu đạo dư nói ngươi còn dám nói ngươi để người ta cung điện cấp ban nhạc ca hát đến như vậy thảm khâu đạo dư vô vô hoàng lễ đ i ệ u vai nói buổi tối vẫn là xem lão đại và hoàng ly điệu biểu diễn đi hoàng lễ đ i ệ u vẫn ở hít sâu thật xuất s á n đừng sợ a hoàng lễ đ i ệ u cũng là mấy ngàn con mắt đang xem ngươi mà thôi thái thúy vẫn an ủi hoàng lễ liệu khâu đạo dư nói rằng hoàng ly điệu vẫn khí thật tốt hơn ba mươi người hắn rút thăm đánh vào cái thứ nhất lên sân khấu lợi hại a hoàng ly điểu vẫn may này không ai nói nhiều rồi đều là l ợ i a ta quá khó khăn đan minh chỉ nói không có chuyện gì a có lao đại trợ trận ngươi sợ cái gì một bên khác phương kỳ mại mới vừa vừa đi vào phòng hòa nhạc cửa gặp phải cao gia tường cao gia tường cười lạnh vô cùng kiêu ngạo mà nhìn phương kỳ mại năm nay quán quân vẫn là ta phương kỳ mại đáp ngươi nghe không hiểu tiếng đức cao gia tường chờ xem tiểu dạng ngươi liền mười g a i đều không lấy được nhưng là ngươi nghe không hiểu tiếng đức cao gia tường cam tất cả chuẩn bị sắp xếp buổi tối bảy giờ đúng người chủ trì lên đài làm lời dạo đầu sau đó giới thiệu một chút ban giám khảo cùng với chư vị nhà tài trợ còn lại lần nữa giải thích một hồi thi đấu quy tắc để còn không tiến vào công chúng hào đánh dấu bạn học dành thời gian đánh dấu sau đó trận chung kết chính thức bắt đầu cho mời vị thứ nhất thí sinh dự thi đến từ kinh tế học viện l ẹ và 21 kinh tế một ban hoàng lễ điều đùng đùng đùng toàn trường vang lên tiếng vỗ tay lúc này đi đến hai người một cái là hoàng lễ điều một cái khác là phương kìm ạ i phương kỳ mại còn có lấy một cái ghi ta điện ở thi đấu quy tắc bên trong ca hát người nhất định phải là người dự thi bản thân có thể truyền phát tin đệm nhạc hoặc là sắp xếp người tham dự hiện trường diễn đ ấ u nếu như là hiện trường diễn đ ấ u ở biểu hiện hình thức trên có thể tạo được nhất định thêm phân hiệu quả đồng thời còn có thể cho thi đấu mang đến càng cao hơn xem xét tính hiện tại toàn trường hoan hô lên bộ vòng tiểu vương tử phú đán phi nhân đẹp trái nhất giáo thảo giáo thảo ta yêu n g ư ờ i hoàng ly điệu cố lên phương láo x ư cố lên phương kỳ mại nhân khí quá cao cho tới trên đài danh tiếng đều bị hắn đ o ạ t đi cũng bởi vì này hoàng lễ liệu trái lại ung dung không ít đối mặt bên sân tối om om đầu người hoàng lễ liệu bên cạnh có lao đại ở hắn cảm giác vô cùng chân thật tựa hồ cũng không như vậy sợ sệt xem phương kỳ mại n h â n khí cao ra tường xem thường hắn cũng mời hai người đến chợ trận chính mình thi đấu đến thời điểm hắn muốn nghe đến toàn trường càng cao hoan tiếng hô phương kỳ mại nhẹ nhàng quét huyền toàn trường yên tĩnh lại hoàng lễ liệu cầm mị rổ phồn vẻ mặt trở nên chăm chú lên trong đầu không ngừng hiện lên lao đại lâm lên đài trước để cho mình thả lỏng không cần sốt sáng giáo huấn hắn lấy dũng khí mở miệng phía dưới một thủ bệ rột ban nhạc màu xám quỹ tích đưa cho đại gia chương ba trăm ba mươi bảy hai đại thần gia trì hoàng ly điệu bắt đầu vương nổ hoàng lễ điệu vừa dứt lời toàn trường tiếng vô tay vang lên thỉnh thoảng truyền đến tiếng hoan hô đan minh trí mọi người gật ngủ màu xám quỹ tích là một thủ kinh đ i ể n tiếng quảng đông ca mà hoàng lễ điệu chính là đến từ việt t ỉ n h khởi đầu đại gia cho rằng hắn đ ấu vòng loại liền sẽ sướng tiếng quảng đông ca không nghĩ đến vẫn bảo lưu thực lực đem nó đặt ở trận chung kết mới xuất hiện bài này g màu xám quỹ tích kinh điển nhất địa phương là ở toàn bộ bài ca đó chót do điện đàn g u i ta r bằng gỗ phối hợp lẫn nhau hoàn thành solo có thể gọi toàn bộ bài ca linh hồn vị trí tuy rằng ca hát thi đấu trọng điểm ở chỗ biểu diễn người nhưng đem diễn tấu bộ phận biểu hiện được có thể có nhất định thêm phân tất lại còn có ba mươi phần trăm cho điểm tỷ trọng ở khán giả trên tay mà hiện tại trên sân chỉ có một cái l a o đại g u i ta r điện tựa hồ không có cách nào đem bài hát này kinh điện đạt đến mức t ậ n cùng ngay ở đan minh trí nghĩ đến bên trong lúc đông nhiên lại có người lên đ à i là một cái cóng lấy đàn g u i ta r bằng gỗ nữ sinh ánh mắt của mọi người toàn bộ bị hấp dẫn tới người kia không phải nha nha sao không thể nào nha nha đến trường học chúng ta ta thiên n à y số một thật có mặt mũi a liền nha nha đều cho mời đến ta xem không phải số một là bởi vì giáo thảo đi dù sao giáo thảo nhưng là có thể đem nha nha buổi biểu diễn biến thành chính mình loại cỡ lớn biểu lộ hiện trường người nha nha bản thân thật là đẹp hố hô, hô năm toàn trường trực tiếp nổ tung đều ở hô to tên nha nha từng cái từng cái mau mau lấy điện thoại di động video dù sao trong bọn họ tuyệt đại đa số người lần thứ nhất cách nha nha như thế gần cao ra tường há hốc mồm cái quái gì vậy liền minh tinh đều cho mời đến cam đan minh trí cùng thái thúy vân mọi người xem s ứ n g sở cũng chỉ có phương k ỳ m ạ i mới có thể làm cho nha nha vị này ca sĩ lớn theo gọi theo đến l i ê n ngay cả hoàng lễ liệu bản thân cũng không biết l ã o đại còn có cái này sắp xếp hoàng lễ liệu tâm đang run dày chính mình có tài cán gì để lão đại và nha nha đồng thời cho mình đẹp nhạc áp lực thật sự hệ thật là lớn a a thế nhưng hắn tâm có cảm khái xem ra lão đại vì mình có thể thu được càng thành tích tốt dành cho to lớn nhất chống đỡ mình nhất định không thể để cho hắn thất vọng a cố lên đường nha cùng khán giả chiêu ra tay liền đứng ở vị trí của mình dọn xong một cắt vị trí của hắn đã như thế điện đàn ghi ta bằng gỗ toàn bộ đúng chỗ phương kỳ mại cùng đường nha đối diện một ánh mắt đường nha điểm rơi xuống đầu bắt đầu bắt h u y ề n hoàng lễ niệu lập tức tiến vào giai điệu bên trong diệu lần nữa x a vào khi nào gây tê ta hợp vực quá khứ tất cả gặp lắng lại hoa nha đan minh trí cùng khâu đạo dư đối diện một ánh mắt mẹ ư thật là dễ nghe so với ca hát thật tốt có thêm vậy khẳng định người ta là thuần khiết việt tình người tiếng quảng đông phát âm nhất lưu sướng lên càng có cảm giác nghe hoàng lễ niệu tiếng ca toàn trường khán giả trong lòng có một phần dốc lòng tình cảm đang trầm mặc bên trong chậm rãi bạo phát đường nha đàn g u i ta r bằng gỗ lanh lạnh t r ữ tình hoàng lễ liệu tiếng ca vô cùng sạch sẽ ngắn gọn mạnh mẽ tiếng ca cùng đàn g u i ta r tựa hồ là tiếng người cùng tiếng nước giao h ò a càng xem một cái dốc lòng người phát sinh tiếng vang phương kỳ mại sụp sôi phấn khởi g u i ta r điện ở trung đoạn phát lực nhạc dạo êm t hai đến dối tinh dối mù dẫn tới toàn trường mê m ộ i tiếng hô từng trận hơn nữa tân đế sướng tài trợ gờ dịp hòn âm hưởng này hiệu ứng âm thanh quả thực nổ tung thừa dịp nhạc dạo hoàng lễ liệu cũng không có n ơ ngác mà đứng phương kỳ mại đã dạy hắn làm sao càng tốt mà bày ra bão mà trước nửa đoạn hát xong sau đó hoàng lễ liệu cũng hoàn toàn tiến vào trạng thái hắn theo làn điệu toàn thân tâm tập trung vào lẳng lặng cảm thụ khúc bên trong bắn ra tình cảm thi vĩ thác chờ ba tên ban giám khảo dồn dập gật đầu toàn trường khán giả cũng lẳng lặng mà nghe hai tay theo tiết tấu vung vẩy tâm một lại hồi ức lại ai có thể vì ta đi c h y giấu tới chỗ nào đều cùng ngươi muốn nhận thức thế giới này đã bất chi bất giác đ ị a u chống vắng ưu không muốn ngươi đ ừ n g đi hoàng lễ liệu kết thúc chính mình biểu diễn bộ phận ngay lập tức phương kỳ mại ghi ta điện lại lần nữa phát lực để ghi ta điện phát sinh mạnh mẽ h u n âm đường nha từ vị trí của chính mình đi tới hướng về phương kỳ mại tới gần tiếp đó đến phiên đường nha đàn ghi ta bằng gỗ bắt đầu bày ra solo đến rồi đến rồi kinh đ i ể n đến rồi bên sân đã chấn động vô số người đặc biệt ở kinh tế học viện đấu vòng loại cùng đấu bán kết bên trong làm ban giám khảo đàn ghi ta xã xã trưởng vương một địch hắn cùng phó xã trưởng t h á n g phục hoa thần hai người này đàn ghi ta thật điếu a điện đàn ghi ta bằng gỗ luân phiên solo nha nha đàn ghi ta bằng gỗ trôi chảy du dương phương kỳ mại ghi ta điện c h ụ thành k í c dương một hỏi một đáp nhưng lại vô cùng vô tận quả thực câu nhân tâm huyền nha nha là chuyên nghiệp ca sĩ thực lực có thể tưởng tượng được nhưng phương kỳ mại đàn guitar là thật làm cho người mở mang tầm mắt ta nghiêm túc nghe xong cuối cùng điện đàn guitar bằng gỗ solo toàn trường tiếng vỗ tay vang lên bắt đầu vương nổ a hiệu ứng âm thanh diễn tấu âm sắc quả thực vô địch bản thân cái con này hoàng ly điệu sướng đến liền rất tuyệt thêm vào nha nha cùng giáo thảo đ o ạ t chót để toàn bộ bài ca thăng hoa tiêu bích tuyết vỗ tay nói rằng mạnh thật một lần biểu diễn thái thúy vân mấy người cũng liên tục vỗ tay ban giám khảo lại lần nữa gật đầu tán thưởng không nớt t h ì vĩ thác lời bình nói số một tuyển thủ tiếng ca huyền chuyển âm sắc tự nhiên m à thành nguyên thủy khoáng đạt sân khấu biểu hiện lực cũng không sai toàn thể tới nói rất tốt hai vị tay g u i ta r lời nói đàn g u i ta r bằng gỗ kích câu huyền cùng hoạt âm phi thường đúng chỗ g u i ta r điện đầy huyền vò huyền hoặc huyền cùng điểm huyền ngưỡng kỹ xảo cũng là không thể soi mói cuối cùng đoạn này solo làm cho người ta cảm giác là hai cây đàn g u i ta r ở lẫn nhau nói hết điểm tình bút nói tóm lại thành t ự u số một các ngươi cho toàn trường tuyển thủ nổi lên cái thật đầu thả xuống m i c r o p n toàn trường tiếng vô tay vang lên hoàng lễ niệu bái một cái cảm tạ từ đài bên trên xuống tới sau hoàng lễ niệu tâm còn ở đập bịch bịch tạ ơn lão đại nhiều cảm tạ nha nha đan minh trí mọi người tiến tới gần có lao đại và nha nha hoàng lễ niệu khán giả phân tuyệt đối không t h ấ p a nay biết người chủ trì đi đến phía dưới xin mọi người ở công chúng hào bên trong tiến hành chấm điểm đón lấy cho mời số hai tuyển thủ đến từ tin tức học viện lẹ vẹo 19 phát thanh t v tin tức chương minh chương minh nói rằng ta muốn hát chính là sa mạc lạc đà có hoàng lễ niệu mở đầu xong khán giả càng ngày càng chờ mong thi đấu sau đó ca khúc các loại phong cách cùng loại hình có ca tụng tình thân cùng tình bạn hoặc là thanh xuân có kinh đ i ể n l ã o ca cũng có lập tức lưu hành ca khúc còn có ngoại văn ca khúc v v cơ hội chỉ có một lần mỗi người đều đem hết toàn lực hiện tại lại có một thủ tiến g quảng đông dốc ẻn dồn ca khúc kết thúc thế nhưng biểu hiện trình độ kém xa có phương kỳ mại cùng đường nha ra chỉ hoàng lễ đ i ể u tiếp đó người chủ trì lại lần nữa lên l à i đón lấy cho mời số một ư ơ i hai tổ hợp đến từ kinh tế học viện lẹ và hai mươi một kinh tế hai ban n ư u bảo quốc cùng dư nghệ lâm hai người cắt khoác một cái áo choàng không biết là cái gì thao tác nhưng hai người này vừa lên n à i tiếng hoan hô lập tức dâng lên trên đặc biệt kinh tế học viện bạn học đấu vòng loại thời điểm hai người này sướng cái k i a thủ sa mạc lạc đà độc thân c ậ u bản để mọi người ký ức chưa phai cùng mới vừa phía trước người sướng sa mạc lạc đà so sánh quả thực song bạo đối phương tiếng hoan hô qua đi như bảo quốc nói rằng chào mọi người ban giám khảo khán giả chào buổi tối chúng ta muốn biểu diễn chính là bà s ụ khạ v ạ t i chương ba trăm ba mươi tám chúng học bá nghĩ lại mà kinh chuyện cũ ta đi không nghe lầm chứ su khạ vati bên sân người giật nhảy cả mình bọn họ gặp làm sao biểu diễn nay độ khó cũng lớn quá rồi đó là chỉ sướng sao nếu như có thể nhảy lời nói vậy thì có ý tứ nhìn ra là nam sướng nữ nhảy thật chờ mong mà phương kỳ mại cùng tiêu bích tuyết ngay lập tức liền đối với coi một ánh mắt